Ân Huệ như là nghe xong cái gì nói mớ, khó có thể tin mà nhìn qua. Ngụy Chiêm bổ sung nói, nếu là bọn họ năm trước thành thân, vậy quên đi. Muốn đi cũng đến chờ nàng ra ở cữ mới được. Hôm nay là đ ồ n g Nguyệt 24, khoảng cách Gan t i ế t chỉ có một Nguyệt Linh mấy ngày. Ân Huệ nhịn không được mà cười, mới vừa cầu hôn, nào có nhanh như vậy thành thân, lại sớm cũng đến chờ xuân về hoa nở đâu? Khi đó nàng sớm khôi phục hảo. Cảm ơn ngài. Ân Huệ lôi kéo hắn tay, cười đến so hoa nhi còn xinh đẹp. Ngụy Chiêm chính là muốn nàng vui vẻ mới nói như vậy. Nàng sinh hải tử không dễ dàng, hắn trừ bỏ cái này, k h ắ c cũng giúp không được cái gì. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhìn xem sắc trời, Ngụy Chiêm vô vô tay nàng, đứng lên. Trong phòng ấm áp, bên ngoài còn thổi mạnh gió lạnh, gió thổi tan vân, bầu trời đêm trong sáng, long lánh từng viên h à n g tinh. Ngụy Chiêm đứng ở mái hiên hạ, nhìn một lát thiên, lúc này mới đi vào tiền viện. An Thuận Nhi hầu hạ hắn rửa chân khi, Ngụy Chiêm nhớ tới một chuyện, hỏi. nhưng có phải người đi ân gia báo tin vui? An Thuận Nhi cười nói, p h á i phu nhân mới sinh x o n g Kim Trản liền tới đây tiêu ta an bài, khẳng định là phu nhân trước tiên phân phó qua. Ngụy Chiêm minh bạch, nàng là sợ ân láo vướng bận, nàng cha mẹ chết sớm, hoàn toàn là ân láo một tay mang đại. Qua mấy ngày, Tiến Vương gọi tới ba cái chỉ huy sứ cùng Ngụy Dương, Ngụy Chiêm thương lượng tam vệ sở chiêu binh sự, lần này chống lại Kim Quốc, Tiến Vương năm vạn nhân mã tổn thất gần 7.000 n g ư ờ i đến mau chóng chọn lựa tinh tráng chi sĩ bổ túc. y ế n Vương ý tứ là năm trước liền cấp làm thỏa đáng, phung tắc, cao chấn, Dương kính trung chăm miệng một lời mà đồng ý. Bọn họ lui ra sau, Ngụy Dương cũng muốn rời đi, lại thấy Ngụy Chiêm đứng ở tại chỗ bất động, tựa hồ còn có khác sự nói. Nhưng vào lúc này, t i n Vương cũng phát hiện, cười hỏi, Lão Tam có chuyện gì sao? Ngụy Chiêm gật đầu, cũng không kiêng dè Ngụy Dương còn ở, nhìn y ế n Vương thương lượng nói, Phụ Vương, Thất Lang Khánh t r ă n g tròn thời điểm, Nhi tử tưởng thỉnh Thất Lang ông c u ngoại cùng cứu cứu lại đây an tịnh. không biết ngài ý hạ như thế nào, ngụy dương kinh ngạc nhướng nhướng chân mày, toàn bộ vương phủ không có người đem ân gia đương đứng đắn quan hệ thông gia, trước kia ngày lễ ngày Tết có cái gì mở tiệc chiêu đ ã i cũng chưa bao giờ cấp ân gia hạ quá t h ê m mời, hắn còn tưởng rằng lão tam có cái gì đại sự muốn cùng phụ vương thương nghị, kết quả lại là vì cái này, tiến vương trầm mặc một lát, dùng ánh mắt ý bảo trưởng tử, hải công công đều lui ra, hai người cáo lui, tiến vương ngồi ở án thư sau, v â y tay, tiêu ngụy chiêm đến gần điểm. Ngụy Chiêm vòng đến bàn, đứng ở phụ vương trước mặt. Tiễn Vương đánh ra liếc mắt một cái đã hoàn toàn trưởng thành thành niên nam tử thân hình nhí tử, cười nói: Như thế nào, biết đâu chính mình tức phụ. Ngụy Chiêm lập tức đỏ vành hai. Hắn có thể dọn ra rất nhiều lý do, nhưng Anh Minh như cha vương, lại như thế nào sẽ tin? Tiễn Vương lại thu cười, hơi hơi h e o lại đôi mắt, xem kỹ mà nhìn đứa con trai này, hiện tại đem ân gia đương thân thích, trước kia không lo, có phải hay không cảm thấy chính mình bị khuất? cảm thấy ngươi buồn có thể giống đại ca nhị ca như vậy cưới kinh thành danh môn quý nữ cảm thấy ta bất công không đem ngươi đ ư ờ n g hồi sự ngụy chiêm sắc mặt đại biến quỳ xuống dập đầu nói nhi tử không dám tiến vương hừ một tiếng không dám kia vì sao hành ca nhi trăng tròn một tuổi khi ngươi không thỉnh nhân ra ngụy chiêm nhìn dưới mặt đất đột nhiên không biết nên nói cái gì hắn tự nhiên ủy khuất quá bởi vì mẹ để xuất thân hắn bị đại ca nhị ca trong phủ bọn hạ nhân xem nhẹ tuy rằng những cái đó rõ ràng ác ý coi kinh h đều phát sinh ở hắn vẫn là hài tử thời điểm người khác cho rằng hắn không hiểu kỳ thật hắn hiểu vì thế hắn nỗ lực đọc sách cần luyện võ nghệ đại ca nhị ca còn đang ngủ khi hắn đã bỏ dậy đứng tấn hắn không cùng đại ca so văn bằng vào suất chúng võ nghệ bị phụ vương coi trọng liền ở hắn tự giác có thể cùng nhị ca sánh vai khi phụ vương muốn hắn cưới một cái thương hộ gia cô nương đại ca nhị ca đều tới a n ủ i hắn lại không biết càng là loại này ăn ủ i càng làm hắn trong lòng hổ thâm nhi Tiến Vương nhìn trầm mặc Nhi Tử, đột nhiên thở dài. Ta biết ngươi bị khuất, nhưng ta không phải không coi trọng ngươi. Ai làm lúc ấy chỉ có ngươi ở thích hôn tuổi tác. Chúng ta c ầ m ân gia như vậy nhiều bạc, tổng không thể kêu ân gia cô nương cho ngươi đại ca nhị ca đương thiết đi. Vẫn là nói là m ân gia cô nương gả cho so các nàng còn nhỏ ngươi tứ đệ. Ngụy Chiêm hốc mắt nóng lên, cái chán chạm đất nói, phụ vương không cần nhiều lời. Nhi Tử đều minh bạch, Nhi Tử sát thật hồ đồ quá một trận. Sau lại ngài tuyển ta vào kinh cấp hoàng tổ phụ trúc t h nhi tử liền đều minh bạch. Tiễn Vương gật đầu, d ị u hắn lên nói, đây đều là nhân chi thường tình. h u ấ n Chi ngươi còn trẻ, h u ố n Chi, phụ vương rất rõ ràng, ngươi phía trước không thỉnh n h â n lão và phụ, không phải ngươi còn ở án phụ vương, cái gì cũng hoặc bị khuất cái gì. Ngươi đó là hảo mặt mũi, sợ lại bị huynh tẩu nhóm chế cười, có phải hay không? Ngụy Chiêm d u mắt nói, huynh trưởng cùng tẩu tử nhóm không phải loại người như vậy, là ta chính mình hư vinh. Tiễn Vương cười, nguyên lai like ngươi cũng rất có thể nói. Ngụy Chiêm hổ thẹn mà cúi đầu. tiến vương ly tịch khoanh tay đối nhi tử nói hư vinh trên đời này có mấy người không hư vinh không hảo mặt mũi phụ vương đều có thể lý giải hiện giờ ngươi là vì đau tức phụ cũng hảo chính mình suy nghĩ cẩn thận cũng thế ngươi có thể bước ra này một bước phụ vương đều thực vui mừng thúc đêm ngươi nhớ kỹ ngươi làm đại sự không câu n ệ tiểu tiết ngươi lòng dạ càng lớn có thể dung sự càng nhiều phía trước lộ mới càng khoan hắn không ném hơn người sao đều là hoàng tử thái tử thủ kinh thành hắn lại muốn xa liền đất phiên đều là phi ê n vương, tần vương, đại vương chỉ hiểu hưởng lạc phụ hoàng mắng xong lúc sau vẫn cứ tiếp tục dưỡng hắn thường xuyên đi tới đi lui chiến trường phụ hoàng còn ngại hắn hao phí quân lương quá nhiều làm chính hắn nghĩ cách nhi tử cưới thương nữ bị k h u ấ t hắn an bài việc hôn nhân này khi chẳng lẽ trên mặt rất có quang tiến địa cái nào bá t á n h không biết hắn từ ân ra cầm bạc mặt dày vô s ỉ nhân tài sẽ yên tâm thoải mái mà hoa người khác bạc hắn làm không được đợi cho thái tử chết bệnh phụ hoàng t h à rằng phong hoàng thái tôn cũng không phong hắn. hắn càng là ở khắp thiên hạ trước mặt mặt mũi tận t u n hại nhất thời ủy khuất có thể mỗi ngày chỉ nhớ kỹ ủy khuất không ủy khuất không được muốn đi phía trước xem phải học được bỏ qua người khác vui sướng khi người gặp họa hoặc đồn đ ã i vớ vẩn chuyên tâm đi con đường của mình những lời này tiến vương cũng không có nói ra tới nhưng ngụy chiêm nhìn phụ vương vĩ nạn kiện thạc bóng dáng hoàn toàn có thể minh bạch phụ vương ẩn n h ẫ n cùng rộng rãi phụ vương lưu lại hắn không phải muốn h u n hắn mà là muốn dạy hắn phụ vương y ê n tâm Nhi tử đều nhớ kỹ. Ân, cấp Ân gia thiệp chính ngươi an bài đi. Đúng vậy. Tiến Vương xua xua tay, Ngụy Chiêm tự hành cáo lui. Đi ra c ầ n chính điện, liền thấy Ngụy Dương đứng ở cách đó không xa, tựa hồ đang đợi hắn. Đại ca. Ngụy Chiêm tiến lên hô. Ngụy Dương chú ý tới hắn, vành mắt hơi hơi phím hồng, thở dài, thất lang sinh ra. Đại ca biết ngươi cao hứng, nhưng Ân gia cái gì thân phận, ngươi vừa mới như vậy nói, không phải cấp phụ vương ngột ngạt sao? l a o Tam nhất định ngăn phụ vương mắng. còn bị mang khóc, Ngụy Chiêm đón hắn hảo tâm khuyên bảo ánh mắt, thẳng nhiên nói, ân gia là ngũ lang, thất lang mẫu tộc, không phải người ngoài, phụ vương đã chuẩn ta đưa tiếp mời. Ngụy Dương ngạc nhiên, chương 79 đệ 79 ư ơ c h n ư ơ n g s â n sau giờ ngọ ánh mặt trời tốt thời điểm, ân huệ làm kim trản, ngân trản h ầ u hạ nàng giặt sạch đầu. Kim trản ngồi ở giường biên, nàng nằm ở kim trản trên đùi, ngân trản lại đem ghế đoan đến giường trước, dọn xong theo đồng vị trí, đ ư ơ n g tóc dài ư ố n nhẹ. ngân n mềm nhẹ mà thế nàng m á t x a lên, ân huệ thoải mái đến độ muốn ngủ rồi. t y hảo, đ e m tóc giả đến không bao giờ sẽ tích thủy, ân huệ liền dịch đến lưu ly bên cửa sổ đợi. thiêu đ ệ u long trong phòng ấm áp như xuân, lại phơi phơi nắng, ân huệ đầu tóc thực mau liền làm, dùng lược hảo hảo thông một hồi, xóa tung lại một mà, mang theo nhàn nhạt hoa lộ hương. nương hôm nay thật là đẹp mắt. hành ca nhi ngủ xong ngủ chưa tới tìm mẫu thân, nhìn c h ầ m c h ầ m mẫu thân nhìn một lát, b ỗ n g nhiên nói. ân huệ cười. Ngày hôm qua nương khó coi sao? Hành Ca Nhi nghĩ nghĩ, nói, ngày hôm qua cũng đẹp, hôm nay càng đẹp mắt. Tuy rằng hắn cũng nói không rõ rốt cuộc nơi nào không giống nhau, rõ ràng nương vẫn là nương. Hoàng hôn ngụy chiêm lại đây, liếc mắt một cái liền phát hiện khác nhau. Như m à y nói, gọi đầu. Nàng lần đầu tiên ở c ứ khi, ngụy chiêm liền từ nhũ mẫu, mẫu thân trở nữ quyến trong miệng nghe được một ít cách nói, như là ở c ứ không thể gọi đầu tắm rửa, không thể khóc linh tinh. Ân Huệ giải thích nói, đã nhiều ngày khôi phục đến hảo. Thiên lại ấm áp, tẩy một chút cũng sẽ không cảm lạnh. Hơn nữa ta trên người thoải mái, buổi tối mới nghỉ ngơi hảo, cũng càng có lợi cho khôi phục. Ngài nói có phải hay không? Tẩy đ ề u giặt sạch, Ngụy Chiêm chỉ dùng không tán thành ánh mắt nhìn nàng, không có nói cái gì nữa. Nũ mồ ôm thất lang lại đây, Hành Ca Nhi ngồi ở đệ đệ bên cạnh, trong chốc lát sờ sờ đệ đệ tay nhỏ, trong chốc lát điểm điểm đệ đệ khuôn mặt, cùng thất lang so sánh với, hắn tay nhỏ thế nhưng cũng biến thành bàn tay to. Đối Ngụy Chiêm mà nói. như vậy người một nhà tụ ở một khối thời gian luôn là có vẻ đặc biệt đoản, không bao lâu liền phải ăn cơm chiều. t h ấ t lang thế nhưng ở thời điểm này kéo ngâm, bị nhũ ngô ôm đi tây nhị phòng thu thập, đêm nay liền sẽ không lại qua đây. đệ đệ thật x ú hành ca nhi tránh ở cha phía sau, b ó p mũi ghét bỏ nói. ấn huệ, ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy. nói chuyện khi liếc mắt ngụy chiêm, yêu nhất sạch sẽ nam nhân lúc này khen ngược giống cái mũi không n g ạ y cũng không có lộ ra cái gì ghét bỏ biểu tình. Người một nhà chuyển qua thính đường dùng cơm. Sau khi ăn xong, hành ca nhi chạy tới xem đệ đệ. Ngụy Chiêm đi theo Ân Huệ vào nội thất, đưa cho nàng một trương thiệp mời. Ân Huệ nghi hoặc mà tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, hồng giấy chữ màu đen, là hắn thỉnh tổ phụ. Ân lãng tới trong phủ thế thất lang khánh trang trọn, nên cao hứng, Ân Huệ lại ướt hốc mắt. k h á c quan hệ thông gia nhà, ngày lễ ngày tết đều sẽ lẫn nhau mở tiệc chiêu đãi, nhưng nàng gả đến Yến Vương phủ 4 năm. Tổ phụ mới đưa muốn thu được đến từ hiến vương p h ủ đệ nhất phong thiệp mời. Nay vẫn là nàng trọng sinh, làm rất nhiều sự lại sinh thất lang đổi lấy. Đời trước tổ phụ đến chết cũng chưa có thể. Liên bởi vì bọn họ họ ngụy, bởi vì bọn họ đều là cao cao tại thượng hoàng tử long tôn. Ân huệ bước nhanh vòng đến bình phong sau, đưa lưng về phía ngụy chiêm vương hướng che miệng lại. Ngụy chiêm đứng ở bình phong này một bên, cách hơi mỏng hàng theo tô châu lùa xa, có thể nhìn đến nàng bả vai ở nhẹ nhàng run rẩy. Hắn có hắn khúc m ắ c nàng lại làm sao không phải phóng nhãn bình thảnh, nàng là vô số bá tánh hâm mộ nhà giàu thiên kim, m ộ t sớm gả tiến vương phủ, nàng ngược lại thành nhất hèn mọn cái kia, quá khứ đã vô pháp sửa đổi, quan trọng là về sau. ngày sau vương phủ lại mở tiệc chiêu đãi quan hệ thông gia, tổ phụ cùng ân lãng đều sẽ thu được t h p mời. đã từng hắn s ắ c thật hư vinh, tiếp nhận rồi nàng, lại không nghĩ thừa nhận nàng d ò g d i lần này tưởng thỉnh nhân dung tổ tôn hai, ước nguyện ban đầu chỉ là h ố n g nàng vui vẻ. nhưng mà đương hắn nghe song phụ vương buổi nói chuyện, đương hắn thản nhiên ở ngụy dương trước mặt thừa nhận ân gia là hắn thế t ộ c bọn nhỏ mẫu t ộ c Ngụy chiêm chợt như một bước vượt qua một mảnh vân bóng ma, rộng mở thông suốt, không hề để ý hôn sự này hay không môn đang hộ đ ố i Vòng qua bình phong, Ngụy chiêm đem không tiếng động rơi lệ thê tử ôm vào trong lòng ngực, vớt nàng đầu nói, hảo, khóc nhiều sẽ thương đôi mắt. Hắn thanh âm vẫn là như vậy thanh lãnh uy nghiêm, phảng phất ở mệnh lệnh nàng đình chỉ rơi lệ, nhưng trên tay hắn an ủi động tác. làm Ân h u ệ được đến một tia an ủi. Đúng vậy, khóc cái gì? Nàng trọng sinh thời điểm liền quyết định muốn thay đổi những cái đó không thoải mái sự. Hiện tại nhật tử một chút biến hảo, nên cao hứng không phải sao? Cảm ơn ngài. Bất bình về bất bình, thân phận khác biệt bãi tại nơi này, hắn là một cái hoàng tôn, đời này chịu tán thành nàng nhà mẹ đẻ, nàng đều nên nói này t h a n h tạ. Ngụy Chiêm nâng lên nàng mặt, Ân h u ệ lộ ra một cái cảm kích tươi cười, trong mắt thủy sắc mơ hồ nàng đấy mắt phức tạp, lệ quang điểm điểm. càng thêm cứ gọi người thương tiếc, ngụy chiêm túi người, thân ở nàng đuôi lông m à y đi ngủ sớm một chút đi, đừng nghỉ quá nhiều. Ân Huệ gật gật đầu, đem hắn đưa đến nhà chính cửa, bên ngoài có phòng, hắn không làm nàng đi ra ngoài. Ân Huệ trở lại nội thất, t h i ệ p mời bị hắn cầm đi, nhưng mặt trên mỗi cái t ự đều khắc ở nàng trong n g nhắm mắt lại, Ân Huệ thật dài mà thư khẩu khí, vô luận như thế nào, nhật tử đều ở biến hảo. Tiến vương phủ chỉ có ở ngụy dương, từ thanh nguyễn trưởng tử đại lang trang trọn. Khánh một tuổi khi đại b à y yến hội chiêu đái bạn bè thân thích, mặt khác mấy cái tiểu lang quân đều là trong vương phủ đơn giản thiết chàng gia yến. Nếu từ thanh nguyện, kỷ tiêm tiêm nhà mẹ để ly đến gần, nhà Ai Hải tử Khánh sinh cũng sẽ tiêu lên từng người nhà mẹ để thân thích. Đáng tiếc t ử kỷ hai nhà đều ở kinh thành, đường x á xa xôi, rứt khoát bất việc. Nguyên nhân chính là vì như thế, trước kia yến vương phủ lớn lớn bé bé yến hội không có mời ân r a t h ạ t nhìn cũng không có nhiều thất lễ. Rốt cuộc mặt khác hai cái con dâu nhà mẹ đẻ cũng đều chưa từng lộ diện. Nhưng lần này thất lang t r ă n g tròn yến vương phủ cấp â n gia hạ thì mời, lập tức liền hiện ra ngụy chiêm đối ân huệ thái độ biến hóa tới. Kỳ tiêm tiêm mới vừa nghe nói việc này liền tới tìm ân huệ nói chuyện, nửa là hâm mộ nửa là tự r ê u nói, ai có thể nghĩ đến đâu? Nhìn như lạnh như băng tam gia càng ngày càng sẽ đau người. Nhà của chúng ta vị kia nhìn như ôn nhu săn sóc, kỳ thật càng ngày càng không phải cái đồ vật. Ân huệ chỉ có thể nói tốt nghe, khuyên giải an ủi nàng nói. Nhị Tẩu đường nóng giận, lần này nhị ra bởi vì con hát bị Phụ Vương trừng phạt. Về sau khẳng định không dám. Kỷ Tiêm Tiêm hừ nói, phạt đến quá nhẹ, sợ là không dùng được. Phạt hắn đi trong chùa làm một năm hòa thượng ăn một năm tố, có lẽ có thể sửa lại hắn tính tình. Mới cấm túc một tháng, mấy ngày hôm trước liền ra tới, không có việc gì người dường như. Ân Huệ cười nói, thật phạt như vậy trọng, Nhị Tẩu nên đau lòng. Kỷ Tiêm Tiêm trừng mắt, ra đau lòng hắn. Phi, mới vừa phi xong, Ngụy Doanh tới. k ỷ Tiêm Tiêm nhìn đến Ngụy Doanh, lập tức chiều Ân Huệ nháy mắt, ám chỉ Ân Huệ không cần đem chuyện của nàng nói cho Ngụy Doanh. Lý Trác Phi cùng Quách Trác Phi không đối phó, Kỳ Tiêm Tiêm liền cũng không thích Ngụy Doanh. Các ngươi liêu đi, ta đi xem bọn nhỏ. m ặ c tốt d ầ y Kỳ Tiêm Tiêm dường như không có việc gì mà đi rồi. Ân Huệ thỉnh Ngụy Doanh ngồi vào trên giường tới. Ngụy Doanh là tới xem Thất Lang, thấy Thất Lang ở t ã lót ngủ rồi, nàng ánh mắt ôn nhu mà hảo hảo xem một lát, mới ngồi vào Ân Huệ bên người nhẹ giọng trò chuyện lên. nghiêm túc đánh giá ân huệ nói tam tẩu mang thai thời điểm không g ặ p béo lúc này nhìn khen ngược giống n g t mà một ít ân huệ cả kinh nói thật sự ngụy doanh cười nói chỉ có một chút điểm cũng không rõ ràng ngược lại càng mỹ đâu giống đoa ung dung diễm lệ mẫu đơn ân huệ vớt mặt nói béo cũng bình thường mỗi ngày uống bổ canh người lại không thể ra cửa đi lại chờ thiên ấm áp chúng ta chọn cái nhật tử đi ra ngoài đã thành ngụy doanh cười đến càng thoải mái không cần chọn nhật tử Buổi sáng ta nương mới vừa nói cho ta, nói phụ vương cùng nàng nói, đầu xuân cha kế vương muốn mang đại ca bọn họ đi trong núi săn thú, ta cũng có thể đi, ta lại đi phụ vương trước mặt làm nũng, đem ngươi cũng mang lên. Ân huệ trần chờ nói, như vậy thích hợp sao? Ngụy Doanh, yên tâm đi, phụ vương thực dễ nói chuyện, lại nói hắn cũng biết ngươi sẽ cưới ngựa. Ân huệ đành phải nói, vậy ngươi nhìn kỹ phụ vương sắc mặt, đề ra một lần phụ vương không đáp ứng liền tính, không cần cưỡng cầu. Ngụy Doanh, ân, lòng ta hiểu rõ. đào mắt tới rồi tháng c h ạ m 24, t h ấ t lang muốn khánh trăng tròn ăn qua cơm sáng ngụy chiêm gọi tới t r ư ờ n g phong phân phó hắn đi vương phủ cửa bắc ngoại chờ ân dung tổ tôn hai ân huệ tiêu kim trản cũng đi theo đi có cái người quen dẫn đường tổ phụ có lẽ càng tự tại chút hành ca nhi ở bên cạnh nghe đống nhiên nói ta cũng phải đi chờ ông cố ngoại chờ cứu cứu ân huệ hỏi tiêu đến rất thân thiết ngươi nhận được ông cố ngoại sao hành ca nhi không nói hắn lại sao có thể còn nhận được lần trước c n huệ Ngụy h i ê m dẫn hắn đi ân ra, vẫn là Hành Ca Nhi quá một tuổi trước, đã qua đi mau hai năm. Ân h u ệ ngoan ngoãn ở bên này chờ xem. Hôm nay chúng ta t r ừ n g tâm đường nhất vội, ngươi muốn giúp cha mẫu thân chiêu đái khách nhân. Hành Ca Nhi đếm trên đầu ngón tay đếm đếm, hắn muốn chiêu đái đại lang, nhị lang, tam lang, tứ lang, lục lang, mi tỷ nhi, trang tỷ nhi, thật nhiều người đâu. Bất quá ở mặt khác mấy phòng lại đây phía trước, Ân Dung, Ân lãng tới t r ư ớ c Kim Chản ở phía sau chậm rãi dẫn đường, Trường Phong trước chạy tới thông báo các chủ tử. Ân Huệ vừa nghe, nhìn về phía Ngụy Chiêm. Ngụy Chiêm nói: Đi ra ngoài nên nên đi. Nói xong, hai vợ chồng gọi tới Hành Ca Nhi, cùng nhau rời đi t r ừ n g Tâm Đường. Hai bên ở Đông Sáu sở mặt sau trong Hoa Viên đụng phải, 60 tuổi Ân Dung xuyên một cái nâu thâm áo gấm, đầu đội b ố quan, quan mũ phía trước hãm một viên Minh Châu, phúc hậu lại không mất nho nhã. Ân Lãng xuyên một cái ngọc sắc áo gấm đi ở lao ra t ử bên người Dung mạo tuấn lãng, dáng vẻ hào phóng, không phải ân huệ thiên hướng người trong nhà, không nhìn r a thân, tổ phụ nơi nào sò quan láo gia kém, ân lãng cũng không thua đại đa số quan gia công tử. Tổ phụ, ngài như thế nào tới sớm như vậy? Ân huệ ném xuống ngụy chiêm, bước nhanh đi đến lao ra t ử bên người, cao hứng điệu đạo. Ân dung cười nói, sớm một chút tới xem thất l à n g miễn cho ở nhà cũng là nhớ thương. Tới sớm, là hắn ở hai vợ chồng son sân chờ vương phủ các quý nhân, tới vãn, các quý nhân tới trước. giống như còn phải đợi hắn d ư ờ n g như, chẳng phải là thất lễ. Nói xong, ân dung nhìn về phía ngụy chiêm, ngụy chiêm nhếch môi, đẩy đẩy hành ca nhi, cấp ông c u ngoại hành lễ. Hành ca nhi cũng không sợ người lạ, thấy mẫu thân như thế thân cận ông c u ngoại, hắn cũng liền thò lại gần hành lễ, tham gia. ân lãng chiều ngụy chiêm hành lễ. Ngụy chiêm gật đầu, vì thế liền biến thành nhân huệ, hành ca nhi một tả một hữu mà bồi ân dung, ngụy chiêm cùng ân lãng sóng vai đi ở một bên. Ngụy chiêm mắt nhìn phía trước. ấ n Lang biết vị này tỷ phu không mừng Hàn h u y ê n liền không có ra tiếng bắt chuyện, chỉ cười nghe tổ phụ cùng tỷ tỷ cháu ngoại trai nói chuyện. t h ứ c mau trở về Trường Tâm Đường, h ũ Mâu ôm Thất Lang ra tới, cấp Ân Dung xem. Ân Dung cẩn thận đoan trang một lát, gật đầu khen ngợi nói: đứa nhỏ này đôi mắt giống A h u ệ khuôn mặt giống Tâm Gia, lại quá hai năm khẳng định cùng h à n h Ca Nhi giống nhau, đều là cái tiểu mỹ nam tử. h à n h Ca Nhi chớp chớp mắt, kỳ quái hỏi: ai là A h u ệ Ân Dung cười. Á h u ệ là con mẹ ngươi nhũ danh, Hành Ca Nhi tự nhủ nói thầm hai lần, cảm thấy nương tên rất t m ế hay. Ngươi một nhà ngồi ba mươi phút, Ân Dung chiều cháu gái để c á i ánh mắt, Ân h u ệ liền đối Ngụy Chiêm nói: Tam gia, ngài đi trước phía trước hãy chờ xem, nói không chừng phụ vương bọn họ liền phải lại đây. Ngụy Chiêm liền nắm Hành Ca Nhi đi rồi, biết bọn họ tổ tôn hai hồi lâu không gặp, muốn nói thân mật lời nói. Ngụy Chiêm rời đi sau, Ân Lãng cũng đi trong v i ệ c đứng. Ân Dung cười tủm tỉm mà từ trong lòng n g ự c lấy ra một cái thật dày phong thư đưa cho Ân Huệ. Đây là cấp thất lang, ngươi thế hắn thu hảo. Ân Huệ nói dơ nói, may mắn ngài liền hai cái cháu gái, nhiều tới mấy cái, chỉ là từng cháu ngoại nhóm là có thể ăn sạch ngài của cải. Ân Dung cười ra tiếng tới, không sợ, tổ phụ của cải đủ hậu, không sợ các ngươi ăn. Ân Huệ ngồi vào l a o ra từ bên người, tỉ mỉ xem một lần, vừa lòng nói, ngài nhìn so lần trước gặp mặt béo chút. Ân Dung, đâu chỉ béo? Tam gia ở chiến trường lập công, ngươi cũng bình an sản tử, tổ phụ thế các ngươi cao hứng, ăn ngon ngủ ngon, thân thể cũng càng tốt. Đặc biệt là Tam gia r ố t cuộc chịu thừa nhận ân gia. Nói thật, hôn sự này hoàn toàn là Yến Vương chủ ý, Ân Dung chưa từng nghĩ tới muốn t r è o cao, Yến Vương phủ không cùng Ân gia đi lại, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng lần này Yến Vương phủ cho hắn phát t h i ệ mời, thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tam gia chân chính đem A h u ệ đương thê tử nhìn, chân chính tán thành Á h u ệ Ân Dung thế tiểu cháu gái cao hứng. người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, ân dung đều cảm thấy chính mình lại tuổi trẻ vài tuổi. a huệ, tổ phụ lần này lại đây, trừ bỏ cấp thất lang khánh trang trọn, cũng là đánh với ngươi thanh tiết đón. hai tháng tổ phụ lại muốn đi giang nam, lão gia tử nói được bình tĩnh, ân huệ trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, mặt mũi trắng bệnh. ân dung lắp bắp kinh hãi, đình chỉ câu chuyện, đỡ nàng nói, a huệ làm sao vậy? chính là nơi nào không thoải mái. ân huệ nắm chặt lão gia tử tay, tổ phụ ngài đừng đi có được hay không? n g à i còn nhớ rõ ta đã làm cái kia ác mộng sao? trong mộng ngài chính là năm nay đi Giang Nam, trên đường bị đại ca đẩy ra đi chắn liêu thúc đau. tuy rằng rất nhiều chuyện đều thay đổi, liêu 13 không có khả năng lại đi đuổi giết t â n Văn, nhưng đời trước tổ phụ chết ở lần này Giang Nam hành trình, ân huệ bản năng kháng c ự tổ phụ lại đi, thậm chí chỉ nghĩ tổ phụ lưu tại Bình t h à n h an an ổn ổn mà làm hắn nhà giàu lao ra. Ân Dung đã hiểu, v ỗ Tiểu Cháu gai tay nói, liền tính kia chàng n g ộ n g là thật sự. A h u ệ đã giúp tổ phụ phá kiếp nạn này, sẽ không lại đã xảy ra chuyện. Hơn nữa tổ phụ đã quyết định lại đi này cuối cùng một chuyến, xem như tổ phụ đưa chính mình sinh nhật lễ vật, trở về tổ phụ làm một hồi vô cùng náo nhiệt tiệc mừng thọ. Sau này liền một lòng tài bồi đại ca ngươi nhị đệ nào đều không đi, lấy hắn của cải, bọn con cháu đưa hắn cái gì thọ lễ hắn đều không hiếm lạ, liền tưởng sấn còn có sức lực thời điểm lại đi một chuyến Giang Nam, đi xem tuổi trẻ thời điểm xem qua phong cảnh. A h u ệ nếu ngươi không cho tổ phụ đi. Tổ phụ lưu tại Bình t h à n h cũng sẽ có t i ế n đới. Ân h u ệ nghe xong, rốt cuộc nói không nên lời phản đối nói, c h ầ m mặc hồi lâu, nàng thấp giọng hỏi, ngài chính mình đi? Vẫn là đại ca cũng đi. Ân Dung cười nói, không mang theo hắn, lần này mang ngươi nhị đệ, đây là hắn lần đầu tiên ra xa nhà, cũng là tổ phụ cuối cùng một lần ra xa nhà, tổ phụ sẽ dốc túi tương thụ, có thể học nhiều ít liền xem hắn bản lĩnh. Lao gia tử dụng tâm lương khổ, Ân h u ệ nhìn về phía trong viện Ân Lãng, làm như phát hiện nàng tầm mắt. ấ n lãng quay đầu lại, t r i ề u tỷ tỷ cười cười. Lúc này ấ n lãng đã rất có đương gia thiếu gia khí phái, có thể đi theo tổ phụ Hạ Giang Nam, cũng là hắn tạo hóa. Chương 80 đệ t 0 ư ơ chương. Cách gần nhất kỷ Tiêm Tiêm, Ngụy Điệt một nhà trước hết tới rồi Trường Tâm Đường. t r i ề u đại nam khách là Ngụy Chiêm s ự Ân Huệ dẫn kỷ Tiêm Tiêm cùng bọn nhỏ tới hậu viện. Bọn nhỏ ở trong sân truy đuổi chạy náo, chị em dâu hai ngồi ở mỹ nhân dựa thượng nói chuyện. Kỷ Tiêm Tiêm hiếm lạ mà đối Ân Huệ nói, Ân Lão đều mau 60 đi. nhìn cũng thật đủ ngạch lãng. Thông thường tuổi đại người đều sẽ lưng quỏng, nhưng nàng vừa mới nhìn đến ân dung, thân hình thon dài đến bạc không thua người trẻ tuổi, càng là không thấy bất luận cái gì câu l ũ dấu hiệu, nếu không phải tóc s á m trắng, từ phía sau nơi nào nhìn ra được là vị lão giả. Ân huệ lấy làm tự hào, cười nói, qua năm mới 60 đâu, lão gia tử tuổi trẻ khi cũng học quá công phu, nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên trì, cho nên ngạch lãng. Tổ mẫu còn trên đời khi thường xuyên khoe khoang nàng gả đến hảo. Nam nhân có tài có mạo còn chuyên tình, không giống khác phú thường, ngoại thất tiểu thiếp dưỡng một đống. Kỷ Tiêm Tiêm tinh tế đánh giá ân huệ vài lần, cười, đừng nói, ngươi cùng lao gia tử thực sự có vài phần giống, các ngươi ân gia à, không hổ là yến địa nhà giàu số một nhà, trai tài gái sắc, bao gồm ngươi kia quá kế đệ đệ, nhìn cũng là tuấn tú lịch sự. Nàng không có phụng ân huệ cái gì, hoàn toàn chính là ăn ngay nói thật. Hôm nay là thất lang là ngày lành, Kỷ Tiêm Tiêm cũng nên nói điểm nhận người nghe. d â n d â n bọn tiểu bối đều đến đông đủ, nữ quyến ở hậu viện, nam khách ở phía trước t r ạ c h sĩ nông công thương, thương nhân thân phận tuy rằng đê tiện, nhưng ai lại không yêu bạc, cho nên trừ bỏ một ít quyền quý nhà, đại đa số người đối đại kẻ có tiền, không nói định bợ nính h ó t cũng sẽ khách khí vài phần. Ân Dung lại không phải bình thường kẻ có tiền, hắn là yến đ i ệ u nhà giàu số một, triều đại nổi danh phú thương, bản thân vào nam gia bắc, không biết trải qua quá nhiều ít nguy hiểm. Ngụy Dương tự xưng là thân phận. mặt ngoài lễ nộ g lao ra tử kỳ thật bưng cái giá, ngụy điệt học theo, trong lòng cũng không đem ân dung đương hồi sự, trừ bỏ hâm mộ ân gia bạc. Ngụy chiêm vốn dĩ chính là cái lời nói thiếu, đại ân dung cùng các huynh trưởng không sai biệt lắm. l a o tứ ngụy huyền liền không giống nhau, hắn kính nể ân dung tài cán, cũng hướng tới ân dung vào nam gia bắc trải qua, hành lễ qua đi liền ngồi ở ân dung bên người, giống cái nhà mình tôn bối như vậy dò hỏi khởi hắn nghe nói qua có quan hệ ân dung kỳ văn dị sự tới, ân dung đâu? Tuy rằng ở vào nam vị hoàng tôn chi gian, hắn cũng bình thản ung dung, phảng phất chỉ là tới bình thường quan hệ thông gia nhà làm khách, người khác khách khí hắn cũng khách khí, Ngụy Huyền chân thành thỉnh giáo, hắn cũng liền v ư d n râu, cười tủm tỉm mà nói lên. Lão gia tử nói chuyện đều có một phen phong thái, chẳng sợ nói c ậ p ăn ăn uống uống cũng lôi cuốn vào cảnh ngộn n ụ c Bất chi bất giác, thính đường những người khác đều an tĩnh lại, nghiêm túc mà lắng nghe. Ngụy Chiêm ngồi ở bên cạnh, ánh mắt rơi xuống Ân Dung trên người. đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào lão gia tử. Không biết vì sao, ân dung thản nhiên cùng thân hòa, thế nhưng làm hắn nhớ tới trong kinh thành hoàng tổ phụ. đều là các ba t á n h trong miệng truyền kỳ nhân vật, chỉ là hoàng tổ phụ càng tôn quý càng uy nghiêm, ân dung càng có rất nhiều nho nhã bình thản. chuyện xưa nói một đoạn lại một đoạn, tiến vương cùng hắn thê thiếp nhóm tới rồi. mọi người vội đi nênh đón. ân dung mang theo ân lãng, đi ở nam vị hoàng tôn mặt sau. tiến vương tầm mắt lại trực tiếp lướt qua mấy cái nhi tử. rơi xuống ân dung trên người, kinh hỉ mà đi tới, tươi cười quan tâm nói, nhiều năm không thấy, lao thái công thân mình còn hảo. Từ quan hệ thông gia quan hệ thượng ân dung là hắn bậc cha chú, tuổi thượng, ân dung đại hắn 14 tuổi, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể tính thượng bậc cha chú. ân dung cười hành lễ nói, thác vương gia phúc, biên quan thái bình, ta chờ bá tánh cũng có thể an gối vô ưu. này vô ngôn g ngựa đến tự nhiên lại cao mình, yến vương cười to ba tiếng, đỡ ân dung cánh tay triều thính đường đi. chỉ sợ hắn thân nhạc phụ tử vương phi phụ thân chấn quốc công tới đây, đ ã i nộ cũng bất quá như thế. thế tử gia ngụy dương kinh ngạc mà nhìn một màn này, phụ vương lần trước mới bởi vì lao tam muốn thỉnh nhân gia mà đem lao tam mang khóc, hôm nay như thế nào? đúng rồi, phụ vương xưa nay chiêu hiền đại sĩ, ngầm lại không mừng, trường hợp thượng như thế nào đều phải bày ra h i ề n vương tư thái. như vậy tưởng tượng, ngụy dương nghĩ lại một phen chính mình thái độ, kế tiếp đối ân dung cũng thập phần lễ ngộ lên. trong yến hội khách và chủ tân hoan. tới rồi giờ lành n h ũ mồ ô ôm thất lang ra tới thỉnh gia chủ ban danh tiến vương ôm chính mình tiểu cháu ngoan mang theo thân là tổ phụ mong đợi nói ngũ lang danh hành hành vi chung ngay ngắn nói thất lang đã tiêu theo đi thuận t h ừ a chính đạo theo thiện theo mỹ mọi người sôi nổi gật đầu nói hảo ngụy chiêm hành đại lê nói tạ phụ vương ban danh nhi tử nhất định giáo hảo bọn họ huynh đệ tiến vương gật gật đầu đối ngụy dương ngụy điện nói không ngừng lao tam các ngươi cũng đều dùng nhiều chút tâm tư ở bọn nhỏ trên người Ngụy Dương, Ngụy Điệt đồng thời nói là, Ân Dung đứng ở một bên, nghĩ đến Yến Vương nhiều như vậy con cháu, trong lòng là thật sự hâm mộ a. t i n hội kết thúc, Ân h u ệ vốn định giữ tổ phụ nhiều ngồi ngồi, không nghĩ tới tổ phụ lại bị Yến Vương thỉnh đi cần chính điện nói chuyện. Ngụy Chiêm, Ân Lãng cũng đều theo qua đi. Ân h u ệ đành phải đai ở trường tâm đường chờ. Qua hơn một canh giờ, Ngụy Chiêm mới trở về. Ân h u ệ t i ế c nối u nói, tổ phụ đi rồi. Ngụy Chiêm, Ân mới tiến đi, bọn nhỏ đều ngủ. Ân Huệ gật gật đầu, hai vợ chồng đi nội thất. Ân Huệ thân mình còn không có hoàn toàn lênh lẹ, h a i người vẫn là một người một cái ổ c h ă n nằm xuống. Ân Huệ hướng tới Ngụy Chiêm, nhẹ giọng hỏi thăm nói: Các ngươi ở phía trước ăn t ị c h tổ phụ không ở phụ vương trước mặt phạm cái gì kiên g kỵ đi. Ngụy Chiêm nói: Hắn nhị lao trò chuyện với nhau thật vui, tới rồi cần chính điện vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Ân Huệ cười, xem ra phụ vương còn rất thích tổ phụ. Ngụy Chiêm: đúng vậy, ngày thường phụ vương chỉ có cùng ba vị chỉ huy sứ nói chuyện. mới có thể như vậy bình dị gần gũi, phong t ắ c cao t r ấ n dương kính trung, này ba người đều là từ phụ vương liền phiên khởi liền vẫn luôn đi theo phụ vương, nói là phụ tá đắc lực không chút nào vì quá. xét đến cùng, đều là ái tài tích tài. nói cách khác, một người chỉ cần có thực học, vô luận là phương diện kia tài học, đều sẽ được đến người khác coi trọng. phụ vương cùng ân dung tâm tình khi, ngụy chiêm chỉ là cái nghe khách, lại cảm thấy ở các phương diện đều được lợi không ít. ân huệ nhìn ra hắn thất thần. liền kiên nhẫn mà chờ, chờ ngụy chiêm trong mắt một lần nữa có nàng, ân huệ mới lo lắng nói, tổ phụ hai tháng lại muốn đi giang nam, nói cái gì đây là hắn cuối cùng một lần ra xa nhà, sau khi trở về liền không tự mình đi theo thương đội chạy, nhưng hắn càng nói như vậy, lòng ta càng hoảng, tổng lo lắng có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn, n g a i không biết, ta xem qua quá nói nhiều v ợ trên cơ bản mỗi cái nói loại này lời nói người, thí dụ như tài tử đối giai nhân nói chờ ta khảo xong trạng nguyên liền trở về cưới người. Nhi tử đối mẫu thân nói chờ ta có tiền đồ l i ề n tiếp ngày qua đi hưởng phúc, càng nói như vậy, càng không có hảo kết quả, hoặc là tài tử thay đổi tâm, hoặc là mẫu thân chết bệnh, nhi tử không còn có cơ hội tận hiếu, tóm lại sẽ có một đầu ra biên cố. Ngụy chiêm nghe nàng một hơi nói thật dài một chuỗi, nhìn nàng tinh tế mi càng nhăn càng sâu, chỉ cảm thấy buồn cười, ta sớm cùng ngươi đã nói, thiếu xem này đó thoại bản tử, những cái đó viết thư người nếu không cố ý đem chuyện xưa biên đến khúc chết ly kỳ, ba t á n h như thế nào sẽ mua? Tân h u ệ biết hắn sẽ không dễ dàng vì loại lý do này làm cái gì. Dừng một chút, trong mắt hiện lên nước mắt tới. Ta đây cha đâu? Ta năm tuổi thời điểm, hắn muốn ra biển, trước khi đi đáp ứng cho ta mang bên ngoài hiếm lạ đồ vật trở về, nhưng nói đến một nửa, nàng vùi vào chăn. Ngụy Chiêm tự nhiên biết nàng phụ thân là chết ở một hồi trên biển gió l ố c trung, liền chui vào nàng ổ chăn, ôm người h ư n g nói, Hảo, ta sẽ an bài hai cái hộ vệ, tùy lao ra tử đồng hành. Trong lòng ngược người liền dần dần ngừng khóc. Ngụy Chiêm vuốt nàng tóc, lần sau muốn cho ta hỗ trợ, nói thẳng chính là. Ân Huệ nhìn hắn n g ự c hãy còn mang khóc nước nở nói, ta cũng không nghĩ làm phiền ngài, chỉ là trước kia tổ phụ mỗi lần ra cửa đều có l i ê u Thúc bồi, ở lòng ta, l i ê u Thúc chính là tổ phụ đùa hộ mệnh, lần này l i ê u Thúc không ở, tổ phụ còn nói cái gì cuối cùng một lần, ta chính là không yên tâm, ta cũng có thể an bài Chu Thúc thuê hộ vệ, nhưng bên ngoài người đều là lấy tiền làm việc, thật ra nguy hiểm khả năng liền chạy, nơi nào sẽ d ụ n g tâm bảo hộ hắn lão nhân ra? Ngụy c h i ê m đã biết, ta nhất định chọn hai cái võ nghệ cao cường thả trung tâm cống những người. Ân h u ệ tin hắn, hắn một cái hoàng tôn, tìm như vậy hai người quả thực chính là một câu sự. Nhưng Ân h u ệ sai rồi, Ngụy c h i ê m thật đúng là vô pháp dùng một câu liền an bài hảo chuyện này, bởi vì trong tay hắn không ai. Yến Vương phủ là Yến Vương đương r a bọn họ mấy huynh đệ phải về Yến Vương quản. thí dụ như Ngụy Dương, hắn ở phụ vương trong tay vớt một cái thuộc quan, ở vương phủ tiền triều làm việc, mặt khác cấp dưới quan viên cũng đều nghe Yến Vương. Ngụy Dương dám không có việc gì nuôi chồng chính mình người sao? Dám ở sướng xa đường an bài mấy cái hộ vệ sao? Ngụy Chiêm cũng là như thế, trừ bỏ t r ư ờ n g Phong, hắn bên người không có mặt khác hộ vệ, hắn ở vệ sở làm việc, nhưng những cái đó tướng sĩ cũng đều là yến vương người, hắn không thể phái tướng sĩ đi thế hắn xử lý việc tư, đặc biệt vẫn là đi theo Ân Dung đi xa loại này việc tư. Ngụy Chiêm chỉ có thể vận dụng nhân tình, muốn ăn tết mở tiệc chiêu đái rất nhiều, Phùng Gia cũng có mở tiệc chiêu đái, cấp i ế n vương phủ lệ thiệp. t ế n Vương không r ả n h làm Ngụy Chiêm đi. Trên cơ bản thuộc quan gia Trung i ế n Hội, Tiễn Vương đều là phái mấy đứa con trai đi. Ngụy Chiêm tới rồi Phùng gia, lập tức thu được Phùng Đằng nhiệt tình k h o ả n đ ã i Ngụy Chiêm đột nhiên hỏi nói, ngươi hôn kỷ nhưng định rồi. Phùng Đằng sửng sốt một chút, trước xe mắt bầu trời ngày, sau đó hiếm lạ nói, Tam gia cũng không quan tâm ta việc tư, hôm nay nghĩ như thế nào khởi hỏi thăm cái này. Ngụy Chiêm lý do cũng là có sẵn, Ngũ Lang hắn nương luôn luôn quan tâm liêu cô nương. tương ta muốn tới uống các ngươi rượu mừng, phùng đăng vui mừng quá đỗi, hắn vốn d ì chỉ nghĩ thỉnh tam gia tới uống rượu mừng, nguyên lai tam phu nhân cũng muốn tới, có tam phu nhân cấp thu nương chống lưng, thu nương ở một đống thân thích bên trong cũng cẳng có mặt mũi. hảo a hảo a, ngài đem ngũ lang thất lang cũng mang đến mới hảo, đúng rồi, chúng ta hôn kỳ ở tháng tư sơ 10, ai, ta vốn dĩ tưởng càng nhanh lên, nhưng mẹ ta nói chuẩn bị tiệc cưới không nhanh như vậy, làm hại ta còn phải nhiều chờ mấy tháng. lời này đầu cùng nhau. Hắn liền nói cái không để yên. Ngụy Chiêm kiên nhẫn nghe, chờ Phùng Đằng rốt cuộc nói đủ rồi, Ngụy Chiêm liếc hắn một cái, nói: Ta tưởng từ các ngươi trong phủ mượn hai cái hộ viện. Bình thường phú quý nhân gia đều sẽ dưỡng mấy cái hộ viện, Phùng tắc là cái võ quan, Phùng gia hộ viện mỗi người có thể so với cấm quân tinh binh, đó là tùy thời có thể bị đưa tới trên chiến trường đánh giặc đi. Nay kỳ thật cũng là Yến Vương ý tứ, nếu đem Yến Vương các thuộc quan gia trung hộ viện tập kết đến cùng nhau, có thể tạo thành một chi ngàn người bộ binh. Phùng Đăng chớp trước mắt, hiểu được, thông khoái nói, hảo a, chờ h ế n hội tan, ta đem người đều kêu lên tới, ngài tự mình chọn. Ngụy c h i ê m nói, khả năng sẽ dùng đến cuối tháng 5, cũng có thể sẽ chết ở nửa đường. Phùng Đăng cười nói, có thể vì Tam gia làm việc, chết cũng là bọn họ vinh hạnh. Ngụy c h i ê m xem hắn, vươn lên bắt rượu. Tan tích sau, Phùng Đăng mang theo Ngụy c h i ê m đi chọn người, Ngụy c h i ê m tuyển hai cái t h u ậ t nhìn ổn trọng nội liễm, làm cho Phùng Đăng đối mặt bọn họ nói. Hai tháng ân gia Lão Thái Công muốn đi Giang Nam nhập hàng, các ngươi một đường đồng hành, chỉ phụ trách bảo hộ ân Lão Thái Công cùng ân gia nhị công tử an toàn, hàng hóa tiền tài không cần so đo. Nếu một đường thuận lợi, Lão Thái Công sẽ không bạc đ ã i các ngươi, nếu có bất chắc, ta sẽ chăm sóc hảo các ngươi gia tiểu. Hai người cung kính lĩnh mệnh. Phùng Đăng nhắc nhở nói, việc này không cần lộ ra, hai cái hộ viện đều minh bạch. Ngụy Chiêm rời đi trước, dặn dò Phùng Đăng cùng Phùng Tắc để một tiếng. Phùng Đăng chẳng hề để ý nói. không cần cha ta trộn lẫn việc này ta chính mình là có thể làm chủ ngụy chiêm đại nhân hẳn là đã biết thông báo một tiếng là lễ nghĩa phùng đăng cao cao đầu tiến đi ngụy chiêm sau hắn đi tìm phụ thân liền thấy phụ thân ngồi ở đại sảnh một bộ chờ chính hắn giao đái biểu tình phùng đăng không thể không bội phục khởi tam gia tới thật đúng là l i ệ u sự như t h â n a hắn liền đem sự tình ngọn nguồn báo cấp lao tử nghe phùng tác nhẹ nhàng thở ra hắn không sợ tam gia mọi người chỉ sợ Tam gia mượn người làm một ít đắc tội mặt khác quý nhân sự. bất quá, phùng tắc vẫn là tìm cơ hội đem việc này bẩm báo yến vương. không phải hắn không nghĩ thế Tam gia giấu giếm, mà là việc này khó có thể giấu giếm được vương gia. yến vương nghe nói sau, hừ một tiếng, này lão Tam cũng là cái mềm bên hai. đương cha chào p h ú n g nhi tử, phùng tắc không có nói xen vào, chỉ là hắn có cái nghi hoặc, vương gia cũng biết Tam gia vì sao phải như thế hành sự. ân gia thương đổi vào nam gia bắc nhiều năm như vậy. Cùng thương hộ vệ mỗi người đều là chọn l ử a kỹ càng, chưa chắc sẽ thua thuộc hạ trong nhà hộ viện. Tiến vương mới cùng ân dung tâm tình quá một phen, nhưng thật ra đoán được một ít, đây là ân dung cuối cùng một lần ra xa nhà, hắn tuổi tác lớn, Lão Tam tức phụ lo lắng cũng là nhân chi thường tình, dù sao là cuối cùng một lần, nàng đi cầu Lão Tam, Lão Tam cũng liền liền rút. Phùng Tắc hiểu rõ, thì ra là thế, hắn liền nói đâu, Tam gia không giống dung túng thê tử hồ nháo người, nguyên lai chỉ là phá lệ lần này, hắn chuẩn bị cáo lui. Tiến Vương sờ sờ d â u s c h một tiếng, gọi lại hắn nói: Hai cái cũng là mượn, bốn cái cũng là mượn, ngươi nhiều chọn hai cái đi, chỉ nói là lao tam ý tứ. Phùng Tắc cười nói: Ân lão thái công nếu biết ngài cũng như thế quan tâm hắn, nằm mơ đều phải cười tỉnh. t i ế n Vương ý vị không rõ mà cười cười. Hy vọng Ân Dung thông minh điểm, tương lai đừng cô phụ bọn họ phụ tử một mảnh hảo tâm. đương nhiên, chỉ cần Ân Dung đủ thông minh, hắn cũng tuyệt không sẽ bạc đại Ân gia. Chương 81 t đệ 81 chương. Chư tịch ngày này, t i ế n vương xuất lính cả nhà già trẻ đi tiền triều xạ tắc đàn tế tổ. Tuần ca nhi quá tiểu, khóa lại tã lót làm nhũ ngộ ô m Hành ca nhi ăn mặc một kiện tiểu áo choàng, đi theo ngụy chiêm bên người đi được ổn định vững chắc, rất có vài phần ca ca khí thế. Ân huệ nhìn hành ca nhi, yên lặng ở trong lòng thở dài. Cha chồng quy định, trong phủ tiểu lang q u â n nhóm tới rồi bốn tuổi, phải đi học đường đọc sách. Cái này bốn tuổi, chỉ chính là tuổi mụ. Cho nên qua cái này năm. Hành Ca Nhi liền phải cùng các Ca Ca một khối đi học đường. Mỗi ngày buổi sáng xuất phát, buổi trưa ăn ở học đường, nghỉ ở học đường, buổi chiều tan học lại trở về. Nhũ Mẫu là không thể đi theo học đường. Mỗi cái tiểu lang quân chỉ có thể mang lên một cái tiểu thái giám hầu h ạ tới rồi học đường. Tất cả mọi người đến nghe các tiên sinh nói. Chẳng sợ vinh đệ gian khắc khẩu đánh nhau, cũng có tiên sinh xử lý. Không được đi kêu từng người cha mẹ. Đời trước Hành Ca Nhi muốn đi học đường khi Ân Huệ lo lắng mà ban đêm đều ngủ không hào giác. hiện giờ lại phải trải qua một lần, nàng vẫn là làm không được tâm như nước lặng. Quả nhiên, đêm giao thừa bữa tiệc, yến vương cố ý nhắc tới tứ lang, hành ca nhi. Tứ lang năm nay nên đọc sách, bởi vì hắn bệnh tật ốm yếu mới nhiều chơi một năm, chờ thêm xong tết nguyên tiêu liền phải đi. Đến nỗi hành ca nhi, tuy rằng tiểu gia hỏa còn không có quá ba vòng tuổi sinh nhật, nhưng ai làm hắn lớn lên dám chắc, lại thông minh sẽ bối thơ, đã thành yến vương trong mắt cần thiết hảo hảo tại buổi cháu ngoan, mơ tưởng lười biếng nhiều chơi mấy tháng. Tháng riêng sơ sáu, Ngụy Chiêm mang về tới một cái 10 tuổi tiểu thái giám, Tiêu Tào Bảo. Về sau liền từ hắn đi theo hành Ca Nhi đi học đường hầu hạ. Đời trước hành Ca Nhi bên người tùy hầu thái giám cũng là Tào Bảo. 10 tuổi Tào Bảo ngũ quan thanh tú, bởi vì trong nhà nghèo túng trước đọc quá mấy năm thư, trên người liền có vài phần phong độ trí thức, nhìn rất là ổn trọng. Ngụy Chiêm như vậy coi trọng hành Ca Nhi, hắn tự mình chọn lựa người tự nhiên cũng không sai được. Đời trước Tào Bảo vẫn luôn đều đem hành Ca Nhi chiếu cố rất há. có đôi khi tiểu huynh đệ nhóm khắc khẩu lên động tay động chân tào bảo cũng tổng có thể trước tiên nhào qua đi kéo ra hành ca nhi hành ca nhi biết đại lang nhị lang tam lang bên người đều có như vậy một người bồi hiện tại hắn cũng có tân đồng bọn hành ca nhi thật cao hứng lập tức liền mang theo tào bảo đi ra ngoài chơi ngươi cảm thấy người này như thế nào? xem mắt tào bảo b ó n g dáng ngụy chiêm hỏi ân huệ ân huệ cười nói ngài cấp chúng ta hành ca nhi chọn nhất định là tốt nhất nói hắn trừ bỏ đọc quá thư học quá công phu sao? có một số việc nàng tuy rằng đều hiểu biết, còn đến biểu hiện đến giống lần đầu tiên trải qua giống nhau, miễn cho kêu ngụy chiêm hoài nghi nàng không đủ quan tâm nhi tử. ngụy chiêm học quá chút kiến thức cơ bản, cái này không đ ổ i chờ hành ca nhi tới rồi luyện võ tuổi tác, còn sẽ cho hắn a n bài một cái võ bạn. ân huệ cảm khái nói, thời gian quá đến thật là nhanh, nháy mắt hành ca nhi đều phải đi đọc sách, học đường thuộc hắn nhỏ nhất, cũng không biết có thể hay không thói quen. ngụy chiêm nhớ tới chính mình mới vừa đi học đường thời điểm. Đại đa số sự hắn đều không nhớ rõ, có thể ghi nhớ, tất cả đều là một ít không thoải mái. Đừng nói Đường h u y n h đệ, chính là thân h u y n h đệ cũng sẽ có đánh lên tới thời điểm. Bất quá Hành Ca Nhi cùng hắn không giống nhau, hắn khi đó, phụ vương bận về việc yến địa sự vụ vội vàng mang binh đánh giặc, hắn gặp được cái gì ủy khuất chỉ có thể tìm mẫu thân kể ra, mẫu thân cũng chưa từng có chân chính giúp q u á hắn cái gì. Hiện giờ, hắn sớm muộn gì đều ở nhà, Hành Ca Nhi gặp được cái gì phiền toái, có thể hướng hắn xin giúp đỡ. trừ bỏ hắn, còn có Ân Thị. Ân Thị mới vừa gả tới thời điểm tính tình cùng mẫu thân rất là tương tự, mấy năm nay nhìn k i ề n cường không ít, liền Kỷ Tiêm Tiêm ở nàng trước mặt đều thu liễm não khí. Ân Thị hẳn là sẽ không giáo Nhi Tử nén giận kia một bộ. Sơ tám ngày này, Kỷ Tiêm Tiêm lại tới t r ừ n g Tâm Đường làm khách, trừ bỏ Nhị Lang, t ứ Lang, Trang Tỷ Nhi, nàng đem t ứ Lang tân đến Thái Giám Lý làm cũng mang theo lại đây. Ngồi ở nhà chính cách Lưu Ly cửa sổ phơi nắng, Kỷ Tiêm Tiêm chỉ vào t ứ Lang bên người cao gầy thiếu niên nói. xem, đó chính là nhị gia cấp tứ lang chọn thư đồng thái giám, tiêu lý làm, năm nay đều 15, cùng nhị lang bên người lưu tiến một cái tuổi. ân huệ nói, tứ lang thân mình đặc thù, nhị gia là sợ thư đồng quá tiểu chiếu cố không chu toàn đi. kỷ tiêm tiêm hừ nói, đối cái con vợ lẽ nhưng thật ra đủ đ ệ bụng, nhiều đêm này đó tâm tư đặt ở sai sự thượng, cũng không đến mức mỗi ngày bị phụ vương mắng. ân huệ liền không có nói cái gì. kỷ tiêm tiêm đánh giá nàng liếc mắt một cái, phóng thấp giọng tin tức. đều sinh xong 40 n g à y qua trên người của ngươi nhưng sạch sẽ. Ân Huệ cười cười, không sai biệt lắm đi. k ỳ Tiêm Tiêm hiếm lạ nói, lại nói tiếp, ngươi mang thai tiền Tam Gia chuyên s ủ g ngươi, ngươi mua kia hai cái mỹ mạo thông phòng không phải sử dụng đến, nhưng từ ngươi mang thai đến bây giờ, liền tính Tam Gia năm trước tháng 11 m ớ i từ chiến trường trở về, đến bây giờ cũng đã hơn 2 tháng, kia hai cái thông phòng một chút động tĩnh đều không có, vẫn là đã có mang, cất giấu che sợ bị ngươi phát hiện. bởi vì ân huệ bên này không có con vợ lẽ, rất nhiều thời điểm kỷ tiêm tiêm tìm nàng oán giận tứ lang sự đều giống đàn gậy hai châu, kỷ tiêm tiêm liền hy vọng t r ừ n g tâm đường cũng mau sinh cái con vợ lẽ ra tới, đến lúc đó chị em dâu giàn cẳng có thể nói đến một hồi. ân huệ nghĩ thầm, kia hai cái thông phòng căn bản liền không coi là thông phòng, bởi vì ngụy chiêm căn bản không có đi ngủ qua các nàng, thậm chí ngụy chiêm làm nàng an bài này hai người cũng là năm ấy tử vương phi cố ý nhắc tới, ngụy chiêm mới như thế có lệ một chút. không có con vợ lẽ liền ý nghĩa thiếu rất nhiều phiền toái, ân huệ đối này thấy vậy vui mừng, cho nên nàng không có hướng kỷ tiêm tiêm nói ra trần tướng, chỉ cười nói, tam gia không ham thích nữ sắc, xem ta hoài tuần ca nhi đều cách suốt hai năm, các nàng không dễ dàng như vậy hoài thượng. kỷ tiêm tiêm tấm tắc nói, nên không phải ngươi động cái gì tay chân đi. ân huệ nghiêm mặt nói, nhị tẩu đừng vội nói b ậ y ta cũng không dám trên lưng tàn hại vương phủ con nối doi tội danh. Bình thường phú quý nhân gia có lẽ còn sẽ nháo ra vài món t h ê thiếp cho nhau như hại đối phương con nối d o i sự ở hiến vương phủ có hiến vương từ vương phi đương gia căn bản không có khả năng cho đua này sát thật trọng. Kỷ Tiêm Tiêm b ộ i nói không có tốt nhất hiện giờ ngươi thân mình một khôi phụ các nàng càng không hy vọng. Ân Huệ không nghĩ lại liêu này đó hỏi Kỷ Tiêm Tiêm đều cấp tứ lang chuẩn bị này đó mang đi học đường đồ vật có nhị lang ở phía trước Kỷ Tiêm Tiêm càng có kinh nghiệm Kỷ Tiêm Tiêm thất thần mà để ra mấy thứ. ấ n Huệ cũng làm bộ nghe được thực nghiêm túc. Sau giờ ngọ, Ân Huệ sấn thiên ấm tắm rửa một cái, đang ngồi ở thứ gian phơi tóc thời điểm, Ngụy Chiêm đã trở lại, mang theo một thân mùi rượu. Gần nhất bọn họ huynh đệ mấy cái xã giao đều nhiều, nhà này ăn xong ăn kia ra, hôm nay đi chính là quét i a Thấy Ngụy Chiêm tiến vào sau liền thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, Ân Huệ phân phó Kim Trản, mau cấp tam gia đoàn chén tỉnh rượu trà. Kim Trản vội đi p h ò n g bếp, Ngân Trản cũng lui xuống. Ngụy Chiêm đứng ở giường trước. nhìn vẫn cứ dựa vào bên cửa sổ nàng một đầu đen nhánh xóa tung tóc dài tất cả đều rối tung tư thái thích g í lười biếng tắm n g ộ i ngụy chiêm liếc mắt trên người nàng màu đỏ l ử a mặt cái áo cổ họng lăn lột hỏi ân huệ nhìn về phía ngoài cửa sổ cố ý không có trả lời hắn người này đói đến tàn nhẫn ánh mắt cũng càng nhạy bén nàng chỉ là tắm rửa một cái hắn liền đoán được trên người nàng đã hoàn toàn lênh lẹ. trong phòng một mảnh a n tĩnh trong suốt l ư u l y cửa sổ ảnh ngược ra ân huệ gương mặt cùng với cách đó không xa hắn mặt c h i ề u thân ảnh của nàng trong viện kim trản bưng tỉnh rượu trà đã trở lại ngụy chiêm cũng nghe tới rồi tiếng bước chân rời bước đi thính đường ân huệ nghe thấy hắn phân phó kim trản bị thủy bị thủy tự nhiên là tắm gội thủy ân huệ cười cười nam nhân ấy sạch sẽ cũng có chỗ lợi lại cấp cũng nhớ rõ đem chính mình thu thập sạch sẽ tóc đã không sai biệt lắm đều làm ân huệ dọn xong gối đầu ở vào đông ấm áp lại không chói mắt dưới ánh mặt trời c h ợ t mắt lên vẫn cứ hướng tới cửa sổ bên này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân là ngụy chiêm ân huệ khẽ môi giơ lên lại kịp thời nhấp đi xuống mệt nhọc một trận sổ sổ s o ạ t s o ạ t động tĩnh sau ngụy chiêm từ nàng phía sau ôm lại đây đỉnh b ạ c mũi xuyên qua nàng sợi tóc để thượng nàng sau cổ ân huệ mơ mơ màng màng ngừ một tiếng ngụy chiêm nắm lấy tay nàng đi bên trong ngủ ân huệ lầu đầu nói l ư ờ i đến động ngụy chiêm liền ôm nàng đi bên trong v à c màn nàng r ố t cuộc vô pháp giả bộ ngủ, ngụy chiêm trước kia sở không có nhiệt tình thổi q u é t nàng, hắn thở ra tới mùi rượu cũng hân say ân huệ. mỗi nhất thời khắc, ân huệ nghĩ đến buổi sáng nàng mới đối k ỷ tiêm tiêm biên nói dối, nói ngụy chiêm không ham thích nữ sắc. nàng l i ê n cười một chút. ngụy chiêm thấy, dừng lại hỏi, cười cái gì? ân huệ lắc đầu, lúc này để cập tẩu tử, vừa không thỏa, cũng mất hứng. ngụy chiêm cũng không có truy vấn ý tứ, nương nghỉ trưa tên tuổi, phong tung nước chừng một canh giờ. Sau lại hai người giúp vào cùng nhau, từng người không tiếng động mà dư vị khi Ân Huệ bỗng nhiên ở hắn trên cánh tay trái sờ đến một chỗ vết sẹo, nàng khiếp sợ mà khởi động tới túi lầu đi xem. Nam nhân trắng non r i n chắc cánh tay chỗ, xác thật có một đạo thật dài sẹo, bởi vì mới kết vảy bóc ra không bao lâu, thuật nhìn thập phần rõ ràng, bị thương ngoài ra sớm không ngại. Ngụy Chiêm kéo nàng nằm xuống tới, thế nàng giấu hảo chăn. Ân Huệ nhìn hắn thanh lãnh mặt mày, tay vẫn như cũ dán hắn kia nói sẹo. đời trước hắn đi chống lại quân kim, tuy rằng lập giống nhau chiến công, cánh tay nơi này lại không có bị thương. Đao thương, ân huệ nghĩ mà sợ đến suy đoán nói, vô luận hung nô vẫn là quân kim, đều am hiểu sử dụng một loại l u â n đao, nàng cũng có nghe thấy. Ngụy chiêm cam chịu, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, giải thích nói, chỉ hoa bị thương mặt ngoài, huyết cũng chưa lưu nhiều ít. Ân huệ dụ mắt, ỉ lại dựa đến ngực hắn, như thế tới che giấu chân chính cảm xúc. Nàng đều không phải là đơn thuần vì hắn bị thương rồi sau đó sợ. Quân kim đao có thể chém vào Ngụy Chiêm cánh tay thượng, là có thể chém trúng cổ hắn. Chiến trường hung hiểm, đời trước hắn lông tóc chưa tổn hại, không đại biểu đời này nhất định không có việc gì. Nhưng nàng căn bản không có trộn lẫn trận này chiến sự, thậm chí còn bảo vệ Phùng Đăng mệnh, càng vì cha chồng thêm liêu 13 này viên manh tướng. n à y hai người mới là trận này chiến sự hai đời chỉ có biến số. Rõ ràng h ư u Hích với triều đại đại quân, Ngụy Chiêm lại bởi vì này đó biến hóa bị thương. Có lẽ đêm tập đêm đó. Ngụy Chiêm rõ ràng muốn đi đối phó đời trước cùng hắn giao thủ một vị Kim quốc tướng quân, lại bị Phùng đ ẳ n g hoặc Liêu 13 đoạt trước, Ngụy Chiêm đành phải sửa đi đối phó người khác. Tân địch đem lại càng hung mãnh, dẫn tới hắn ăn một đao. Lần này Ngụy Chiêm chỉ là bị thương cánh tay, về sau đâu? Sang năm cha chồng liền phải khởi sự, Ngụy Chiêm cũng sẽ đi theo cha chồng tham gia lớn lớn bé bé chiến sự. Ở hôm nay phía trước, Ân Huệ vốn tưởng rằng chỉ cần giữ được tổ phụ, chỉ cần chiếu cố hảo tự mình cùng hai tử. đời này liền sẽ không lại có đời trước tiên u ố i mà đời trước nên dừng ở nàng trên đầu vinh hoa phú quý cũng sẽ tiếp tục buông xuống. Nhưng Ngụy Chiêm Tân thêm thương lại nhắc nhở nàng, Ngụy Chiêm cái này nhìn như sẽ thuận thuận lợi lợi thụ phong thụ vương hoàng tôn, trên người cũng là tồn tại biên số. Ngại nhưng n g à n vạn chiếu cố hảo tự mình, không được lại bị thương. Ân h u ệ gắt gao mà ôm lấy hắn, phát ra từ phế phủ mà dặn dò nói, nàng hai đời là người, không sợ thủ tiết, bọn nhỏ lại đều còn nhỏ, không thể không có cha. Ngụy Chiêm chỉ đương nàng quá nhát gan, cười vỗ vỗ nàng vai. Hảo. Chương 82 đệ t 2 ư ơ chương. Qua Tết Nguyên Tiêu, tháng riêng 16, hành ca nhi liền phải đi học đường. Giấy và bút mực học đường bên kia đều có, Ân Huệ cấp nhi tử chuẩn bị một kiện áo khoác, một bộ tắm rửa xiêm y để chỉnh chỉnh tề tề mà điệp tiến tay mãi. Giao tử Tào Bảo dẫn theo, lại đơn độc chuẩn bị một cái phóng ăn vặt nhi túi tiền, cũng treo ở Tào Bảo bên hông, miễn cho tiểu gia hỏa đói bụng. Tới rồi học đường muốn nghe các tiên sinh nói. có cái gì vấn đề cũng đi hỏi tiên sinh nếu các ca ca cãi nhau đánh nhau người xa xa mà đứng ở bên cạnh đưa hành ca nhi ra t r ư n g tâm đường trên đường tân huệ hận không thể đem nàng có thể nghĩ đến sở hữu dặn dò đều toàn bộ mà nói ra mặc kệ mẫu thân nói cái gì hành ca nhi đều ngoan ngoan gật đầu cũng không biết có hay không thật sự nhớ kỹ hảo người trở về đi ngụy chiêm dắt quá hành ca nhi đánh gãy nàng rong r ả i những lời này hắn khi còn nhỏ nghe xong vô số lần hiện tại thật sự không nghĩ lại nghe hơn nữa liền tính hành Ca Nhi đều nhớ k ỹ cũng vô dụng một đám hài tử ghé vào một h ố i chơi náo liền đánh nhau rồi ai còn nhớ rõ đại nhân giao đái Ân Huệ nhẹ nhàng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Ngụy Chiêm vẫn là kia phó l á n h lãnh đạm đạm biểu tình Ân Huệ sờ sờ hành Ca Nhi đầu đứng ở trường tâm đường viện m ô n k h ẩ u nhìn hai cha con dần dần đi xa hành Ca Nhi ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại nhìn xung quanh Ân Huệ liền vẫn luôn đứng ở chỗ này thẳng đến hai cha con quải c o n g cha Buổi trưa ta có thể trở về buổi nương ăn cơm sao? Nhìn không tới mẫu thân, bên người cũng không có nhu m ẫ u hành ca nhi bỗng nhiên bất an lên, ngửa đầu cùng cha thương lượng nói, tiểu gia hỏa còn thông minh mà tìm cái lý do, nương nhìn không thấy ta, sẽ tưởng ta. Ngụy chiêm nói, c h ạ n g vạ ngươi từ học đường trở về, nương liền thấy ngươi. Hành ca nhi, chính là lâu lắm, nương vẫn luôn không thấy được ta, khóc làm sao bây giờ? Ngụy chiêm, nương là đại nhân, sẽ không khóc. Hành ca nhi nhấp khởi miệng nhỏ. Hắn không nghĩ cha đưa hắn đi học đường, hắn càng thích nương. Ngụy Chiêm bỗng nhiên dừng lại, đơn đầu gối ngồi s ổ n xuống. Đối mặt hành Ca Nhi d ầ u dĩ không vui khuôn mặt nhỏ, thấp giọng hỏi: Ngươi sẽ khóc sao? Hành Ca Nhi nhìn nhìn cha, nói: Ta tưởng nương. Ngụy Chiêm, nương sẽ vẫn luôn ở nhà chờ ngươi. Hành Ca Nhi, ta đây cũng tưởng nàng. Ngụy Chiêm, tán học là có thể gặp được. Hành Ca Nhi, ta hiện tại liền tưởng nàng. Ngụy Chiêm dừng một chút, nói: Có thể tưởng. nhưng vẫn là phải hảo hảo đọc sách, ngươi thư đọc đến hảo, nương sẽ càng thích ngươi. Hành Ca Nhi đ ồ khởi miệng. Ngụy Chiêm, hôm nay tứ lang cũng sẽ đi học đường, các ngươi hai cái so một lần, ai không khóc, ai liền lợi hại hơn. Hành Ca Nhi lập tức nói, ta lợi hại nhất. Hắn sẽ bối thơ so tứ lang nhiều, chạy trốn so tứ lang n g a u ăn cơm cũng so tứ lang nhiều. Ngụy Chiêm sờ sờ Nhi từ đầu, xem mắt t à o bảo nói, chỉ nói vô dụng, còn phải làm đến, c h ạ n g vạng cha trở về sẽ hỏi tao bảo. nếu ngươi thật sự không có khóc, cha sẽ cho ngươi khen thưởng. hành ca nhi, cái gì khen thưởng? ngụy chiêm đứng lên, nắm nhi tử tiếp tục đi phía trước đi, chờ ngươi làm được lại nói. hành ca nhi rốt cuộc không hề hỏi chuyện. thư đường ở vào cần chính điện tây nam sườn, là cái độc lập s â n bên trong có mai, cao hai vị tiên sinh, đều là yến vương v ì bọn con cháu xính tới đại nho, trong đó năm gần 60 m a i lão tiên sinh còn đã dạy ngụy chiêm mấy h u y n h đệ. ngụy chiêm hai cha con tới sớm, đại lang đám người còn chưa tới. Ngụy Chiêm nắm hành Ca Nhi đi cấp hai vị tiên sinh chào hỏi. Hành Ca Nhi về sau liền làm phiền hai vị tiên sinh. Ngụy Chiêm kính trọng địa đạo. Cao tiên sinh chính thức đắp lễ, nói đây là bọn họ thuộc bổn phận việc. Mai lão tiên sinh liền hiền hòa nhiều, nhìn xem Ngụy Chiêm nhìn nhìn lại Hành Ca Nhi, cười tủm t ì m nói, Ngũ Lang cùng Tam gia khi còn nhỏ cũng thật giống a, nhất định cũng là cái thông tuệ hải tử. Ngụy Chiêm khiêm tốn nói, tất cả đều là tiên sinh dạy dỗ có cách. Mai lão tiên sinh hỏi Hành Ca Nhi. Ngũ Lang lần đầu tiên tới học đường, sợ h a i sao? Hành Ca Nhi dựng thẳng tiểu ngực, không sợ. Tổ phụ để cho ta tới, đại ca bọn họ cũng đều ở. Rất có một bộ có tổ phụ c á c ca ca cho hắn chống lưng, ai cũng không dám khi dễ hắn tư thế. Mai Lão Tiên sinh cười cong đôi mắt, hảo hảo hảo, không sợ liền hảo. Ngươi cũng không cần sợ, ngươi là vương gia phái lại đây đọc sách, chúng ta là vương gia phái lại đây dạy học, chúng ta phối hợp với nhau, ai cũng không cần sợ ai. Nói xong. mai lão tiên sinh làm bên người thư đồng c h ứ c mang hành ca nhi đi tây giảng đường làm hành ca nhi trước quen thuộc quen thuộc tân h o à n cảnh ngụy chiêm còn muốn đi vệ sở cùng hai vị tiên sinh khách sáo một vài cáo tử rời đi hành ca nhi đã vào tây giảng đường sáng sủa sạch sẽ giảng đường bãi hai c h ư ơ n g lùn lùn bàn một cái là của hắn một cái là tứ lang mặt trên phóng giống nhau như đúc giấy và bút mực cùng một quyển sách hành ca nhi chọn rửa cửa sổ bàn ngồi xuống hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn đối diện cũng là gian giảng đường bên trong bãi bốn t r ư n g bản hắn một người chơi trong chốc lát không bao lâu đại lang tam lang mi tỷ nhi tới vào đối diện đông giảng đường hành ca nhi cao hứng mà hô đại ca tam ca đại tỷ tỷ tam lang sớm nhìn thấy hắn xem mắt đại lang được đến huynh trưởng cho phép hắn liền chạy tới đại lang mi tỷ nhi theo ở phía sau ngũ lang cũng tới đọc sách l ạ c ai đưa ngươi lại đây tam lang đùa nghịch đùa nghịch hành ca nhi trên bàn đ ồ vật treo đùa nói hành ca nhi Cha đưa ta tới. Tam Lang, Tam Thẩm không có tới sao? Nàng có phải hay không chỉ thích thất Lang, không thích ngươi? Hành Ca Nhi ngây ngẩn cả người. Đại Lang như mày, Trấn An Hành Ca Nhi nói, Tam Ca lừa g a t ngươi, Ngũ Lang đừng tin hắn. Hành Ca Nhi lại nhìn về phía Tam Lang. Tam Lang cãi vã mặt, chạy về đi bắt khẩn thời gian bối thư. Đợi chút các tiên sinh muốn kiểm tra hôm qua v i ệ c học, hắn còn không có học thuộc lòng. Đại Lang, Mi Tỷ Nhi đều thực chiếu cố Hành Ca Nhi. hông đến tiểu gia hỏa cười ra tới mới rời đi lúc này nhị lang tứ lang cũng tới nhị lang banh mặt đi ở phía trước trực tiếp vào đông giảng đường tứ lang chậm gì gì mà đi theo hắn thư đồng thái giám lý làm tới tây giảng đường hành ca nhi nhìn không trước mắt mà nhìn tứ lang phát hiện tứ lang v à n h mắt hồng hồng giống như đã khóc hắn t h ỏ lại gần hỏi tứ lang ngươi như thế nào khóc lạc hắn q u ả n g đại lang nhị lang tam lang đều gọi ca ca bởi vì tứ lang cùng hắn tuổi tác gần hắn vẫn là thói quen, k ê u tứ lang. tứ lang không nghĩ nói chuyện, gục xuống đầu ngồi. đông giảng đường, nhị lang liếc mắt tứ lang, sinh khí nói, đi đường giống ố c s e n giống nhau, còn khóc cái mũi, phiền đã chết, thật không nghĩ cùng hắn cùng nhau đi học. đại lang nói, tứ lang còn nhỏ, ngươi chiếu cố hắn điểm. nhị lang, ta chịu dẫn hắn tới đều không tuổi, ngày mai lại khóc, ta liền chính mình lại đây. tam lang đột nhiên sen m m nói, nhị thúc không đưa các ngươi sao? tam thúc liền đưa ngũ lang. nhị lang. Cha ta hôm nay rất bận, không có không. Mi tỷ nhi thở dài một tiếng. Cao tiên sinh, mai lão tiên sinh tới. Cao tiên sinh trước tới đông giảng đường giảng bài, mai lão tiên sinh đi tây giảng đường. Mai lão tiên sinh lớn lên gương mặt hiền t ử hành ca nhi là một chút đều không sợ hãi. Tứ lang khi còn nhỏ liền sợ người lạ, hiện tại nhìn thấy mai lão tiên sinh cũng là sợ hãi. Mai lão tiên sinh thế nhưng chuẩn bị hai con thỏ khắc gỗ, trước cấp hai cái tiểu gia hỏa nói về chuyện xưa tới. Đại ý chính là có một ngày hai con thỏ cùng đi rừng rậm thải nấm, gặp được hai cái trạm kiểm soát, cửa thứ nhất muốn tiếp một đầu thơ câu thơ, cửa thứ hai muốn giải đáp một đạo số học đề mục, hai con thỏ phân biệt đáp đúng một đạo, cuối cùng bọn họ thành công đến nấm l â m hai tràn đầy một rổ ỗ nấm. Về sau các ngươi cũng sẽ ra ngoài, chỉ có nhiều đọc sách nhiều học bản lĩnh, mới có thể giống này hai chỉ thỏ con giống nhau đi được xa hơn, thuận thuận lợi lợi được đến các ngươi muốn đổ v ậ t hiểu chưa? Hành Ca Nhi cùng tứ Lang đều gật đầu. mai lão tiên sinh liền tặng bọn họ một người một con thỏ vậy làm thỏ con cùng các ngươi cùng nhau đọc sách đi liền con thỏ đều sẽ bối thơ tính toán các ngươi cũng không thể bại bởi con thỏ hành ca nhi nhìn chằm chằm trong tay con thỏ cảm thấy chính mình nhất định sẽ so con thỏ lợi hại hơn tứ lang nuốt trong tay con thỏ bất tri bất giác đã quên trên đường không vui chấn an hai đứa nhỏ cảm xúc mai lão tiên sinh trước từ đơn giản nhất tam tử kinh bắt đầu nói về giảng một câu viết một câu lại giải thích một câu hôm nay tứ lang cùng hành ca nhi n nhi h ệ m vụ chính là ngâm nga phía trước bốn câu lời nói thả nhận thức này đó tự thượng xong một đường khóa sẽ nghỉ ngơi 15 phút lúc này các tiên sinh đều ở bọn nhỏ cũng đều ngoan ngoãn mà ở từng người giảng đường chơi giữa trưa ăn cơm nghỉ trưa thêm ở bên nhau bọn nhỏ muốn nghỉ ngơi một canh giờ lúc này tiên sinh k h ô n g ở chỉ có thư đường nha hoàng chiếu cố này đó tiểu chủ tử hành ca nhi mồm to ăn cơm khi nhị lang thấy tứ lang đem con thỏ bại ở trên bàn r ộ i tay liền cấp đoạt đi rồi tứ lang gào khóc lên Đại Lang làm nhị Lang đem con thỏ còn cấp tứ Lang, nhị Lang không nghe, còn cố ý đem con thỏ vứt tới rồi trên nóc nhà. Đại Lang không thể n i hà, Lý làm thấy tứ Lang khóc đến lợi hại hơn, tìm tới một cây cột, thật vất vả đem con thỏ lộng xun g dưới, kết quả lại bị nhị Lang đoạt đi rồi. Tứ Lang khóc đến độ bắt đầu chịu. Hành Ca n h ư thấy, nhảy ra chính mình con thỏ, nhét vào tứ Lang trong tay, đường khóc, ta cho ngươi. Tứ Lang thút tha thút thít thút tha thút thít, quả nhiên không khóc. Đại Lang thấy nhị Lang lại tưởng chơi xấu. Cảnh Cao nói, ngươi lại hồ nháo, ta sẽ nói cho Cao Tiên Sinh. Cao Tiên Sinh phi thường nghiêm khắc, nhị lang rốt cuộc từ bỏ. Bọn nhỏ từng người ăn khởi cơm tới, đã không có tứ lang rung trời tiếng khóc, hành ca nhi ăn đến cũng càng thơm. Buổi chiều lại thượng hơn một canh giờ, bọn nhỏ tan học. Tiểu c á c chủ tử một khối đi ra ngoài, hành ca nhi vừa ra tới, liền thấy được đứng ở bên ngoài mẫu thân, cao hứng đến bỏ xuống c á c ca ca chạy qua đi, nương. Chờ hắn bổ nhào vào mẫu thân trong lòng n g ự c trên mặt đã treo nước mắt. đọc sách không hảo chơi, hắn hảo tưởng nương a. Ân Huệ bế lên hành Ca Nhi, một bên v ỗ nhẹ tiểu gia hỏa phía sau lưng một bên ôn nhu h ư ơ nói, nương ở đâu? Hôm nay hành Ca Nhi có hay không khóc ca? Hành Ca Nhi liên tục lắc đầu, ta không khóc, cha nói sẽ cho ta khen thưởng. Ân Huệ cười nói, kia hành Ca Nhi cũng thật lợi hại, nương cũng cho ngươi một phần khen thưởng được không? Hành Ca Nhi lau nước mắt, chờ mong hỏi, cái gì khen thưởng? Ân Huệ nói, nương làm phòng bếp cho ngươi làm thịt kho tàu. Đêm nay hành Ca Nhi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, thịt kho tàu quá dầu mỡ. Ngày thường Ân Huệ đều không cho hành Ca Nhi ăn quá nhiều. Hành Ca Nhi quả nhiên thực thỏa mãn, chỉ vào trường tâm Đường Phương Hương nói: k i a chúng ta mau trở về đi thôi. Ân Huệ liền đem Nhi tử thả xuống dưới, bởi vì hành Ca Nhi suốt ruột về nhà ăn thịt kho tàu, vẫn luôn chạy a chạy, nàng cũng liền không có cùng Đại Lang mấy cái hải tử đồng hành. t ứ Lang Ba Ba mà nhìn hành Ca Nhi cùng Tam Thẩm bóng dáng, gắt gao mà bắt được trong tay con thỏ. Ngụy Chiêm hôm nay trở về mà cũng sớm chút, đi vào hậu viện, liền thấy Hành Ca Nhi chính phủ chén m ồ ỗ to ăn thịt, bên miệng đều là ru. Cha, t a không khóc. Hành Ca Nhi ăn một phần khen thưởng, nhìn đến cha, lập tức nghĩ tới một khác phần khen thưởng, mắt to nhắm thẳng cha trong tay xem. Ngụy Chiêm khó được cười một cái, ngồi vào bàn ăn bên, đối Hành Ca Nhi nói: ăn trước, ăn no cha mang ngươi đi cưỡi ngựa. Vương phủ có cái luyện võ trường, bên ngoài đó là đường cái. Hành Ca Nhi hoan hô một tiếng. v u i l â u tiếp tục can t h ị t Ngụy Chiêm nhìn về phía Ân Huệ, Ân Huệ đã cùng Tào Bảo hỏi thăm quá học đường sự, liền đem nhị lang đoạt tứ lang con thỏ, hành ca nhi đưa ra chính mình con thỏ nói cho Ngụy Chiêm nghe. Ngụy Chiêm thực vui mừng, nhi tử còn tuổi nhỏ thế nhưng hiểu được chiếu cố ca ca. Chờ hành ca nhi ăn xong trong chén thịt kho tàu, Ngụy Chiêm thuận miệng hỏi, hành ca nhi không thích mai lão tiên sinh đưa cho người con thỏ sao? Hành ca nhi chớp chớp mắt, nói thích. Ngụy Chiêm, vậy ngươi vì sao đưa cho tứ lang? Hành Ca Nhi hồi tưởng một chút, nói: Hán quá xảo, ta đều ăn cơm không ngon. Biết được chân tướng thế, nhưng như thế Ân Huệ xì một tiếng cười ra tới. Ngụy Chiêm nhìn Nhi từ bên miệng dầu mỡ, cũng không lời nói nhưng nói. Ân Huệ nắm Hành Ca Nhi đi rửa mặt, ra tới sau, Ngụy Chiêm liền phải mang Hành Ca Nhi đi cưỡi ngựa. Ân Huệ đứng ở cửa d ặ n do nói: Sớm một chút trở về, đợi chút còn muốn ăn cơm chiều. Ngụy Chiêm quay đầu lại, liền thấy nàng đứng ở Nu h Hòa Hoàng hôn v ò n g sáng, khuôn mặt mỹ lệ mà ôn nhu. Ân. trương t 3 ư ơ đệ 83 ư chương bạch đề ô đã bị trường phong dắt tới rồi luyện võ trường ngụy chiêm trước lên ngựa lại làm trường phong đem hành ca nhi cử đi lên sau đó hắn một tay ôm hành ca nhi một tay nắm dây c ư ơ n g d ụ t ngựa đi chấm lên đang ở chỗ cao hành ca nhi ngồi đến phi thường thành thật thẳng đến bạch đề ô vòng quanh luyện võ trường đi rồi nửa vòng hành ca nhi mới thử thăm dò đi sở tra trong tay dây c ư ơ n g ngụy chiêm liền đem dây c ư ơ n g đưa cho nhi tử hành ca nhi kéo kéo mắt to nhìn chầm chầm dây cương cối, bất quá hắn sức lực quá nhỏ, bạch đề ô cũng chưa nhận thấy được, tự nhiên cũng không sự phát sinh. Cha, ta muốn chạy. hành ca nhi ngửa đầu nói. Ngụy chiêm có thể, bất quá chạy xong một vòng liền trở về. hành ca nhi, hảo. Ngụy chiêm liền ôm hảo hành ca nhi, làm bạch đề ô chạy lên. hoàng hôn đem bạch đề ô thon dài chân ảnh kéo đến thật dài, hành ca nhi tấm ảnh nhỏ tử tắc hoàn toàn bị Ngụy chiêm ngăn trở, chỉ có quẹo vào thời điểm. mới ngắn ngủi mà lộ ra tới trong chốc lát, một vòng kết thúc, Thái Dương cũng sắp chìm chân trời. Ngụy Chiêm ôm Hành Ca Nhi xuống ngựa, nắm tiểu gia hỏa trở về đi. Trên đường, Hành Ca Nhi nhớ tới một sự kiện, không cao hứng hỏi: Cha, ta đi học đường, nương có phải hay không cũng chỉ thích Thất Lang? Ngụy Chiêm nhíu mày: Không phải, ai cùng ngươi nói như vậy? Hành Ca Nhi, Tam Ca. Ngụy Chiêm yên lặng nhớ Tam Lang một bút, nói: hắn nói vậy, trừ bỏ ta cùng ngươi nương còn có tổ phụ. Những người khác đều khả năng sẽ lừa người, cho nên n g ư ơ i phải học được chính mình phán đoán thật giả. Hành Ca Nhi, như thế nào phán đoán? Ngụy Thiêm, dùng đôi mắt xem, dùng lỗ tai nghe, tựa như Tam Lang nói Nương không thích người, vừa mới Nương còn cho n g ư ơ i ăn thịt kho tàu, n g ư ơ i nói nàng có thích hay không n g ư ơ i Hành Ca Nhi cười, thích. Nương còn đi tiếp ta. Tam Lang gật người. Ngụy c h i ê m xoa xoa Nhi từ đầu dưa. Hai cha con trở lại t r ừ n g Tâm Đường khi, Ân Huệ ngồi ở Đông Thứ Gian trên giường. chính trêu đùa t u ầ n ca nhi đừng nhìn t u ầ n ca nhi mới hơn một tháng đại cũng sẽ cấp chút đáp lại nương ta đã trở về hành ca nhi cởi ra giày bò lên tới xem mắt đệ đệ một tí cậu ngồi xuống mẫu thân trong lòng ngực ân huệ ôm tiểu gia hỏa hôn một cái hành ca nhi lặng lẽ hỏi nương ngươi càng thích ta vẫn là càng thích thất lang ân huệ cười nói đều thích hai người các ngươi đều là nương hải tử hành ca nhi vặn m ẻ o ngươi chọn lựa một cái Ân Huệ liếc mắt đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ nói chuyện nguy chiêm, nghĩ nghĩ chỉ vào ngoài cửa sổ cây h o a nói, hành ca nhi xem, nương tựa như kia cây cây hoẹ, ngươi cùng đệ đệ đều là nương trên người mọc ra tới nhánh cây, cái nào bị người chết đi rồi nương đều sẽ đau, cho nên đối với các ngươi hai cũng là giống nhau thích. Hành ca nhi nhìn nhìn kia cây cây hoẹ, nói, chính là có nhánh cây trưởng, có nhánh cây đoạn. Ân Huệ cười, đó là bởi vì có nhánh cây trước mọc ra tới, có nhánh cây sau mọc ra tới. lớn lên chính là ca ca, đ o ạ n chính là đệ đệ muội muội. hành ca nhi minh bạch, an tĩnh trong chốc lát, lại hỏi, nương là thụ, ta cùng đệ đệ là n h a n h c â y cha là cái gì? ân huệ lại lần nữa nhìn về phía ngụy chiêm, ngụy chiêm uống xong một miệng trà, ánh mắt cũng đầu lại đây, thần sắc lãnh đạo, phảng phất một cái chờ học sinh trả lời vấn đề phụ tử, trả lời chính xác là hẳn là, trả lời sai lầm liền phải bị hắn phê bình. cũng may ân huệ là cái khéo đưa đẩy học sinh, biết nói như thế nào sẽ làm hắn cái này phụ tử vừa lòng. cười nói, cha là phía dưới đại địa, có cha cấp chúng ta cung cấp thủy cùng chất dinh dưỡng, chúng ta mới có thể lớn lên hảo, có cha chặt chẽ mà bắt lấy chúng ta, chúng ta mới sẽ không bị gió thổi đảo. Hành Ca Nhi chuyển động tiểu não gần, lo lắng nói, kia có người tới chém chúng ta làm sao bây giờ? Ân Huệ, tổ phụ sẽ bảo hộ chúng ta à? Tổ phụ chính là thiên, nếu có người tới chém chúng ta, tổ phụ sẽ xét đánh phách h án. Hành Ca Nhi yên tâm. Ngụy Chiêm, Hảo, ăn cơm đi. Nhi tử trước tiên ăn qua thịt kho tàu, hắn ở vệ sở vội nửa ngày, còn bị đói. Cơm chiều thực mau dọn xong, hành ca nhi lại đi theo ăn một chén cơm. Sau khi ăn xong cấp cha bối một đoạn tam tử kinh mới trở về nghỉ ngơi. Ân huệ cùng Ngụy chiêm vào nội thất, nằm xuống lúc sau, Ân huệ hỏi hắn: sáng mai ngài còn đưa hành ca nhi đi học đường sao? Ngụy chiêm suy tư nói: đưa đi, nhiều đưa mấy ngày, chờ hắn thói quen lại nói. Ân huệ cười nói: hành, ngài đưa mấy ngày, ta liền tiếp mấy ngày. Hai tử khác đều có cùng viện huynh đệ tỷ muội, chúng ta hành Ca Nhi liền chính hắn. Hôm nay ta đi tiếp hắn, tiểu gia hỏa thấy ta liền khóc. Hai tử ngày thứ nhất đi học đường, làm phụ mẫu đều nhớ thương. Ngụy Chiêm đi vào Ân Huệ bên này, đem Tam Lang nói, đề điểm nàng nói, ngươi ngày thường chú ý chút, đừng chỉ lo chiếu cố tuần Ca Nhi, bỏ qua hành Ca Nhi. Ân Huệ cả giận, Tam Lang khác đều hảo, chính là thích lấy lời nói kích thích bọn đệ đệ, điểm này không giống đại tẩu, đảo giống nhị tẩu. Ngụy Chiêm hừ nhẹ một tiếng. Khả năng trước kia nhị tẩu ở bọn nhỏ trước mặt miệng không giữ cửa, hắn mưa dầm thấm đất cũng học xong. Về sau nếu nhị tẩu lại đây, ngươi làm nhũ mẫu mang hành ca nhi, tuần ca nhi đi nơi khác chơi. Ân huệ nhìn hắn lạnh lùng mặt mày, nghĩ thầm nàng đến xử bao lớn kính nhi, mới có thể làm hai đứa nhỏ giống nàng càng nhiều một ít, không học ngụy chiêm khối băng nhi mặt. Còn ở thất thần, ngụy chiêm bàn tay lại đây. Hôm nay hắn tựa hồ tâm tình không tồi, hoàng hôn mới bồi nhi tử đi c ư i mã, lúc này lại tưởng bồi nàng kỵ. ấ n Huệ l ư ờ i đến phí lực khí, Ngụy Chiêm ở nàng bên t h a i nói, chính ngươi nói, t h ế là thụ, phu là mà. ấ n Huệ đốn giác có một đoàn hỏa đột nhiên từ bên t h a i nổi lên, một đường lan tràn đến toàn thân, ngay sau đó đi ninh hắn, ta là ý tứ này sao? Ngụy Chiêm chỉ đem nàng kéo đi lên. Hôm sau buổi sáng, hai vợ chồng bồi hành Ca Nhi một khối ra cửa, một nhà ba người đều nhìn mắt trong viện cây huệ. ấ n Huệ không biết hai cha con đều suy nghĩ cái gì, nàng chỉ nghĩ gọi người lại đây. đêm này hai cây cây h o ệ đều chém, lại đem Ngụy Chiêm tài đi vào. Ngụy Chiêm hợp với tặng hai ngày hành canh nhi, ân huệ hợp với tiếp hai ngày hành canh nhi. Ngày thứ ba, kỷ tiêm tiêm tới cửa. bọn họ mấy huynh đệ một khối đi học tan học, các ngươi h ả tất đi đón đưa. Có vẻ chúng ta không đau hài tử dường như, còn không có ngồi xuống, kỷ tiêm tiêm liền chiều ân huệ đoán giận lên. ân huệ cười nói, ta nhớ rõ ta mới vừa gả tới thời điểm, nhị lang đều đã ở học đường đọc một thời gian thư, nhị tẩu còn thường xuyên đi tiếp đâu. Hành Ca Nhi vừa mới đi, ta nếu không tiếp, hắn nhiều đáng thương, kỷ tiêm tiêm nghẹn một chút, chợt c a trách khởi tứ lang tới, đều do tứ lang, hâm mộ ngũ lang có các n g ư ờ i đó đưa, trở về cùng nhị gia khóc, nhị gia liền tới nói ta, nhưng hắn như thế nào không nghĩ, nhân gia tam lang đọc sách khi đại tẩu liền không có lộ diện, đều là đại lang mang theo tam lang, tứ lang đồng dạng có nhị lang mang theo, còn muốn cái gì cha mẹ đi đó đưa, chẳng lẽ hắn một cái con vợ lẽ so tam lang còn quý giá, ân huệ. ta không trộn lẫn các ngươi bên kia, ta chỉ lo tiếp nhà của chúng ta hành ca nhi. Kỷ Tiêm Tiêm, kia tuần ca nhi đâu? đến lúc đó ngươi còn đi tiếp hắn, vẫn là giống chúng ta giống nhau giao cho mặt trên ca ca. Ân Huệ, xem tuần ca nhi khóc không khóc đi, hắn không khóc, khiến cho hành ca nhi mang theo, nếu khóc đến hùng, đành phải ta nhiều vất vả một chút. Kỷ Tiêm Tiêm trừng mắt, ý của ngươi là, ta nên đi tiếp tứ lang. Ân Huệ, ta nhưng không nói như vậy, nhị tẩu đừng oan uổng ta. Kỳ Tiêm Tiêm vẫn là khí thượng, cha cũng không uống liền đi rồi. Trưa hôm đó, Ân Huệ đi tiếp hành Ca Nhi khi phát hiện tứ lang mẹ để Liễu Di Nương cũng ở Liễu Di Nương là tiểu nha hoàn xuất thân, lại nhiều năm bị k ỷ Tiêm Tiêm q u ả n g sợ hai r ủ t rẻ, nhìn thấy Ân Huệ xa xa mà h à n h lễ. Ân Huệ gật gật đầu. Bọn nhỏ ra tới, hành Ca Nhi thói quen mà vọng lại đây, nhìn đến mẫu thân, chim nhỏ dường như chạy tới. Tứ Lang nhìn thấy Liễu Di Nương, ánh mắt sáng lên. cùng hành ca nhi so giống nhau bổ nhào vào l i ê u di nương trong lòng n g ự c liều di nương lại đau lòng lại q u ấ n bách. nhưng vào lúc này đại lang mấy cái đi tới, đồng thời triều ân huệ hành lễ, nói gặp qua tam thẩm, ân huệ cười gật gật đầu. đại lang đám người liền tránh ra, cũng không có để ý tới l i ê u di nương. dựa vào liều di nương trong lòng n g ự c tứ lang giật mình, vừa mới còn ở bởi vì di nương tới đón hắn mà cao hứng, lúc này lại nhấp khởi khoe miệng, dầu di không vui lên. ngày nay lúc sau. Tứ Lang không bao giờ nháo muốn người đi tiếp hắn. Hành Ca Nhi gặp qua Liễu Di Nương, sau lại chưa thấy được, tò mò hỏi Tứ Lang, người nương như thế nào không tới tiếp ngươi? Tứ Lang c h ừ n g hắn liếc mắt một cái, tự nói, ta đã trưởng thành, đại ca bọn họ đều không cần cha mẹ tiếp, ta cũng không cần. Hành Ca Nhi chớp chớp mắt, c h ạ m vạn nhìn thấy cha mẹ, tiểu gia hỏa nghiêm trang mà tỏ vẻ về sau chính hắn đi học đường, không cần cha mẫu thân đón đưa. Ngụy Chiêm ngoại ý muốn nói, vì sao? Hành Ca Nhi liền đem tứ lang nói học một lần. Tiểu gia hỏa sớm muộn gì đều phải tiếp thu, chỉ mang theo tào bảo đi học đường. Hiện tại chính hắn nói ra, Ngụy Chiêm cùng Ân h u ệ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng ý. Ân h u ệ bổ sung nói, Hành Ca Nhi trước thử xem, nếu ngươi vẫn là thích nương đi tiếp ngươi, kia nương liền tiếp tục đi. Hành Ca Nhi gật gật đầu. Kỳ thật có tào bà bồi, trở về trên đường còn có bốn cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ làm bạn. Hành Ca Nhi một chút đều không cô đơn. thế nhưng thật liền bởi vậy không cần cha mẹ đón đưa. hai tháng xuân hàn xe lạnh, bình thành hạ một hồi tuyết, thực sự lạnh một trận. tuyết h ó a sau, ân dung, ân lãng mang theo thương đội xuất phát, trước khi đi cấp ân huệ viết một phong thơ, đề cập ngụy chiêm phái bốn cái công phu cao cường hộ vệ bảo hộ bọn họ, làm ân huệ yên tâm. ân huệ đọc xong tin, sắc thật y ê n tâm. đầu tiên chuyến này tổ phụ cũng không có mang lên ấ n văn, cùng đời t r ư ớ c hoàn toàn không giống nhau. tiếp theo ân gia thương đội hạ như vậy nhiều lần giang nam, các đoạn đường đều đã quen thuộc. nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị quá, nguyên bản cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, đặc biệt là lần này Ngụy h i ê m còn chọn bốn cái hộ vệ. t r ạ Vạng ụ y h i ê m trở về, ở gian ngoài Ân Huệ còn thực đoan trang, ăn qua cơm chiều tiến nội thất, nàng liền từ phía sau ôm lấy Ngụy h i ê m Ngụy h i ê m đang muốn cởi áo, bị nàng như thế dùng sức mà bế lên tới, hắn không thể không dừng lại, nghiêng đầu nhìn xem, thấy nàng k h ỏ e miệng t i ể u hắn mặc danh cũng tâm tình thực hảo, hỏi chuyện gì như vậy cao hứng. Ân Huệ thanh âm mang cười. Tổ phụ tặng một phong thơ lại đây, t h ắ p ta hướng ngài nói lời cảm tạ. Ngụy Chiêm Minh Bạch nói, t a cũng nên tạ người. Không có nàng nước mắt, hắn sẽ không vận dụng nhân tình. Ân huệ cũng muốn tạ ngài à? Một hơi phái bốn cái hộ vệ qua đi, đừng nói tổ phụ, ta đều thụ sủng nước kinh. Ngụy Chiêm thần sắc khẽ biến, hắn cùng Phùng đang ư ớ c hảo chính là hai cái, Phùng gia thế nhưng phái bốn cái, không cần phải nói, nhiều r a tới hai cái khẳng định là Phùng tắc bút tích. Phùng tắc nhìn như thô cẳng, kỳ thật tâm tư kín đáo. khẳng định là xin chỉ thị qua phụ vương, được đến phụ vương bảy miu đ ặ c kế. Chỉ là phụ vương không can thiệp hắn mượn người cấp t h ê tộc dùng cũng liền thôi. Vì sao còn muốn nhiều phái hai cái? Nếu nói phụ vương cũng lo lắng ân lão a n n g u y nhưng ân lão phía trước cũng chạy qua nhiều tranh xa nhà, vẫn chưa thấy phụ vương đối ân gia c ó đặc biệt chiếu cố. l i ề n ân văn kinh, h lăng liêu thu nương sự đều là hắn dẫn tiến liêu 13 k h i kỳ điều tra rõ sau bẩm báo phụ vương. Nói cách khác, từ liêu 13 tiến vệ sở đến bây giờ đã hơn một năm. đã xảy ra chuyện gì thúc đẩy phụ vương quan tâm khởi ân ra tới lại thiếu c o n lương sẽ không năm nay ăn tết phụ vương còn cấp vệ sở các tướng sĩ nhiều đã phát một tháng hướng bạc hiện tại không thiếu kia đó là phòng ngừa chú đáo hoàng tổ phụ đã ném quá một lần cục diện rồi giám cấp phụ vương tuyệt không sẽ có lần thứ hai thả mấy năm nay ngụy quốc cảnh nội mưa thuận gió hòa chiến sự cũng ít quốc khố sung túc hoàng tổ phụ cũng không đáng như thế chính là hoàng tổ phụ rốt cuộc tuổi lớn nói không chừng nào ngày liền đi đến lúc đó hoàng thái tôn đăng cơ phụ vương là lo lắng hoàng thái tôn cắt x é n vệ sợ thậm chí yến địa cấm quân quân lương nếu hoàng thái tôn thật sự như thế hành sự phụ vương có thể nhẫn phảng phất một đạo kia chớp đột nhiên ở trong đầu nổ tung ngụy chiêm nắm chặt bên hông thê tử tay ân huệ bị hắn biết đau hút khí tránh ra hắn một bên vòng đến hắn phía trước một bên nhỏ giọng oán giận nói làm cái gì dùng như vậy đại lực khí ngụy chiêm nhìn nàng minh diễm mang thiếu mặt nhanh chóng tàng hảo trong mắt dị sắc kéo tay nàng hỏi làm đau Ân Huệ quan sát đến hắn, còn hảo, liền đau một chút, ngài không có việc gì đi. Ngụy Chiêm nhấp nhấp môi, lạnh lùng nói, lần này là phá lệ, về sau không được nhắc lại cùng loại yêu cầu. Ân Huệ đô miệng, đã biết, ta cũng không dám ở ngài trước mặt cậy sủng sinh tiều. Tưởng Tỏ vẻ hạ lòng biết ơn lại bị hắn huấn một đốn, Ân Huệ liền muốn đi ra ngoài. Ngụy Chiêm chỉ là không nghĩ nàng nở v ự c cái gì, thấy nàng cười tiến vào lại muốn hậm hực mà đi, liền bắt lấy nàng cánh tay, đem người tún hồi trong lòng n g ự c không dám. Ngươi cậy sủng sinh tiểu số lần còn thiếu, ân huệ như là nghe xong cái gì chê cười, ta như thế nào kiều ngài? Ngụy chiêm tùy tiện một hồi ức liền nhớ tới một chuyện, ai sẽ làm chính mình t r ư ợ n g p h u đi cha nam nhân khác có phải hay không thái giám? Ân huệ ngẩn ra, thế nhưng không lời gì để nói, nhìn thẳng hắn một lát, ân huệ quay mặt đi, thỏa hiệp dường như nói, kia cũng là ngài quá sủng ta, sủng lớn ta lá gan. Ngụy chiêm cũng là như vậy tưởng, bất quá hắn sủng nàng cũng là vì nàng nhận người sủng. liếc mắt ngoài cửa sổ, thiên đã đen. Ngụy Chiêm bế lên Ân Huệ, đi nhanh vòng qua bình phòng, trực tiếp ở màn cởi áo tháo thắt lưng lên. Có thể là nhìn trộm tới rồi một tia phụ vương dạ tâm, Ngụy Chiêm trong lòng cũng bốc cháy lên một phen hừng hực liệt hỏa, không chôn h ư n g dẫn, liền tất cả đều quá tới rồi trên người nàng. Chương 844 đệ 8 84 chương. Vào 3 tháng, phong r ố t cuộc cấm lên, vương phủ trong hoa viên mai, đào cũng theo thứ tự nở rộ. Hành Ca Nhi ngoan ngoãn đi học đường. ấ n Huệ mang Tuần Ca Nhi đi trong h o a viên chơi. Hành Ca Nhi trước hai năm dùng quá tiểu một xe một lần nữa phái thượng công dụng. Tuần Ca Nhi ngoan ngoãn mà nằm ở bên trong, mắt to tò mò mà nhìn xuất hiện ở hắn tầm nhìn nội không trung, nhánh cây cùng đóa hoa. Đi vào một chỗ ghế dài bên, Ân Huệ đem Tuần Ca Nhi ôm ra tới. Đừng nhìn Tuần Ca Nhi lúc mới sinh ra chỉ có 6 cân, này hơn 3 tháng tiểu r a hỏa ăn ngon ngủ ngon, cũng không so Ca Ca cùng tháng thời điểm gầy cái gì, khuôn mặt còn không rõ ràng. tiểu cánh tay thịt đô đô củ sen dường như ân huệ ôm hắn nhìn 15 phút tả hữu đào hoa liền ngồi đến ghế trên nghỉ ngơi đại trong chốc lát trang tỷ nhi cùng lục lang thân ảnh xuất hiện ở tới bên này trên đường phía sau phân biệt đi theo từng người n h ũ mẫu ân huệ nhìn này hai đứa nhỏ trang tỷ nhi là kỷ tiêm tiêm nữ nhi cùng hành ca nhi một năm sinh ra chỉ là một cái ở mùa xuân một cái cuối thu tiến vương đối các cháu gái dạy dỗ hơi chút tùng một ít cho phép trang tỷ nhi có thể chờ sang năm cùng lục lang một khối đọc sách Lục Lang còn lại là đại phòng Mạnh Di Nương sở ra con vợ lẽ. k ê a Mạnh Di Nương dài quá một đôi hồ ly mắt, bị diệm yêu mị. Lục Lang đôi mắt hoàn toàn kế thừa Mạnh Di Nương, hơi mỏng mắt một mí, đôi mắt thượng chọn, đứng ở mấy cái tiểu hình đệ nhóm trung gian. Lục Lang tuấn tú là nhất đặc biệt, cũng dễ dàng nhất làm người phân biệt ra tới. Tam Thẩm, hai đứa nhỏ một trước một sau đi vào ân huệ bên người, ngoan ngoãn mặc đều. Ân Huệ cười cười, hỏi trước Trang Tỷ Nhi, ngươi nương hôm nay như thế nào không ra tới? Trang t ỉ nhi nói, nương đi bồi tổ mẫu nói chuyện, ta chính mình tới ngắm hoa. Ân huệ hỏi lại lục lang, lục lang cũng là tới ngắm hoa sao? Lục lang gật gật đầu. Ân huệ, vậy các ngươi mau đi đi, tam thẩm mới đi rồi một vòng, ngồi chờ lát nữa. Trang t ỉ nhi nhìn xem lục lang, lục lang cũng xem nàng. Đột nhiên trang t ỉ nhi khởi sướng tính tính tới, ngươi đi à, tổng đi theo ta làm cái gì? Vừa mới nàng tới hoa viên thời điểm, lục lang rõ ràng đi ở phía trước, lại một hai phải hướng nàng trước mặt ấu. Trang tỷ nhi một chút đều không thích Lục Lang, nương nói qua, Lục Lang di nương là cái ca cơ, giống cha mang về tới cái kia con hát giống nhau, liền tứ Lang di nương đều không bằng. Lục Lang lại so với tứ Lang là gan lớn hơn, nếu tỷ tỷ không thích hắn, hắn liền đi đến Tam Thẩm bên người, đi xem thất Lang. Trang tỷ nhi lại cản lại đây, ta trước cùng thất Lang chơi, ngươi tránh ra. Lục Lang không để ý tới nàng, cũng không đi. Thất Lang nơ g n g á c mà nhìn tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Ân Huệ có điểm chịu không nổi Trang Tỷ Nhi bá đạo tính tình nói các ngươi hai cái đều có thể bồi thất Lang chơi Trang Tỷ Nhi không cần hắn là thứ ai bên kia giống như có chỉ tiểu miu ê chạy tới Ân Huệ đột nhiên chỉ vào nơi xa cây mai lâm nói Trang Tỷ Nhi vừa nghe lập tức chiều bên kia chạy tới Lục Lang thế nhưng cũng đuổi theo hai đứa nhỏ thi đấu chạy lên Ân Huệ nhẹ nhàng thở ra bọn nhỏ có đáng yêu thời điểm cũng có u nào n h ố n nháo gọi người đau đầu thời điểm. Nhà mình h à i Tử còn có thể quản giáo Quảng Giáo, nhà người khác quản dễ dàng xẻ ra chuyện. Tốt nhất chính là mắt không thấy tâm không thiền. Kim Trản nhìn Trang Tỷ Nhi bóng dáng, thấp giọng nói: Trang Tỷ Nhi cùng Nhị Lang, thật không hổ là nhị phu nhân h à i Tử. Ân Huy nghĩ thầm: này đ ố i Nhi huynh muội dưỡng thành như vậy, cũng không riêng gì kỷ tiêm tiêm vấn đề, nhị gia ngụy điệt đồng dạng cũng có trách nhiệm. Ngụy điệt tốt xấu còn ở Vương phủ làm việc đâu, sớm muộn gì trên đường tỉnh nhiều ít công phu, có thể bồi b ọ n nhỏ thời gian càng nhiều. chính là ngụy điệt đều đem thời gian này dùng ở làm bạn các di nương trên người đi đi cùng hắn so sánh với vô luận trở về nhiều v ã n đều sẽ lưu một bộ phận thời gian cấp bọn nhỏ ngụy chiêm quả thực chính là vương p h ủ đệ nhất hảo cha tam tổ nguyên lai ngài ở chỗ này làm ta hảo tìm ân huệ quay đầu lại thấy được ngụy doanh 18 t u ổ i ngụy doanh đã là đại cô nương vóc dáng cao gầy khuôn mặt mỹ lệ lại mang theo một cổ anh khí giống đầu xuân lạo tuyết hoa mai chỉ là này đoán hoa mai nhìn giống như không rất cao hứng như thế nào l i u môi ai t r e u chọc nhà của chúng ta tam cô nương ấ n huệ ôm tuần ca nhi chuyển qua tới cười hỏi ngụy d o a n h đi đến bên người nàng ngồi xuống ngoắc ngoắc tuần ca nhi tiểu béo tay sau đó bất mãn nói lần trước ta không phải nói phụ vương muốn mang đại ca bọn họ đi săn thú sao đã định rồi nhật tử liền tại hậu thiên nhưng vừa mới ta hỏi hắn có thể hay không mang lên ngài một khối đi phụ vương không đồng ý nói cái gì q u é h ra các biểu ca cũng sẽ đi ngài đi không thích hợp Ân Huệ vội nói: Sắc thật không thích hợp, ngươi không có vì cái này vẫn luôn cầu phụ vương đi. Liên tính không có quách r a tam huynh đệ, có cha chồng, Ngụy Dương, Ngụy Điệt mấy huynh đệ ở, Ngụy Doanh cùng phụ vương các huynh trưởng phi ngửa không có gì, nàng một cái con dâu em dâu đồng hành, tính sao lại thế này? Ngụy Doanh, không có, ta sợ cho ngài t r ọ c phiền t h á i hỏi một lần phụ vương không đồng ý liền không dám nhiều lời, bất quá cũng không có gì. Lần sau Tam ca nghỉ tắm gội, chúng ta kêu lên hắn cùng tư ca, một khối đi đ ạ c thanh. Ân Huệ cười nói, kia đến xem ngươi Tam Ca có hay không cái kia nha h ứ n g Ngụy Doanh hừ nói, hắn dám không đáp ứng, ta tới đối phó hắn. Chị dâu em chồng hai nói một lát lời nói, Trang tỷ nhi, Lục Lang lại chạy về tới, cũng may Ngụy Doanh thích cháu trai cháu gái, một tay nắm một cái tránh hứng ra. Ban đêm Ân Huệ cùng Ngụy Chiêm nằm xuống sau, nhắc tới Ngụy Doanh nói, ta muội hứng thú hảo, cũng không biết ngài khi đó có rảnh không. Ngụy Chiêm biết nàng nghĩ ra đi đi một chút, nói, tạm thời hẳn là không có gì sự. Ân Huệ liền cười ra tới, ta đây coi như ngài đáp ứng rồi. Ngụy Chiêm, khả năng sẽ có việc, đừng cao hứng quá sớm. Gần nhất biên quan Thái Bình, có thể có chuyện gì đâu. Ân Huệ nằm đến một bên, bắt đầu tính toán khởi muốn đi đâu chơi. Sơ 10 ngày này sáng sớm, Ngụy Chiêm muốn tùy Yến Vương đám người đi Hổ Gầm Sơn xuân săn, Ân Huệ cùng Hành Ca Nhi cùng nhau đem hắn đưa đến viện muôn khẩu. Ân Huệ con hảo, Hành Ca Nhi ba ba mà nhìn cha, tưởng một khối đi. Ngụy Chiêm đành phải hứa hẹn nói, lần sau cha nghỉ ngơi. nhất định mang người đi. Hành Ca Nhi vẫn là n h ấ p miệng. Ân Huệ bế lên Hành Ca Nhi, cười húng nói, Hành Ca Nhi thấy đủ đi. Cha đều đáp ứng ngươi đâu. Lần trước nương hỏi cha, cha cũng chưa cho ta lời chắc chắn. Nói, nàng cầm toan d ư ờ n g như liếc Ngụy Chiêm liếc mắt một cái. Ngụy Chiêm đến đi rồi, không có thời gian h ố n g n h i tử, ý bảo Ân Huệ phụ trách việc này. Hắn xoay người rời đi. Hành Ca Nhi nhìn cha bóng dáng, nhỏ giọng đ ố i mâu thân nói, nương, chờ ta trưởng thành, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. không mang theo cha. Ân Huệ giật mình, sau đó một ngụm thân ở Nhi Tử khuôn mặt nhỏ thượng, hảo, nương chờ kia một ngày. Buổi chiều Ân Huệ đều nghỉ xong buổi, Ngụy Chiêm mới trở về, phi ngựa săn thú ra một thân hãn, còn ở trong sân đ ã k tiêu người bị thủy. Ân Huệ tâm tình hảo, đổ một chén trà ấm đưa đến trước mặt hắn. Ngụy Chiêm một ngụm uống hết, Ân Huệ đánh giá hắn thần sắc, thử hỏi, thế nào, đánh tới cái gì thứ tốt sao? Ngụy Chiêm nói, đánh tới hai con thỏ. Ân Huệ cười nói, con thỏ hảo a. mang về tới sao? Ta làm phòng bếp thịt kho tàu ăn. Mấy năm nay nàng ăn cái gì càng ngày càng tinh xảo, đổi đa dạng làm phòng bếp làm. Hành ca nhi lớn lên như vậy dán chắc, nàng c á i này làm nương chiếm rất lớn công lao. Ánh mắt ở trên người nàng x ẽ qua, Ngụy Chiêm trầm phẩm một miệng trà, thấp giọng nói: người chỉ biết ăn. Nay ngữ khí lại xứng với hắn vừa mới ánh mắt, hiển nhiên chính là treo chọc Ân h u ệ đem chính mình ăn béo. Cái nào nữ tử lại thích nghe người khác nói chính mình béo đâu? Ân h u ệ nhấc chân muốn đi. Ngụy h i ê m bắt lấy cổ tay của nàng, đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Ân Huệ lạnh lùng nói: Mau đừng như vậy, cẩn thận ta qua trầm, áp đoạn ngài chân. Ngụy c h i ê m trong mắt hiện lên ý cười, ở nàng bên thay nói: Nên béo địa phương béo, vừa văn tốt. Ân Huệ bị hắn hơi thở thổi đỏ mặt. Ngụy c h i ê m liền động khởi tay chân tới. Tam gia, Thủy Hảo, Kim Trản ở bên ngoài bẩm báo nói. Ngụy c h i ê m nghe vậy, nhìn Ân Huệ nói: Cùng đi. Ân Huệ nắm lấy cơ hội phúng hắn một phen, ngài liền biết. kia lời nói khó mà nói ra tới, nàng chừng hắn liếc mắt một cái, làm chính hắn thể hội. Ngụy Chiêm trầm mặt một lát, nói, cũng là có chuyện cùng ngươi nói. Ân Huệ trong lòng vừa động, gia hỏa này tuy rằng tham cái kia, nhưng còn không đến mức vì thế nói dối lừa gạt nàng, chẳng lẽ hôm nay săn thú còn ra cái gì mới mẹ sự? Ân Huệ liền đi theo Ngụy Chiêm đi phía tây phòng tắm, Bình Phong chặn bên ngoài ánh sáng, Minh Ám g a i đúng chỗ n g ứ a hai người trước tăng tiến một phen phu thê cảm tình, chuyển qua thau tắm thuần phao tắm khi. Ân h u ệ lấy chân điểm hắn một chút, không phải có chuyện cùng ta nói. Lúc này nàng mặt nếu hải đường, t i ề u Diễm vũ mị, đừng nói chỉ là lấy chân điểm điểm hắn chân, chính là điểm đến Ngụy Chiêm trên mặt tới, Ngụy Chiêm đại khái cũng sẽ không so đo. Bắt lấy nàng chân, đem người kéo đến trong lòng n g ự c Ngụy Chiêm một bên thưởng thức nàng sợi tóc một bên nói, hôm nay săn thú, q u é h ra bên kia trừ bỏ q u é h liều Tam h u y n h đệ, bọn họ còn mang đến một người. Ân h u ệ nghiêng đầu, nhìn hắn hỏi, ai? Ngụy Chiêm, Chu Thống. quách tướng quân bà con cháu ngoại trai thuộc bình hầu cháu đi tôn ân huệ khiếp sợ mà mở to hai mắt ngụy chiêm ngạc nhiên nói người nghe nói qua hắn ân huệ tự nhiên nghe nói qua chu thống đó là đời trước ngụy doanh p h u quân lúc ấy nàng cùng ngụy doanh xa không bằng hiện tại thân mật chính là đại trạch trong môn mới là khách khí t r ị dâu em chồng quan hệ gặp mặt khách sáo một chút nhưng cũng không sẽ thổ lộ tình cảm v ề ngụy doanh hôn sự nàng đều là từ kỷ tiêm tiêm nhàn thoại chúng giải nói là này hôn mai cha chồng một tay tác hợp Ngụy Doanh tựa hồ cũng không nguyện ý, nhưng cũng không lây chuyển được cha chồng, chỉ có thể gả cho. Nhưng mà giờ phút này đối mặt Ngụy Chiêm nghĩ hoặc Ân Huệ đành phải tìm khác lý do giải thích chính mình kinh ngạc. Quách Gia huynh đệ không biết Tam Muội Muội cũng sẽ đi sao? Như thế nào còn mang theo cái ngoại nam? Ngụy Chiêm nói cũng không tính ngoại nam, Chu Thống cũng là Quách Gia bà con. Ân Huệ nhưng ngài cố ý nhắc tới hắn, luôn có điểm duyên cớ đi. Ngụy Chiêm nhìn nàng nghiêm túc p h ò n g đoan mắt, tưởng. Khả năng nữ tử đối nhân duyên phương diện sự đều tương đối nhạy bén đi. Ta xem phụ vương ý tứ là tưởng đem tam muội gả cho chu thống. Ân huệ đã bình tĩnh lại, chỉ làm ra một cái cùng ngụy doanh giao hảo tẩu tử nên có phản ứng, nghi hoặc nói: Chu gia xa ở đất thục, phụ vương đều l u y ế n tiếp nhị muội muội gả xa, sẽ bỏ được làm tam muội muội gả đến so đại tỷ còn xa. Từ bình thành đến kinh thành, x u i gió s u i nước, tuy đường xa đ ồ còn tính phương tiện, đi đất thục lại muốn trèo đèo lội suối, mỗi người đều biết đường thủ khó. Ngụy Chiêm nói: Xem láo hầu ra ý tứ, là hy vọng Chu Thống mấy h u y n h đệ lưu tại Bắc t u y ế n mấy cái pháo đài, Chu Thống không quay về cũng đúng. Phụ vương thật định rồi hắn làm c o n r ể tự nhiên sẽ không làm hắn lại hồi đất thuộc. Ân Huệ ám đạo, đ ờ i trước Chu Thống liền đi trở về, nhất định là Ngụy Doanh ý tứ, nóc cô nương oán phụ thân, t h à rằng xa gả mấy ngàn d ầ giảm, cha con không bao giờ gặp nhau. Qua hai ngày, Ngụy Doanh tới tìm Ân Huệ, có thể là từ Ân Huệ thần thái nhìn ra cái gì, Ngụy Doanh v à n h mắt đỏ lên, cười khổ nói. Tam Ca cũng nhìn ra Phụ Vương ý Tứ, cùng ngài nói có phải hay không. Chu Thống xuất thân thuộc Bình h ồ i phủ, hoàn toàn xứng đôi nàng. Tam Ca khẳng định giống Phụ Vương giống nhau, cảm thấy đây là môn hảo hôn sự, trở thành tin tức tốt nói cho Tam Tẩu. Ân Huệ gật gật đầu, quan tâm hỏi Tam Muội cảm thấy như thế nào. Ngụy Doanh nước mắt liền rất xuống dưới, ngài nên rõ ràng, ta phi người nọ không cả. Ân Huệ thương tiếc mà giúp nàng lau nước mắt, tuy rằng như thế, nhưng các ngươi căn bản không có khả năng. Ngụy d o a n h trước kia có thể kéo dài, có thể làn g tránh. Hiện giờ phụ vương đều bước đến nàng trên đầu, Ngụy d o a n h đột nhiên cũng dâng lên một cổ xúc động. Nàng chờ mong đến nhìn Ân Huệ, giống hy vọng được đến Ân Huệ khẳng định giống nhau. Thanh Âm khẽ run nói: Tam Tẩu, ngài nói, phụ vương như vậy yêu thương ta, nếu ta nói với hắn lời nói thật, hắn sẽ đồng ý sao? Lễ pháp về lễ pháp, luôn có phá lệ thời điểm, có lẽ phụ vương sẽ vì nàng phá lệ đâu. Ân Huệ nhìn Ngụy d o a n h trong mắt sở sở thủy sắc, trong đầu hiện ra cha chồng uy nghiêm mặt. cùng với Thôi Ngọc Thanh t r ú c thân ảnh. Nếu nói Thôi Ngọc là chúc, cha chồng đó là một cây đao. Cha chồng nếu tức giận, hắn liên tiếp động chính mình Nữ Nhi, đối Thôi Ngọc đầu. Đời trước nghe được cái kia lời đồn đ ã i lại lần nữa vang ở Ân Huệ bên h a i Thôi Ngọc lập công lớn, càng có một vị phi tử tỷ tỷ cùng một vị hoàng tử cháu ngoại trai. Nếu lời đồn đ ã i là giả, hắn cần gì phải rời xa kinh thành, rời xa trí thân. Cho nên, lời đồn đ ã i là thật sự. Cho nên, Thôi Ngọc trước kia không phải thái giám. lại bởi vì ra chuyện gì nửa đường biến thành thái giám cha chồng đem thôi ngọc đương nửa c á i nhi tử coi trọng ai lại dám như thế đối đ a i thôi ngọc chỉ có cha chồng chính mình ý niệm đến tận đây ân huệ mồ hôi lạnh rơi theo bản năng mà che lại ngụy doanh miệng bạch mặt nói không thể nói ngàn vạn không thể nói một khi phụ vương không đồng ý thôi ngọc sẽ thay ngươi thừa nhận phụ vương l ử a dợn ngụy doanh dương d ư n g trong mắt cũng hiện ra thật sâu hoàng sợ cả người đều run lên ân huệ ôm lấy nàng là an ủi ngụy doanh cũng là chấn an chính mình, nàng thật sự bị cái này suy đoán dọa tới rồi, bị khả năng sẽ trọng t r ừ n g thôi ngọc cha chồng dọa tới rồi, ngụy doanh dần dần đình chỉ run rẩy, người lại khóc thành tiếng tới, ta đây liền như vậy nhận sao? ta chỉ thích hắn a, làm ta gả cho chu thống, ta chính mình không muốn, đối chu thống cũng không công bằng, ân huệ không có đáp án, cái này kết quả phức tạp, nàng cũng không biết nên như thế nào giải. chương 85 đệ t 5 ư ơ chương, đang lúc hoàng hôn, tiến vương tới quách c h ắ c phi sơn, gặp mặt liền hỏi. Chu thống sự, Doanh Nhi nói như thế nào? vô luận Chu thống bản thân tài cán vẫn là hắn ra thế, Yến Vương đều thực vừa lòng, không tiếc tự mình mang theo Nữ Nhi đi tường xem đối phương. Chờ Chu thống ở Nữ Nhi trước mặt biểu hiện quá một phen cưới n g ự a bắn cung công phu, trở về Yến Vương liền hỏi Nữ Nhi có thích hay không nhân ra, không nghĩ tới Nữ Nhi nói thẳng không mừng, làm hắn đừng lại phí công phu. Yến Vương đành phải làm Quách Trác Phi hỏi một chút Nữ Nhi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Quách Trác Phi ngồi ở hắn đối diện, sâu nói. nàng cùng ta cũng là nói như vậy, ta liền hỏi nhân gia chu thống nhất biểu nhân tài, nơi nào không xứng với nàng, nha đầu t h ú i thế nhưng cùng ta vô cớ gây rối, nói trên đời này tuấn tú lịch sự người nhiều, chẳng lẽ mỗi người nàng đều phải thích? tiến vương như mày, mấy năm nay hắn uy nghiêm càng hơn từ trước, quách trác phi thấy hắn như mày, trong lòng liền có điểm hoảng, nhưng nàng thật sự lấy nữ nhi không có biện pháp, dụ mắt yếu thế nói, đều do ta, ngày thường quá tiêu căng nàng. Bàn chuyện cưới hỏi loại việc lớn này nàng cũng không có đứng đắn bộ dáng, còn cùng ta múa mép k h u môi. Tiến Vương không có trách cứ nàng ý tứ, chỉ là khó hiểu, Doanh Nhi đều 18, t h e o lý thuyết cũng nên thông suốt, có phải hay không nàng có yêu thích người? Doanh Nhi ngày thường cùng mấy cái biểu ca đi được gần, hay là nàng thích quách tiến hoặc quách xa? Quách Trác phi lắc đầu, ta thử quá rất nhiều lần, nàng cũng nói không thích. Tiến Vương liếc nhìn nàng một cái, chuyển khởi ngón cái thượng nhẫn ban chỉ tới. đại đa số nhân gian nữ nhi đều là cùng mẫu thân thân thiết hơn. l ý Trác Phi đều có thể từ Sam Nhi trong miệng bộ ra lời nói, biết Sam Nhi ghét bỏ Dương bằng cử dung mạo bình thường, ghét bỏ Phùng đẳng quá mức t h ô quảng đ ư u hãn, cân nhắc qua đi mới tuyển Dương bằng cử. Quách Trác Phi k h e ngược, ngày thường có như vậy nhiều thời gian c ó thể hiểu biết nữ nhi, thế nhưng liền tiểu cô nương trong lòng lời nói đều dò hỏi không ra. Quách Trác Phi bỗng nhiên nghĩ đến một người, nói, nếu không làm Lão Tam tức p h ụ thăm thăm Doanh Nhi khẩu phong, Doanh Nhi nha đầu này. c ù n g nàng nhị tỷ tỷ đều không thân, duy độc cùng l a o tam tức phụ t r ô đến tới, thường đi trường tâm đường đi lại. tiến vương cũng như tới, mấy ngày trước đây nữ nhi còn tưởng gương hắn mang lên l a o tam tức phụ một khối đi xuân săn. việc này ta làm lão tam đi làm, ngươi đừng tìm l a o tam tức phụ. bằng không doanh nhi đã biết, liền l a o tam tức phụ cũng muốn đề phòng, miệng sẽ càng nghiêm. quách trác phi cười định hot nói, vẫn là ngài suy xét đến chu toàn. tiến vương xoa bóp c á i chán, đổi cái nữ nhi, hắn mới lười đến phí nhiều như vậy tâm tư. trong chiều hướng ra ngoài một đống sự đang chờ hắn ngay kế hoàng hôn ngụy chiêm từ vệ sở trở về bị thị vệ báo cho phụ vương muốn gặp hắn ngụy chiêm đi nhanh đi cần chính điện tiến vương đi thẳng vào vấn đề nói ngươi cảm thấy chu thống như thế nào nhưng xứng đôi doanh nhi ngụy chiêm không quá minh bạch phụ vương vì sao phải do hỏi hắn ý kiến tứ đệ cùng tam muội muội mới là một mẹ đ ẻ ra nhưng hắn vẫn là công bằng mà khen một phen chu thống nếu hắn có thân muội muội hắn cũng sẽ duy trì hôn sự này Tiến vương nghe được gia nhi tử nói chính là thiệt tình lời nói, hắn thực vừa lòng. Này thuyết minh hắn ánh mắt sắc thật không tồi, vẫn để r a ở nữ nhi nơi đó. Nhưng doanh nhi không thích, lại không chịu nói cho chúng ta biết nàng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Nghe nói doanh nhi cùng ngươi tức phụ đi được gần, ngươi làm ngươi tức phụ đi sáo sáo nàng lời nói. Tốt nhất tìm hiểu rõ ràng doanh nhi rốt cuộc không hài lòng chu thống địa phương nào, cũng hoặc là nàng thích cái dạng gì nam tử. Nói đến cái này phân thượng, ngụy chiêm chỉ có thể đồng ý, nhân cơ hội xin chỉ thị nói. Mấy ngày trước đây Ân Thị còn cùng ta nói, ta muội ước nàng 20 ngày ấy đi l ậ t thành, làm ta cùng tứ đệ cùng đi. Tiễn Vương, đi thôi. Đến lúc đó ngươi cùng l a o t ứ tránh xa một chút, làm các nàng có cơ hội nói nhỏ. Ngụy Chiêm nói là ban đêm nghỉ ngơi sau, Ngụy Chiêm đem việc này nói cho Ân Huệ. Ân Huệ đốn r ắ c một cái đầu hai cái đại, nàng căn bản không nghĩ trộn lẫn Ngụy Doanh hôn sự. Không phải nàng đối Ngụy Doanh không đủ quan tâm, mà là việc này quan hệ quá lớn. h ố n g chi nàng còn loáng thoáng đoán được kiếp trước Ngụy Doanh, Thôi Ngọc cùng với cha chồng chi gian â n đoán dây dưa, nàng không có chứng cứ chứng minh Thôi Ngọc là bị cha chồng biến thành thái giám, nhưng chỉ là suy đoán cũng đủ nàng kinh hồn tăng đ ả m Ngụy Doanh ở nàng trước mặt r ơ i lệ, Ân h u ệ sợ hãi cha chồng, lại thương tiếp cũng không dám để bất luận cái gì kiến nghị. Hiện tại khép ngược, cha chồng trực tiếp đem tìm hiểu Ngụy Doanh tâm sự sai sự giao cho nàng. Nếu nàng đối cha chồng nói thật, sự tình liền sẽ trở nên giống đời trước giống nhau. Thôi Ngọc chịu hình. Ngụy Doanh Sa gả Tha Hương, cha chồng mất đi ái nữ cùng công thần, gào khóc khóc giống. Nếu nàng nói dối, đẩy nói chính mình cái gì cũng không hỏi tham gia tới, đó chính là cô phụ cha chồng kỳ vọng. Ngụy Chiêm cũng vô pháp ở cha chồng trước mặt báo cáo kết quả công tác. Tam Muội Muội liền p h ụ vương, Quách Trác Phi cũng không chịu nói, lại như thế nào sẽ dễ dàng nói cho ta? Ngài thật là tiếp cái phòng tay khoai lang cho ta. Tâm p h i ề n ý loạn, Ân h u ệ trước quán giận Ngụy Chiêm một câu. Ngụy Chiêm nơi nào minh bạch tiểu cô nương trong lòng loanh quanh lòng vòng, hắn đồng ý việc này khi tưởng chính là thê tử cùng Tam m ộ i sát thật thân cận, hỏi thăm một vài lại có gì khó. Các ngươi ngày thường quan hệ như vậy hảo, chẳng lẽ sẽ không thổ lộ tình cảm? Hắn cũng là con c á i con c á i sẽ không đối cha mẹ lời nói, chưa chắc sẽ không nói cho huynh đệ tỷ muội. Hắn lời nói yếu, nhưng nhị ca liền thường xuyên ở bọn họ trước mặt l ờ i bình ca cơ, Tam m ộ i sang s ả n g h o a bác, ân thị hơi chút thử một chút, Tam m ộ i tổng hội lộ ra một vài. Ân Huệ trầm mặc, rốt cuộc Ngụy Doanh sắc thật nguyện ý đối nàng thổ lộ tình cảm, lại nói Ngụy Chiêm đã đồng ý, nàng o á n giận lại có ích lợi gì, c ă n g gia đầu cũng muốn đem cái này sai sự làm được xinh xinh đẹp đẹp. Hảo, ta thử xem đi. Ân Huệ cố ý phóng nhẹ nhàng nói. Đại ban ngày Ngụy Chiêm đi vệ sở làm việc, Ân Huệ liền vắt hết óc cân nhắc đối sách, đã đến làm cha chồng vừa lòng, lại không thể hại Ngụy Doanh thôi ngọc. Đảo mắt liền đến 3 tháng 20. hành ca nhi vui mừng nhất, ăn cơm sáng thời điểm đều đang cười. mắt to trong chốc lát nhìn xem cha, trong chốc lát nhìn xem mẫu thân. Ân Huệ đều mau thượng hỏa, trên mặt còn phải làm bộ vân đạm phong k i n h Nhưng việc này lại nói tiếp ai cũng không thể đoán, trọng sinh sau nàng tự nguyện cùng Ngụy Doanh giao hảo, đi được gần tự nhiên sẽ bị cha chồng chú ý tới. Nàng ở bãi săn bừa bãi phi ngựa khi bởi vì có Ngụy Doanh làm bạn mới không cần lo lắng sẽ bị cha chồng không mừng. Hiện giờ nàng bị cuốn vào Ngụy Doanh hôn sự, cũng là nàng cùng Ngụy Doanh duyên pháp. Đời trước Ngụy Doanh, Thôi Ngọc đều thực khổ. Đại khái ông trời cũng hy vọng nàng có thể giúp n y hai người một phen. Nghĩ như thế, ân huệ tâm thái ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới. Xuất phát khi nàng cùng Ngụy Doanh mang theo hành Ca Nhi ngồi ở trong xe ngựa, Ngụy Chiêm, Ngụy Huyền hai anh em cưỡi ngựa đi theo một bên. Bởi vì đã nhiều ngày phụ vương, mẫu thân cũng không có lại tìm nàng dò hỏi Chu thống sự, Ngụy Doanh tâm tình còn tính không t ồ i trong chốc lát đầu đầu hành Ca Nhi, trong chốc lát cách cửa sổ cùng Ngụy Huyền treo chọc hai câu. Hôm nay bọn họ tới vẫn là Đông Sơn. Trên núi đào hoa nở rộ, dưới chân núi có b ố n lượn quan đạo dễ bề phi ngựa. Ân Huệ xem mắt Ngụy Chiêm, nói: Chúng ta phân công nhau hành động đi, ta cùng Tam Mội đi phi ngựa, các ngươi mang hành Ca Nhi lên núi ngắm hoa. Buổi trưa ở Đồng Sơn chùa hội hợp. Ngụy Huyền tuy rằng không thích ngắm hoa, nhưng hắn tổng không thể ném xuống Tam Ca đi dính Tam Đầu, bất đắc dĩ mà đồng ý. Ngụy Chiêm an bài trường phong bảo trì khoảng cách, đi theo chị dâu em t r ư n g hai. Mấy người như vậy tách ra. Ngụy Doanh cưỡi ở trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn mắt. cười đ ố i ân huệ nói tam ca còn khá tốt nói chuyện sao thế nhưng chịu kêu chúng ta đi phi ngựa hắn đến mang hành ca nhi ân huệ hứ nói đợi chút ngươi sẽ biết ân huệ đối đông sơn bên này thập phần quen thuộc chạy nửa vòng mã nàng liền mang ngụy doanh đi giữa sườn núi một cái t r ư ợ n g thước cao thác nước biên thác nước phía dưới có cự thạch chị dâu em chồng hai ngồi vào trên tảng đá đã có thể quan sát sơn giàn tú lệ cảnh sắc lại có thể mượn ảo ảo tiếng nước tránh cho có người nghe lén trường phong nắm hai con ngựa đứng ở hạ du cảnh giác mà lưu ý chúng quanh. Ngụy Doanh nhìn quét một vòng, t ầ m mắt trở lại Ân h u ệ trên mặt. Tam Tẩu có chuyện gì sao? Ân h u ệ thở dài, nhìn nàng nói, phụ vương biết ngươi ta đi được gần, để cho ta tới thăm thăm ngươi tâm sự. Hắn muốn biết ngươi vì sao không thích Chu Công Tử, hoặc là ngươi thích cái dạng gì ngươi? người? Ngụy Doanh cúi đầu. Ân h u ệ cũng đến thế cha chồng nói một câu, ngươi đừng trách phụ vương bức cho khẩn, chúng ta cô nương già, 8 t u ổ i sát thật chậm t r ễ không dậy nổi, phụ vương cũng là quan tâm ngươi. Ngụy Doanh minh bạch. Nàng không trách phụ vương, nàng chính là không nghĩ miễn cưỡng chính mình gả một cái không thích người. Nàng biết chính mình cùng Thôi Ngọc không thích hợp, nàng cũng không phải một hai phải c ư cầu, chỉ là vô luận phụ vương mẫu thân đều một hai phải nàng chọn một người gả cho. Ân Huệ nhìn ra xa phương xa xanh lam không trùng, lầm bầm lầu bầu d ư ờ n g như nói, kỳ thật chúng ta chỉ có ba điều lộ có thể đi, một là ngươi ủy khuất chính mình thuận theo phụ vương ý tứ, gả cho Chu công tử hoặc người khác, như thế trừ bỏ ngươi, phụ vương vui mừng. Thôi công tử cũng sẽ bình yên vô sự. đ ệ nhị điều, ngươi không nghĩ ủy khuất chính mình, ngươi tưởng đánh cuộc một keo phụ vương đối với ngươi yêu thương, đánh cuộc thắng đương nhiên hảo. Một khi thua, phụ vương trong lòng khẳng định sẽ đối thôi công tử sinh khúc mắc. Không cần con đường này, ta tuyệt không sẽ đi con đường thứ hai. Ngụy Doanh vội v à nói, nàng là từng có loại này xúc động, nhưng bị Tam Tẩu vừa nhắc nhở, nàng đã hoàn toàn đánh mất này ý niệm. Ân Huệ nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, vậy chỉ còn con đường thứ ba, chúng ta nghĩ cách. làm phụ vương không hề thúc giục ngươi gả chồng. Ngụy Doanh c h u a s ố t nói, không dối gạt tam đầu. Ta nghĩ tới, nếu thật sự tránh không khỏi đi, ta liền cắt tóc xuất ra đi. Ân Huệ c h ừ n g nàng, ngươi làm như vậy, không phải hướng phụ vương trên người chát đau sao? Ngụy Doanh, kia còn có cái gì biện pháp? Chỉ cần ta hảo hảo, hắn khẳng định sẽ thúc giục ta. Ân Huệ cũng là trên đường mới nghĩ ra được một kế, tiến đến Ngụy Doanh bên hai, cẩn thận giao đái lên. Ngụy Doanh khó hiểu, này có thể dùng được. Ân Huệ. Ngươi nếu tin ta, liền chiếu ta nói làm. Nhưng ta từ tục t i u nói ở phía trước, nếu ngươi diễn đến không giống, bị phụ vương phát hiện chúng ta liên hợp lại nói dối lừa hắn, phụ vương nếu giáng tội với ta, ta sẽ không bao giờ nữa nhận ngươi cái này muội muội. Ngụy Doanh vừa nghe, lập tức thề nàng sẽ ngoan ngoãn làm theo, nàng chính mình ai phạt cũng chưa quan hệ, tuyệt không có thể liên lụy tam tổ. Kế tiếp, bởi vì ân huệ một bộ tính sẵn trong lòng tư thái, Ngụy Doanh thế nhưng cũng đối cái này kế hoạch tràn ngập tin tưởng, nàng vốn là rộng rãi. chỉ ở tỉnh, sự thượng lo trước lo sau, hiện giờ có giải quyết chi sách, Ngụy Doanh phảng phất dỡ xuống ngàn quân gánh nặng, lôi kéo Ân Huệ hảo hảo mà chơi một hồi. Thang đến buổi chiều trở về t r ừ n g Tâm Đường, Ngụy Chiêm mới có cơ hội cùng Ân Huệ hỏi thăm nàng lời nói khách sáo kết quả. Ân Huệ cười nói, ta phí hảo một phen công phu, Tam Mội Mội mới nói cho ta, nói nàng không thích võ quan, thích văn nhân. Ngụy Chiêm lập tức nghĩ tới Quách Gia Tam h u y n h đệ, kia ba người mỗi người đều không thua Chu Thống, Tam Mội Mội liền bọn họ đều trướng mắt. không thích chu thống cũng ở tình lý bên trong được đáp lời ngụy chiêm liền đi cần chính điện tìm phụ vương báo cáo kết quả công tác y i ế n vương nghe được thẳng nhũ m à y võ quan nơi nào không bằng văn nhân tiểu nữ nhi cũng thích giơ đao mua kiếm trái lại lại thích tay chói gà không chặt văn nhân cái này kêu cái gì đạo lý hắn còn ở từng cái bài tra bình thành bên trong nữ nhi khả năng gặp qua quan văn tiểu thái dám tới báo nói tam cô nương tới y i ế n vương nhanh chóng chiều nhi tử đệ cái ánh mắt ngụy chiêm cáo lui rời đi hai anh em một cái đi ra ngoài, một cái hướng trong đi, gặp thoáng qua khi Ngụy Doanh nặng nề mà c h i ề u Ngụy chiêm hử một tiếng, t i ế n Vương ở bên trong đều nghe thấy được. Hảo hảo, vì sao đối với ngươi Tam ca vô lễ? Nhìn thấy Nữ Nhi, t i ế n Vương ra vẻ nghi hoặc hỏi. Ngụy Doanh ngồi vào hắn đối diện ghế trên, cũng hử hắn một tiếng. Phụ Vương thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ, trước kia ta cùng Tam Tẩu ở chung, Tam Tẩu cũng không tìm hiểu ta việc tư, hôm nay lại thái độ khác thường hỏi cái không ngừng, ta lại không phải ngốc tử. hơi chút tưởng tượng liền biết khẳng định là ngài thông qua Tam Ca khó xử nàng nhìn một cái ta quả nhiên không có đoán sai Tam Ca mới vừa hồi phủ liền tới cùng ngài báo tin nhi bằng chứng như núi ngài còn muốn r ả o biện sao nữ nhi thông tuệ yến vương chẳng những không có thẹn quá thành giận ngược lại cất tiếng cười to lên cười qua yến vương nói thẳng nói hành đi nếu ngươi đều đoán được phụ vương cũng không hề v à n g vò ngươi Tam Tẩu nói ngươi thích văn nhân đây là thật sự vẫn là ngươi có lợi nàng ngụy Doanh nghĩ nghĩ nói nửa thật nửa giả đi, tiến vương, đây là ý gì? ngụy doanh làm như có điểm ngượng ngùng, ngượng ngùng một lát, mới xem mắt phụ vương, nhỏ giọng nói, ta nói, ngài không cho c h ê cười ta. tiến vương không tự giác mà khinh quá thân tới, ngươi cứ việc nói. ngụy doanh liền nói nhỏ, kỳ thật ta không có thích ai, nhưng ta mấy năm nay thường xuyên sẽ làm cùng giấc mộng, trong mộng ta cùng người thành thân, tân lang tuy rằng luôn là con ta, ta nhìn không thấy hắn mặt, nhưng hắn thân hình chính là cái văn nhân, phụ vương cũng ở. ngài nói hắn là toàn kinh thành nhất có tài học nam tử làm ta không cần khi dễ hắn. Tiễn Vương nghe được phía trước chỉ cảm thấy buồn cười, thẳng đến Nữ Nhi nói hắn cũng ở. Nữ Nhi trong mộng hắn, còn nói như vậy một câu. Ngụy Doanh sớm thẹn thùng mà cúi đầu, nắm chặt ngón tay nói, bởi vì luôn là làm như vậy ngọng, ta liền cảm thấy ta nên gả như vậy một người, nhưng ta lại ngượng ngùng đem cái này ngọng nói cho các ngươi. Nào có cô nương còn chưa nói thân liền mơ thấy gả chồng. Tiễn Vương nhìn Nữ Nhi ngượng ngùng mặt. trong đầu toát ra một cái lôi thời vấn đề, chẳng lẽ nữ nhi còn mơ thấy h o à n chỉnh động phòng hoa trúc? quả thực như thế, kia xác thật nói không nên lời. doanh nhi, trong m ộ n g phụ vương thật khen hắn là toàn kinh thành nhất có tài học nam tử, yến vương tận lực làm ra không lắm để ý bộ dáng. ngụy doanh gật gật đầu, nước g mắt nhìn hắn một cái, có cái gì kỳ quái sao? ngại như vậy đâu ta, tự nhiên muốn chọn một cái tốt nhất nam tử cho ta, nói trở về, n à y mộng còn rất thật sự. Ta đích s ắ c không thích cao lớn t h ô k ệ n h mỗi ngày ra một thân s ú hãn võ quan. t i n Vương chính mình chính là cái võ tướng. Nghe nữ nhi nói như vậy, hắn nhịn không được thế võ quan chính danh nói, mang binh đánh giặc nào có không ra hãn. Về đến nhà tắm g ộ i chính là Ngụy Doanh, ta đây cũng không thích, ta liền thích ôn tồn lễ độ. Phụ vương, ngài cũng đừng loạn điểm nguyên ư ơ n g phủ. Ta hiện tại thật không nghĩ gả chồng, trừ phi ngài đem ta trong n g ộ n g Tân Lang đưa tới ta trước mặt. t i n Vương nghĩ thầm, ngươi trong n g ộ n g Tân Lang ở kinh thành ngàn dặm xa xôi. ta đi nơi nào tìm. bất quá, nữ nhi m ộ n g nếu thường xuyên xuất hiện, có thể hay không là cái dự triệu. phụ vương, ngụy doanh áp lực trong lòng nhẹ n h ó t rối tay ở phụ thân trước mặt vẫy vẫy. tiến vương hoàn hồn, đối tượng h nữ nhi khuôn mặt nhỏ, hắn vẫn là thà rằng tin này có, thỏa hiệp nói, hành đi. phụ vương không thúc giục ngươi, phụ vương cho ngươi tìm trong n g kinh thành tài tử đi. bất quá này m ộ n g nói ra đi mất mặt, trừ bỏ ta, ngươi không được lại đối bất luận kẻ nào nói, bao gồm ngươi nương, còn có ngươi tam tẩu. Ngụy Doanh vui mừng quá đỗi, này vui sướng vừa lúc cũng phù hợp nàng không kiên nhẫn bị cha mẹ thúc giục hôn vui sướng, Tiễn Vương liền không có hoài nghi cái gì. Chương 86 đệ 86 chương. Ân Huệ lo lắng hai h ù n g v à i thiên, phát hiện cha chồng sắc thật không có gì khác thường hành động, thí dụ như kêu nàng qua đi trách cứ một đốn cũng hoặc giận chó đánh mèo đến ngụy chiêm trên đầu. Hơn nữa Ngụy Doanh lại khôi phục ngày xưa vô ưu vô lự, Ân Huệ rốt cuộc tin tưởng nàng cái kia kế sách dùng được. Ngày này ánh mặt trời ấm áp, Ân Huệ tẩy quá mức sau. dựa vào thứ gian lưu ly cửa sổ bên lười nhắc mọi thứ mà phơi chàng thái dương kỳ thật nàng cái kia biện pháp đã là giúp ngụy doanh kéo dài cha chồng thuốc dục hôn cũng là giúp cha chồng hòa hoãn cùng ngụy doanh trà còn quan hệ không quan tâm ai đúng ai sai cốt nhục trí thân một khi x ả o lên hai bên đều sẽ bị thương đời trước ngụy doanh nhất định là thương thấu tâm mới không bao giờ chịu về nhà cha chồng ổn ngồi long ủy cũng nhất định là hồi tới rồi cực điểm mới có thể thất thú khóc giống càng không đề cập tới thân thể danh dự song song bị hao tổn Thôi Ngọc như bây giờ liền khá tốt khoảng cách cha chồng đăng cơ còn có 4 n ă m thời gian dài như vậy cũng đủ Ngụy Doanh suy nghĩ cẩn thận nàng đến t ộ t cùng muốn hay không tử thủ Thôi Ngọc Bình t h á n h vẫn là không thể so kinh thành Phấn Hoa nhân tài cũng không bằng kinh thành xuất hiện lấp lấp hiện giờ Thôi Ngọc ở Hiến Vương bên người như một viên lộng lẫy Minh Châu dẫn tới Ngụy Doanh ái mộ chờ Ngụy Doanh đi theo cha chồng đi đến kia kinh thành nơi nói không chừng liền sẽ di tình biệt luyến coi trọng nhà khác công tử liên tính ngụy doanh vẫn là thích thôi ngọc nhân gia thôi ngọc khả năng sẽ coi trọng cô nương khác ở bình t h à n h thôi ngọc không có chức quan k h ắ c thế thanh danh dọa lui nhà gái liền cha chồng đều ngượng ngùng lại cho hắn làm ai bốn năm sau đại thôi ngọc công thành danh tọa vị cực nhân thần kinh thành các thế gia khẳng định cướp muốn hắn làm con rể thân là công chúa ngụy doanh có bó lớn tài tuấn có thể chọn lựa thân là quyền thần thôi ngọc cũng có danh môn thế gia tranh đoạt có lẽ liền từng người mạnh khỏe không phải một hai phải k h u a n h ở cùng nhau ân huệ sơ sơ tóc một chút hơi ẩm cũng không có, nàng kéo qua gối đầu nằm hảo. ngoài cửa sổ màu xanh da trời như nước, ân huệ lại nghĩ tới cha chồng đại sự, hẳn là không có gì ảnh hưởng. đời trước ngụy doanh g ả đi thuộc bình hầu phủ, cha chồng khởi sự khi thuộc bình hầu cũng không có hỗ trợ cha chồng đối phó triều đình, triều đình muốn thuộc bình hầu khởi binh, lão hầu gia chỉ nói phụng tiên đế chi mệnh chấn thủ đất thủ, không dám thiện ly trước thủ, kỳ thật cũng chính là giúp cha chồng. đời này ngụy doanh tuy rằng không có gả tiến chu gia. nhưng Chu gia cùng Quách gia thân thích quan hệ còn ở Quách gia là hoàn toàn duy trì cha chồng Chu thống lại ở Hiến địa lợi lấy thuộc bình hầu diễn xuất hẳn là vẫn là sẽ mặt ngoài bảo trì trung lập kỳ thật Thiên giúp cha chồng t h n g Chi mặc dù thuộc bình hầu xuất binh triều đình mấy chục vạn quân mã đều không làm gì được cha chồng đất thuộc về điểm này binh mã tới lại có thể như thế nào hồi tưởng đời trước cha chồng hùng thao võ lược ân huệ đối cha chồng tiếp tục đằng cơ tràn ngập tin tưởng nói cách khác nếu cha chồng muốn ngụy doanh gả cho chu thống chỉ là vì mượn sức thuộc bình hầu kia hắn liền sẽ không bởi vì ngụy doanh một giấc mộng mà dễ dàng từ bỏ tinh thần lơi lỏng xuống dưới ân huệ liền ngủ rồi vì việc này nàng đã vải vãn không có ngủ ăn ổn kim trạng ngân c h ẳ n g thấy i mắng giúp nàng đắp lên một cái c h ă n mỏng lại đi bên ngoài thủ không được người quấy rầy chủ tử hoàng hôn ngụy chiêm khi trở về ân huệ còn không có tỉnh nằm ở giường bên trong mặt hướng tới hắn ánh mắt giang ra một đầu tóc dài xóa tung hỗn độn, ngủ thái t h ơ n g ọ n Ngụy Chiêm yên lặng nhìn trong chốc lát, đi trong viện, trong lòng n g ự c ôm tuần c a Nhi, kiểm tra hành c a Nhi công khóa. Hành c a Nhi thanh thủy bối thư thanh đánh thức Ân h u ệ t h ứ gian ánh sáng tối tăm, nàng nhất thời thế nhưng p h â n không rõ là hoàng hôn vẫn là sáng sớm. Che mặt đánh cánh áp, Ân h u ệ sốc lên chân ngồi dậy, chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, liền thấy được cây hoẹ phía dưới phụ tử ba cái. Trừ bỏ Ngụy Chiêm thần sắc quá mức nghiêm túc, thật đúng là hòa thuận vui vẻ một màn. đ n g nhiên. Ngụy Chiêm c h i ề u nàng bên này nhìn lại đây, Ân Huệ c h i ề u hắn cười cười, ngay sau đó liền ở lưu ly cửa sổ thượng thấy được chính mình ảnh ngược, tóc dài lộn xộn. s ấ n Hành Ca Nhi còn không có chú ý tới mẫu thân chật vật, Ân Huệ vội x ú c đến một bên, xoay người xuống giường đi rửa mặt, trải đầu. Nàng bên này thu thập hảo, Ngụy Chiêm mang theo bọn nhỏ vào được. Nương, ngươi như thế nào ngủ một buổi trưa lười giác? Hành Ca Nhi bổ nhào vào mẫu thân trong lòng l ư ợ c hỏi, ta đều trở về thật lâu. Ân Huệ cười nói. bởi vì nương gội đầu nha tẩy xong đầu sẽ thực thoải mái thoải mái liền muốn ngủ hành ca nhi h á c phương diện đều oan chính là kháng cự gội đầu mỗi lần gội đầu đều phải phí nhũ mẫu một phen công phu đối với mẫu thân cái này lý do hành ca nhi chớp chớp mắt xoay người đi đậu đệ đệ ân huệ bất đắc dĩ mà lắc đầu hai tử càng lớn càng không hảo lựa gạn ngụy chiêm bỗng nhiên từ trong tay háo lấy ra một phong thiệp mời đưa cho nàng ân huệ tiếp nhận tới mở ra liền cười đây là phùng đằng hôn thiếp Hán tháng Tư sơ m ờ i thành thân, trước tiên nửa tháng tặng thiệp mời tới. Ta hỏi qua phụ vương, có thể mang ngươi cùng hành Ca Nhi đi. Ân h u ệ nghe xong, trong lòng càng thêm kiên định. Cha chồng thật sự không có hoài nghi cái gì. Cũng là nàng che giấu đến tốt như vậy, Ngụy Chiêm cùng nàng sớm chiều ở chung đều không có phát hiện cái gì khác thường, cha chồng càng không thể đoán được nàng có thể biết được vài năm sau sự. Phùng Gia đồng thời đưa ra một đợt thiệp mời, mời bạn bè thân thích với tháng Tư sơ m ờ i đi uống nhà bọn họ rượu mừng. Bình Thanh liền lớn như vậy địa phương, phong tác cái này, Hiến Vương hộ vệ sở chỉ huy sứ thân phận cũng làm Phùng Gia thành Bình t h à n h bá tánh rất là kính trọng gia đình giàu có, cho nên Phùng Gia muốn làm h ỷ sự, tin tức liền ở đầu đường cuối ngõ chuyên k hai. Phùng công tử chính là Phùng đại nhân trong nhà đ ộ c đình, nghe nói trong nhà thuốc dục nhiều ít năm hắn cũng chưa thành thân, lần này không biết coi trọng nhà ai khuê tú, không phải khuê tú, chính là đồng quan thị t nướng bánh bao nữ chủ nhân tiêu liêu thu nương. A. Phùng gia như thế nào đồng ý cưới như vậy một cái x u ấ t đầu lộ diện cô nương làm con dâu. Này ngươi liền không hiểu, nhân gia Liêu Thu Nương cha hiện tại cũng ở Hiến Vương bên người làm thiên hộ, bản lĩnh lớn đâu, kia Phùng công tử liền không phải cái chú trọng quy củ. Thấy Liêu Thu Nương lớn lên đẹp, một cao hứng liền cưỡi bái. Cung loại nhàn thoại thường xuyên có thể nghe thấy, càng có ba cánh phía sau tiếp trước mà chạy tới Liêu gia thịt nướng bánh bao cửa hàng trước, tưởng một thấy tương lai Phùng thiếu nãi nãi hoa dung nguyệt mạo. nhưng mà nghe tin mà đến các bá tánh chỉ có thể nhìn đến hai cái nữ tiểu nhị nhìn cửa hàng liêu thu nương đã không còn nữa đám người giữa một cái 12 tuổi thiếu niên lang n h ă n chặt mày cuối cùng xem mắt liêu ra cửa hàng mang theo tùy tùng rời đi vòng qua mấy cái ngõ nhỏ thiếu niên lang đi vào một tòa tòa nhà trước k h ấ u gõ cửa đứa bé giữ cửa nhận được hắn khách khách khí khí nói vương thiếu gia thỉnh công tử nhà ta đã chờ đã lâu vương ngẩn thạch gật gật đầu thần sắc tôi tâm mà đi vào đi vào thính đường trước cửa, hắn thấy được c â n Văn, 21 t u ổ i ân gia đại thiếu gia ăn mặc một kiện màu xanh ngọc c a o g ấ m khuôn mặt tuấn lãng, khí độ l ỗ i lạc, nhưng hắn này r a vẻ đạo mạo tư thái có thể đã lừa gạt người khác. Vương ẩn thạch lại biết â n Văn trong xương cốt là cái gì mặt hàng, háo s á c lại một đống cổ quái, trướng mắt thanh lâu minh tiếp khách ca cơ, một hai phải đi chân ngòi một ít đảng hoàng nữ tử, h ò a đều phải đốt tới lông mày, ân huynh còn có nhàn hạ thoải mái phòng trà, thật là gọi người bội phục. Vương ẩn thạch phe phẩy qua xếp. Một bên tiến vào một bên nói, hắn không đem ân văn đương quân tử, ân văn cũng biết vương ngẩn thạch nhìn như ngây ngô đơn thuần thiếu niên bề ngoài hạ, cất giấu một viên cáo giả xảo q u y tâm. Cái gì lửa xém lông mày? Ân văn buông chung trà, cười hỏi. Vương ngẩn thạch ngồi vào hắn bên cạnh, thu hồi cây quạt chỉ chỉ bên ngoài, liêu thu nương lập tức phải gả cho phùng đ ằ n g việc này ngươi không biết? Ân văn đấy mắt sẹt qua tàn khốc, nhìn về phía hắn nói, biết lại như thế nào? Ngươi cảm thấy liêu gia dám đem việc này nói cho phùng gia? Liêu Thu Nương cha con đem sự tình p h ọ c đến Lão gia Tử cùng Ân Huệ trước mặt, tính hắn thất sách đánh cuộc sai rồi. Nhưng hắn không tin Liêu Thu Nương dám nói cho Phùng đẳng chân tướng, cái nào nam nhân có thể tiếp thu thê tử trải qua quá loại chuyện này. Nàng Liêu Thu Nương phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ mới leo lên Phùng gia cao t r i trừ phi nàng chuẩn về đến nhà mới có thể tự nói rõ chỗ yếu chỗ. Vương Ẩn Thạch cũng là như vậy đoán, nhưng hắn gần nhất luôn là tâm thần khó an, trầm khuôn mặt nói, liền tính Phùng gia không biết. Liêu 13 có thể hay không ỉ vào hắn được Vương gia coi trọng, trái lại lại đối phó chúng ta. Ân Văn sẽ không, hắn là tuân thủ hứa hẹn người, đáp ứng quá lao ra tử không hề truy cứu. Vương ẩ n Thạch cười hạ, đây đều là Ân Huynh dùng một năm cấm túc vất vả đổi lấy. Đây là hắn căn cứ Ân Văn một năm không lộ mặt đoán được, còn không biết Ân Văn trừ bỏ cấm túc, hai mẹ con còn ăn Liêu 13 20 nói trọng tiên. Ân Văn ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi tìm ta chính là vì cái này. Vương ẩ n Thạch đúng vậy. các ngươi ân gia tốt xấu còn có vị tam phu nhân liêu mười ba ném chuột sợ vỡ đồ nhưng chúng ta vương gia không có bất luận cái gì chỗ dựa ta thật sợ liêu mười ba hoặc phùng gia trả thù tới cửa ấn văn sợ sẽ rời đi bình thành vương v ẩ u n thạch ta thật là có này tính toán chỉ là chúng ta gia lão gia tử không dám đi nói cái gì lưu tại bình thành còn có thể cùng các ngươi ân gia đồng khí liên trì đi rồi liêu mười ba có lẽ sẽ trực tiếp sát tới cửa ai năm trước chống lại quân kim Liêu 13 nếu có thể vì nước hy sinh thân mình nên thật tốt. Ân Văn cười lạnh, loại này n g hắn cũng làng quá, đáng tiếc Liêu 13 mạng lớn, ở Quỷ môn quan lung lay vài lần đều có thể hóa hiểm vì gì? Đúng rồi, nhà các ngươi lão gia tử khi nào trở về? Vương ẩn thắc hỏi, hắn trở về liền phải bãi tiệc mừng thọ đi. Cha ta ý tứ là, hy vọng ân huynh ở ân lao trước mặt thế hắn nói tốt vài câu, làm chúng ta hai nhà hòa hảo trở lại. Ân Văn du mắt lo pha trà, nhàn nhạt nói, chờ hắn trở về. ta sẽ nghĩ cách. Vương ẩ n Thạch đánh giá hắn thần sắc, tấm tắc nói, thật là tiện nghi ngươi cái kia thứ đệ. Nghe nói các ngươi lão g i a tử lần này ra cửa đem hắn cũng mang lên, hay là hắn còn tưởng coi trọng một cái ngoại thất tử không thành? Ân Văn cười, nhìn hắn nói, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đưa người công. Vương ẩ n Thạch vội vàng cho hắn bồi tội, thức thời mà cáo tử. Ân Văn nhìn hắn bóng dáng, chậm rãi nắm chặt trong tay trung trà. Ba tháng đế, phùng đẳng có thể nghỉ ngơi một ngày. Phùng Phu Nhân còn muốn tìm Nhi Tử thương lượng t i ệ c cưới việc vặt, ai ngờ tìm một vòng cũng chưa nhìn thấy người. Đứa nhỏ này trước kia liền không về nhà, như thế nào đều mau thành thân còn như vậy. Phùng Phu Nhân đối trưởng Phu đoán giận nói. Phùng t á c Thản nhiên nói, tùy hắn đi, chờ con dâu vào cửa, làm con dâu quản hắn, ngươi bất lo một chút. Phùng Phu Nhân chỉ có thể như thế mong đợi. Cùng lúc đó, Phùng Đăng một thân màu xám bố y liền ngồi ở một cái quán trà, một bên uống rượu, một bên nghe quán trà trợ lý lao tiên sinh thuyết thư. phái ra đi hai cái người hầu trước sau trở về báo cho hắn hai cái tin tức phùng đăng buông b ắ t rượu lưu lại một khối b ạ c vụn mang theo người đi rồi cảnh xuân hảo vương ẩn thạch hôm nay cùng mấy cái nhà giàu thiếu gia một khối đi đông sơn du ngoạn trên đường hắn muốn đi đi tiểu một người chui vào rừng tây mặt khác các thiếu gia ngồi ở bên đường chờ hắn đợi đã lâu không thấy người trở về đoán được xảy ra chuyện vội cùng vương ẩn thạch gã sai vật đi vào tìm người tìm thật lâu Rốt cuộc ở một cái t r i ề n núi phía dưới tìm được rồi hôn mê bất tỉnh vương ẩ n thạch trên người túi tiền không thấy người cũng bị đánh đến mặt mũi bầm dập nhất thảm chính là mọi người thật vất vả đem vương ẩ n thạch đánh thức vương ẩ n thạch không sờ mặt cũng không tìm túi tiền mồ hôi lạnh rơi mà chỉ vào đuổi phải có sẽ sờ cốt thiếu niên thử một sờ kinh g i á c vương ẩ n thạch đuổi phải thế nhưng bị người đánh gãy cái gì kẻ c ắ p như thế ngoan độc vương ngẩn thạch ngươi nhưng thấy đối phương mặt vương ngẩn thạch cái gì cũng không nhìn thấy cũng không có tâm tư suy nghĩ. trong đầu chỉ có một sự kiện, hắn chân p h ế đi. Ân Văn người ở trong thành cũng không biết Đông Sơn bên kia đã xảy ra cái gì. Lão gia Tử Thu rất nhiều quyền trở về, bất quá vẫn là để lại hai cái cửa hàng cho hắn xử lý. Ân Văn hôm nay liền vẫn luôn đại ở một cái cửa hàng, nhưng hắn tâm không ở nơi này, làm bộ giang cho người khác xem thôi. Lại quá không lâu, Giang Nam sẽ có tin dữ truyền đến, hắn không nghĩ lộ ra bất luận cái gì khác thường chọc người Hoàng i h i Vội đến Hoàng Hôn. Ân Văn mới mang theo Lão gia tử Tân An bài hai cái hộ vệ rời đi. Nay hai cái hộ vệ cùng với nói là bảo hộ hắn, không bằng nói là Lão gia tử phái tới giám thị hắn. Ân Văn cũng không để ý, Lão gia tử tuổi lớn, sớm muộn gì sẽ đem ra gia nghiệp giao cho hắn, đến lúc đó, Ân gia tử trên xuống dưới đều sẽ nghe lời hắn. Sắp trời tối tăm, trên đường người đi đường đã không nhiều lắm, nghĩ đến về đến nhà còn muốn nghe phụ thân mẫu thân lại nhải, Ân Văn trong lòng liền hiện lên bực bội tới, cố ý thả chậm bước chân. Đi ngang qua một đạo đầu ngõ, đột nhiên có ba đạo nhân ảnh vọt ra. Ba người toàn bộ che mặt, n h i n mỗi người thân hình cường tráng, vừa thấy chính là người biết võ. Ân Văn cũng biết công phu, đối mặt cường địch, hắn cùng hai cái hộ vệ đồng thời động khởi tay tới. Trong đó hình thể nhất cường tráng người bị mặt tìm tới Ân Văn. Ân Văn đã từng tự phụ văn võ song toàn, nhưng mà hắn ít có cùng người động thủ kinh nghiệm. Bên hông tuy có bội kiếm, nhưng mà ở đối phương một đôi sắc bén thiết quyền công kích hạ, hắn liền rút kiếm, cơ hội đều không có. mà vô luận hắn chiêu số như thế nào xảo diệu, một khi đụng phải đối phương thân hình hoặc cánh tay, liền giống như đụng phải tường đồng vách sắt, không thương đến đối phương, chỉ chấn đến chính mình hổ khẩu tê dại. Không biết hảo hán cùng ta có gì thù hận. chú ý tới hai cái hộ vệ chỉ có thể miễn cưỡng cùng người bị mặt bất phân thắng bại, căn bản vô pháp phân thân lại đây giúp hắn. Ân Văn bắt đầu tìm kiếm tự cứu phương pháp, một bên né tránh một bên hỏi, nếu hảo hán chỉ là lấy tiền thay người làm việc, ta nguyện cho ngươi gấp 10 lần giá. Người bị mặt phẳng h ấ t kẻ điếc giống nhau, chỉ lo một quyền một quyền tiếp đón lại đây. Rốt cuộc, Ân Văn bị này đánh trúng ngực, lập tức phun ra một búng máu tới. Một khi lộ ra sơ hở, hắn càng thêm ở vào hoàn cảnh xấu. Người bị mặt liên tục tam quyền đem hắn t ạ p đến trên mặt đất. Đến tận đây, người bị mặt không hề ra quyền, nhìn trên mặt đất ý đổ rễ r u a lên Ân Văn. Người bị mặt hừ lạnh một tiếng, nhấc chân giấm hướng Ân Văn háng, bộ cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Ân Văn khuôn mặt vặn mèo, nháy mắt chết ngất qua đi. người bị t mặt còn tưởng lại dẫm một chân, mặt khác hai cái người bị t mặt thấy, đột nhiên xuống tới, một tả một hưu mà tốn hắn chạy, đả thương người nhưng giết người sự liền lớn. chương 87 đệ t 7 ư ơ chương. Ân Văn bị hộ vệ nhanh chóng đối trở về Ân gia, bởi vì sắc trời tối tăm, thật không có khiến cho cái gì chú ý. Ngẫu nhiên có người thoáng nhìn, cũng chỉ đương Ân Văn uống say, chính mình đi không được lộ. Ân Trạch, Ân Cảnh Thiện, Triệu Thị hai vợ chồng còn đang đợi Nhi Tử trở về cùng nhau ăn cơm chiều. Đức thúc chắp tay sau lưng tại tiền viện chuyển động một vòng, đã là nhìn chầm chầm bọn hạ nhân làm việc, cũng là thế lao ra lưu ý đại thiếu gia trở về thời gian. Chính âm thầm suy nghĩ đại thiếu gia hôm nay trở về có chút vất h i một cái hộ vệ còn ân văn vội vàng chạy tiến vào. Đức thúc thấy được ân văn tuyết t r ắ n g trung quần thượng huyết, sao lại thế này? sắc mặt đại biến, Đức thúc chạy tiến lên hỏi. Hộ vệ thở gấp nói, chúng ta trở về trên đường bị người đánh lén, nô sơn đi thỉnh l à n g trung, ta trước bối đại thiếu gia trở về. Đức thúc nhìn xem chết ngất quá khứ dân văn, nhìn nhìn lại nguyên vẹn hộ vệ, cả giận nói: Các ngươi hai cái dùng làm gì? Vì sao chỉ có đại thiếu gia bị thương? Tuy rằng đại thiếu gia làm chuyện sai lầm, nhưng đại thiếu gia vẫn là lao gia trưởng tôn, thực sự có cái tốt xấu, lao gia có thể không đau lòng. Hộ vệ cúi đầu, đã hổ thẹn lại hoang mang mà giải thích nói: Đối phương tổng cộng có ba cái, trong đó hai cái phụ trách kiểm chế ta cùng nô sơn, một cái khác chuyên môn đối phó đại thiếu gia, một thân cường tráng như núi quyền pháp sắc bén. Đại thiếu gia hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ là đối phương tựa hồ càng như là cho hà giận. h ắ n đồng bạn sợ hắn ra tay quá nặng, sau lại còn đem hắn túm đi rồi. Lúc này, ân cảnh thiện, triệu thị hai vợ chồng được đến tin tức chạy tới, vừa thấy đến ân văn trên người huyết, triệu thị trước khóc thiên thưởng địa lên. ở triệu thị tâm can t h ị tiếng t khóc chung, hộ vệ đem ân văn bối hồi hắn phòng. đương ân văn bị thật cẩn thận mà bày biện thành ngưỡng mặt mà nằm tư thế, làm hộ vệ thật cẩn thận mà cởi ân văn quần. triệu thị chỉ xem một cái. người liền thẳng t ó c mà sau này đảo đi. Ân cảnh thiện đồng dạng chân mềm mà quỳ ngã xuống đất. Đức thúc xem qua lúc sau, mặt lộ vẻ không đành lòng mà rời mắt. Là ai, ai như vậy nhẫn tâm, muốn ta ân gia đoạn tử tuyệt tôn? Bi thống qua đi, Ân cảnh thiện bị phẫn nộ nhiễm h ồ n g đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía đưa nhi tử trở về hộ vệ. Hộ vệ chỉ có thể miêu tả ba người thân hình, không có cách nào biết được đối phương thân phận. Triệu thị từ từ chuyển tỉnh, vừa lúc nghe được hộ vệ nói. nàng bò đến nhi tử mép giường lại xem mắt nhi tử trên người thường triệu thị môi run rẩy nói nhất định là ân huệ kia nha đầu chết tiệt kia làm nàng một lòng bá chiếm nhà mẹ để r a nghiệp liền sấn lao r a tử đi giang nam thời điểm hạ này tàn nhẫn tay muốn lao r a tử đem gia sản đều để lại cho ân lãng cái kia rối gô dật d â y đức thúc n h í u mày nói nhị thái thái nói cẩn thận lời này truyền tới vương phủ một cái bất kính tội danh áp xuống tới ân gia tử trên xuống dưới đều đến bỏ tù nhi tử đều phế đi sinh tử không rõ Triệu Thị nào còn có lý trí, gắt gao chừng mắt Đức Thúc mắng: Ngươi tính thứ gì cũng dám quản ta. Khi ta không biết ngươi trong lòng chỉ có kia nha đầu chết tiệt kia, nói không chừng n ư u hại a nghe ngươi cũng có phần. Ngươi tới, đem cái này lao đông tây bắt lại quan tiến phòng chất ủ i Nhị p h ò n g bên này hạ nhân vọt tiến vào, nhưng mà phát hiện Triệu Thị muốn quan chính là Đức Thúc, không ai dám động. Ngay cả Ân Văn bên người hộ vệ cũng rứt khoát đứng ở Đức Thúc phía sau. Đức Thúc không có để ý tới Triệu Thị, nhìn về phía Ân Cảnh Thiện, nhị ra. Hiện giờ cấp đại thiếu gia xem bệnh quan trọng, chân tướng như thế nào? Chờ đại thiếu gia tỉnh rồi nói sau. Có lẽ hắn biết kẻ thù là ai. Ân cảnh thiện thống khổ nhắm mắt lại. Nhi tử thương thật sâu mà đã k h h ắ n Ân gia hạ nhân thả rằng xem đức thúc ánh mắt cũng không nghe bọn họ phu thề, đối hắn mà nói lại là một đạo manh đánh. đã từng ở lão gia tử trong mắt, hắn lớn nhất tác dụng chính là sinh hạ a nghe. Hiện giờ a nghe phế đi, lão gia tử có phải hay không cũng muốn đối hắn bỏ như giải rách? Tâm như đ a y rối. Ân Cảnh Thiện đã mất đi đúng mực, hắn đem Đức thúc đuổi ra đi, cùng Triệu Thị ôm nhau khóc giống lên. Lang Trung tới rồi, trước kiểm tra Ân Văn thương thế. Ân Văn xương sườn chặt đ ứ c hai căn, nhưng này không nghiêm trọng lắm, mặt sau còn có thể dưỡng hảo. Vấn đề lớn nhất là Ân Văn nơi đó p h ế đi, không hề khôi phục khả năng. Triệu Thị vừa nghe, lần thứ hai chết ngất qua đi. Ân Cảnh Thiện đồi bại mà ngồi vào nhi tử mép giường. Lang Trung thế Ân Văn xử lý miệng vết thương khi, Ân Văn đau tỉnh, a nghe. Ta à nghe a, người đây là chiêu ai c h ọ c ai a. Triệu Thị bổ nhào vào nhi tử trên người, tiêu r ê n khóc g i ố n g lên. Lang Trung kịp thời đem nàng kéo ra, nhắc nhở nàng Ân Văn x ư ơ n g sườn con đoạn. Triệu Thị liền đứng ở một bên khóc, đều sắp đem tâm khóc nát. Ân Văn thật sâu mà hít một hơi, hỏi Lang Trung hắn thương thế. Lang Trung ngay từ đầu còn không dám nói, bị Ân Văn ánh mắt hung ác nham hiểm mà thúc giục một lần, hắn mới nói tình hình thực tế. Ân Văn đột nhiên nắm chặt song quyền, trong mắt hận ý ngập trời. Ân cảnh thiện tiêu lang trung trước đi ra ngoài, sưng ơ h ú c mắt hỏi nhi tử, a nghe có biết h ung thủ là ai? Chúng ta muốn hay không báo quan? Đối mặt cha mẹ trừ bỏ đau lòng lo lắng lại không có bất luận cái gì tác dụng khuôn mặt, Ân Văn nhắm hai mắt lại. Hắn biết h ung thủ là ai, như vậy thân hình như vậy thủ đoạn lại là ở Liêu Thu nương sắp xuất giá thời khắc, đối phương chọn lúc này xuống tay, chính là muốn hắn biết này thân phận. Nhưng Ân Văn không có chứng cứ chỉ ra và xác nhận đối phương, không có chứng cứ liền vô pháp báo quan. Báo quan cũng vô dụng. Phùng tá c phụ tử là yến vương người, bình thành hết thể đều là yến vương định đoạt, yến vương nhất định sẽ che chở phùng r i a phụ tử. Không cần, các ngươi chỉ đương kim ngày không có việc gì phát sinh, không được ngoại chuyện nữa chứ. Bình tĩnh lại sau, ân văn giao đái cha mẹ nói. Triệu thị không cam lòng, như thế nào có thể liền như vậy tính? Ngươi đi ra ngoài. Ân văn không có kiên nhẫn nghe nàng khóc, lạnh giọng trách mắng. Triệu thị cả kinh nước mắt đều đã quên rớt. Ân văn lạnh lùng mà nhìn về phía đồng dạng vô dụng phụ thân. Ngươi cũng đi, ta tưởng một người lẳng lặng. ở như vậy nhi tử trước mặt, ân cảnh thiện thế, nhưng b ã i không ra bất luận cái gì phụ thân nên c ó uy nghiêm. s ử n g sốt một lát, lôi kéo triệu thị đi rồi. Ân Văn gọi tới bên người gã Sai Vật, làm hắn đi hỏi t h ă m Vương ẩn thạch tin tức. Thiên còn không có hoàn toàn h ắ t tấu, gã Sai Vật đi ra ngoài chạy một vòng, trở về nói cho Ân Văn, nói Vương ẩn thạch ra ngoài du ngoạn, gặp được kẻ bắt g ó c đùi phải đều bị người đánh gãy, thành tàn phế. nếu nói phía trước ân văn đối hung thủ thân phận chỉ có 8 phần nắm chắc đến tận đây hắn đã có thập phần hung thủ chính là phùng đằng ân gia r a chuyện lớn như vậy đ ứ c thúc tâm thần không yên viết một phong thơ giao cho chu thúc làm chu thúc tiến dần lên yến vương phủ ân huệ xem xong tin t r ư ớ c hết nghĩ đến cũng là phùng đằng nàng cung nhị thúc một nhà bất hòa việc này biết đến người có thể đếm được trên đầu ngó n tay ở bình t h à n h thậm chí yến địa các bá tánh trong mắt ân gia cùng yến vương phủ là quan hệ thông gia Ai còn dám đối ân gia người xuống tay? Biết nàng sẽ không thể ân văn làm chủ thả có bản lĩnh t c h ề u ân văn xuống tay, chỉ có liêu 13, phùng đằng. Liêu 13 quang minh lỗi lạc, đã đánh qua ân văn roi, sẽ không lại dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Phùng đằng. Cho nên là liêu thu nương đem chân tướng nói cho phùng đằng, vẫn là phùng đằng chính mình tra được. Một cái thiết cốt tranh tranh võ quan, lại nơi nào có thể chịu đựng vị hôn thê bị một cái xúc sinh h i n h Lang, phùng đằng không biết liền thôi, một khi biết. Hắn trả thù ân văn đó là sớm muộn gì sự. Ân huệ đối ân văn không có nửa phần đồng tình, hắn dám thiết bấy dập mưu hại liêu thu nương, khẳng định cũng dùng đồng dạng biện pháp đối phó quá khác nữ tử. Có lẽ ở liêu thu nương phía trước đã có vô tội nữ tử dừng ở trong tay hắn. Ân huệ chỉ lo lắng liêu thu nương, nếu phùng đ ằ n g là chính mình tra được tin tức, kia hắn còn có thể tiếp thu liêu thu nương sao? Hôn sự này có thể hay không chịu ảnh hưởng. Tháng tư sơ 7 ngày này, Ân huệ đi cẩm tú lâu phía trước. đi trước một chuyến liêu ra hôn kỳ gần liêu thu nương chính ngoan ngoãn đ ã i ở nhà chờ gả chồng nghe nói tam phu nhân tới liêu thu nương cao hứng mà đem ân huệ nên tới rồi nàng nhà ở chuẩn tân nương nhà ở chất đầy vui mừng đồ vật kia tùy ý có thể thấy được hồng vì này gian cũng không xa hoa khuê phòng tăng thêm vô hạn ý mừng phu nhân ngại như thế nào lại đây l à thỉnh ân huệ ngồi xuống sau liêu thu nương thụ sủng nhược kinh hỏi ân huệ cười nói người muốn xuất giá ta sấn hôm nay có thể ra phủ tới cấp ngươi đưa phân thêm trang liêu thu nương hơi xấu hổ ngựa ngập nói ngài giúp ta nhiều như vậy hiện tại còn muốn kêu ngài tiêu pha ân huệ ai làm ngươi làm bánh bao ăn ngon đ â u ta thèm thủ nghệ của ngươi mới bằng lòng giúp ngươi nhắc tới thịt nướng bánh bao liêu thu nương mặt lộ vẻ một kia không tha nhìn phía trước cửa hàng nói đáng tiếc về sau ta chỉ có thể ở phía sau chỉ điểm bọn tiểu nhị ân huệ có thể lý giải nàng quyết định gả đến phùng r a sau liêu thu nương phải suy xét phùng r a thể diện lại xuất đầu lộ diện không thích hợp Liêu Thu nương lại sợ Ân Huệ xem thường chính mình dường như chủ động giải thích nói, nếu gả cho người khác, ta còn sẽ tiếp tục làm bánh bao. Nhưng Phùng Đằng thành tâm đối ta, hắn không ngại ta quá khứ, Phùng Phu nhân cũng không để bụng ta x u ấ t thân t h ấ p h è n nhân gia rất tốt với ta, ta cũng đến có qua có lại, không thể lại làm làm cho bọn họ khó xử sự. Ân Huệ l ắ p bắp kinh hãi, thấp giọng hỏi, ngươi tất cả đều nói cho Phùng đ à n g Liêu Thu nương gật gật đầu, trong mắt lại vô ngày xưa khói mù, chỉ có khó có thể che giấu được nào. ta không nghĩ l ử a hắn, hắn tới cầu hôn khi ta liền nói với hắn rõ ràng. kia tin g ọ t nào, tự nhiên là bởi vì phùng đằng đầy ngập nhiệt tình d ự n g lên. ân huệ biết được ngọn nguồn, đã thế liêu thu nương cao hứng gặp chân chính thương tiếc nàng hảo p h u quân, lại âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. nếu liêu thu nương cùng phùng đằng chi gian không có d ấ u d ế m phùng đằng h ô n qua hành động liền chỉ là thế vị hôn thê báo t h ủ sẽ không ảnh hưởng hai người cảm tình. vì tránh cho liêu thu nương miên man suy nghĩ, ân huệ cũng liền giấu hạ việc này. Phùng Đăng nếu tưởng ở Liêu Thu nương trước mặt tranh công, chính hắn nói liền hảo. Rời đi Liêu r a sau, Ân Huệ đi cẩm tú lâu. Chu Thúc đã chờ lâu ngày, đem Vương ẩn thạch phế đi đuổi phải sự cũng nói cho Ân Huệ. l i ề n ở phía trước ngày, Vương gia bán tòa nhà, cử ra dọn đi rồi. Ân Huệ tưởng Vương gia là sợ Phùng Đăng đánh một lần không đủ, về sau khả năng sẽ tiếp tục trả thù đi. Vương gia nhát gan, không biết Ân Văn ngày sau có tính toán gì không. Liên lụy đến Ân gia mấy trăm vạn lượng gia nghiệp, Ân Huệ suy đoán. liền tính nhị thúc một nhà sợ hai Phùng Đằng cũng luyến tiếc đi. Ân Văn cũng không là nhát gan người, nhưng hắn lại gan lớn, dám đối với Phùng Gia trả thù trở về sao? Dân không cùng quan đấu, Phùng Gia có quyền có hộ vệ, Phùng Đằng bản thân lại võ nghệ cao cường, Ân Văn căn bản không có cơ hội, chỉ có thể nén lớn giận. Ân h u ệ chỉ hy vọng chờ tổ phụ đã trở lại, biết được Ân Văn tình huống thân thể, không cần quá khổ sở mới hảo. Chương 88 đệ 88 t r chương. Ân Văn tàn, Ân h u ệ cũng không có tới cửa thăm. sớm tại yến vương phủ muốn cùng ân gia kết thân nhị thúc nhị thẩm không tiếp tản lời đồn cũng muốn thử xem làm hôn sự này rơi xuống đường tỷ ân dung trên đầu khi nàng cung nhị phòng một nhà liền không có cái gì thân tình đáng nói đ ã i nàng thuyết phục tổ phụ đem ân lãng quá kế đến phụ thân danh nghĩa hai phòng liền mặt ngoài hòa khí cũng hoàn toàn xé rách chờ đến ân văn kinh lăng liêu thu nương nàng t ắ c công nhiên đứng ở liêu gia một bên thậm chí còn dịu dắt liêu 13 vào vệ sở nhị thúc một nhà khẳng định đem nàng coi là kẻ thù lúc này nàng liền tính muốn làm làm mặt mũi việc, nhị phòng sẽ không cảm kích, huống chi nàng cũng không cần thiết lại cùng nhị phòng lá mặt lá trái, chỉ là sắp ngủ phía trước, nghĩ đến ân văn một cái tuổi còn trẻ nam nhân thế nhưng thế đi, tân huệ nhiều ít có chút bất an, nay thu quá sâu, ân văn núi phùng đằng, thật có thể làm được nén giận sao? như thế nào còn không ngủ? bên cạnh trong ổ trăn, đ ỗ n g nhiên truyền đến ngụy chiêm trầm thấp thanh âm, thanh lãnh đến không khỏi làm người hoài nghi, hắn kỳ thật cũng vẫn luôn tỉnh. có phải hay không ta xoay người động tĩnh quá lớn? Ân Huệ nhỏ giọng hỏi. Ngụy Chiêm triều nàng bên này chuyển qua tới, nói đã nhiều ngày ngươi tuổi hồ đều tâm thần không yên. Ân Huệ kinh ngạc với hắn mẹ bén, chỉ là nếu đều bị hắn đã nhìn ra. Ân Huệ nghĩ nghĩ, chui vào hắn trong ổ c h ă n ôm hắn nói, ngài còn nhớ rõ Liêu Thúc vì sao phải rời đi nhà của chúng ta sao? Ngụy chưa biết, bất quá cụ thể trải qua là chính hắn tra được. Nàng băn khoăn Liêu t h u nương danh dự. chỉ đơn giản cho là do ân văn đắc tội liêu 13. nhớ rõ hắn cùng ân văn bất hòa đúng vậy tình hình cụ thể và tỉ mỉ tổ phụ cũng không có cùng ta nói quá rõ ràng tóm lại ân văn khẳng định đem liêu thúc đắc tội quá mức theo lý thuyết việc này qua đi mau hai năm không đáng n h ắ c lại bất quá liền ở phía trước mấy ngày ân văn bị người đánh nghe nói về sau khả năng rốt cuộc vô pháp sinh nhi dục nữ ngụy chiêm dừng một chút hỏi ngươi hoài nghi là liêu 13 làm ân huệ sẽ không thật là liêu thúc nói, hắn không cần chờ lâu như vậy. Ngụy chiêm, đó chính là phùng đằng. Ân huệ biết hắn là người thông minh, người thông minh một điểm liền thấu. t ạ i lướt qua phỏng đoán quá trình, chỉ nói nàng băn khoăn. Ta tuy cùng Ân văn không có gì huynh muội tình cảm, lại biết hắn là cái tàn nhẫn độc các người. Lần này hắn tải lớn như vậy té ngã, liền sợ hắn cùng phùng gia tới âm. Ngay tưởng phùng đại nhân quang minh lỗi lạc, tới minh phùng gia hai cha con ai đều không sợ, sợ là sợ minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. đời trước Phùng Đằng cùng Ngụy Chiêm luận bản, thuần túy bởi vì ngoại ý muốn mới trở thành phế nhân, cha chồng thương tiếp nhân tài, Ngụy Chiêm vẫn là thân nhi tử, cha chồng đều vắng vẻ hắn một năm. Nếu Phùng gia phụ tử thật bị Ân Văn trả thù, cha chồng đến nhiều tức giận, khi đó chẳng sợ chỉ là Ân Văn ra tay, toàn bộ Ân gia khả năng đều sẽ bị liên lụy, bao gồm nàng cùng Ngụy Chiêm. Ân h u ệ nói cho Ngụy Chiêm, chính là hy vọng Ngụy Chiêm chính mình có cái đề phòng, cũng tùy thời nhắc nhở điểm Phùng gia phụ tử. Ngụy Chiêm vô ý thức mà xoa bóp tay nàng. Hắn không hiểu biết Ân Văn, nhưng từ l ê u Thu nương sự thượng liền biết Ân Văn không phải người lương thiện. Phùng Đăng vẫn là quá mức l ỗ m ã n g hoặc là dứt khoát đương không có việc này, hoặc là liền nhổ cỏ tận gốc, miễn Lưu hậu hoạn. Một người nam nhân bị phế đi nơi đó, này thụ không đội trời chung, thật kẻ yếu cũng liền nhận. Ân Văn đã từng là Ân gia gia nghiệp duy nhất người thừa kế người được chọn, Xuân Phong đắc ý, trong tay có tiền có người, sợ là nuốt không dưới khẩu khí này. Nếu Ân Văn đổi cái họ. Ngụy Chiêm đều không ngại thế Phùng Đằng giải quyết tốt hậu quả, chỉ là Ân Văn chết thật, Ân Lão khả năng chịu không nổi này đả kích, Ân Lão nếu xảy ra chuyện, nàng nên khóc t h à n h cái dạng gì? Ta sẽ nhắc nhở l i ê u 13 cùng Phùng đại nhân, hai người bọn họ tâm tư kín đáo, đều có phòng bị. Đến nỗi Phùng Đằng cùng hắn nói cũng vô dụng, còn khả năng trực tiếp đem Ân Văn đánh chết. Ân h u ệ dặn dò nói, l i ê u thúc bên kia không thành vấn đề, bất quá các ngươi trước x u y ế n hảo Phùng Đằng đánh Ân Văn lý do, miễn cho Phùng đại nhân đối thu nương bất mãn. Nguy Chiêm, biết, ngươi không cần quá mức sầu lo. Ân h u ệ ở n ư ợ c hắn cọ cọ, khẽ thở dài, có như vậy một cái đường ca, ta như thế nào có thể bất lo? Nếu không phải sợ tổ phụ chịu không nổi, ta thật muốn làm ngài an bài nhân thủ trộm đem hắn trói lại đưa đến chân trời đi, miễn cho ngày nào đó sự phát hắn ném ân ra mặt, liên lụy ta, cũng liên lụy ngài. Ngụy Chiêm xoa xoa nàng tóc, không nghĩ nàng vì bên ngoài sự lo lắng, ngươi tổ phụ là người thông minh, hắn trở về biết việc này, chắc chắn có điều quyết đoán. Phùng Gian ế u không biết tình, Ân Dung chỉ cần băn khoăn l i ê u 13, b ở i vì hai nhà có ân cứu mạng, ân đoán triệt yêu. Hơn nữa l i ê u 13 là người, Ân Lão chỉ cần quản hảo Ân Văn liền có thể. Hiện giờ Phùng Đằng đã biết, thả trả thù Ân Văn, Ân Dung không có khả năng lại làm bộ cái gì cũng không có phát sinh quá, cảnh thái bình giả tạo. Tháng Tư sơ 10, Phùng Đằng đại hôn. Hành Ca Nhi tỉnh khả năng so Tân Lang quan con sớm, Ân h u ệ ngủ đến mơ mơ màng màng, liền nghe được trong viện Nhi tử tiếng cười, nàng khó có thể tin. một tay chống thân thể, một tay từ ngụy chiêm bên người tham qua đi, khơi m à u màn lụa nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài mới tờ mờ sáng. Hành Ca Nhi còn đang cười, hình như là nhũ mâu muốn bắt hắn, hắn ở trong sân khắp nơi chạy trốn. Hắn tinh thần khen n g ư ợ c Ngụy Chiêm cũng tỉnh, cùng Ân Huệ đối c á i ánh mắt, mang theo một tia buồn cười nói, Ân Huệ nằm hồi ổ chăn, suy đoán nói, suốt ruột đi phùng ra đâu. Tiểu hai tử lần đầu tiên đi xem người khác thành thân, khẳng định cảm thấy đặc biệt hảo chơi. Ngụy Chiêm nhìn nàng một cái. Có phải hay không ngươi cho hắn giảng quá tiệc cưới sẽ phong h á o Bằng không tiểu hài tử nào biết đâu r ằ n g thành thân là chuyện như thế nào? Ân huệ một nẹn, g h biện giải nói, kia cũng là ngài ngay trước mặt hắn đem t h i ệ p mời cho ta, hành Ca Nhi mới đuổi theo hỏi ta, ngài cũng biết hắn hiện tại có bao nhiêu thích hỏi chuyện, ta nếu không giải thích rõ ràng, hắn có thể vẫn luôn nhớ thương. Nghe nàng thế nhưng đem sai đẩy đến trên người hắn, lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn, khó được nghỉ tắm gội chậm chễ một ngày nguy chiêm, đột nhiên nổi lên hứng thú. Hắn chui vào ân huệ ổ chăn, ân huệ phát hiện hắn ý đồ, hô hấp không x o n g mà rồi nói, nhi tử đều tỉnh, ngài cũng không biết xấu hổ. Nhưng vào lúc này, ở trong sân chạy tới chạy lui hành ca nhi rốt cuộc bị nhũ mâu bắt được, một bên hống một bên mang về nhị phòng. Cửa sổ ngoài cửa sổ lại an tĩnh lại, t í n h đến đặc biệt thích hợp trộm làm điểm cái gì. Ân huệ trong khoảng thời gian này lại lo lắng cha chồng vạch trần nàng giúp ngụy doanh báo n g n g tiểu xiếc, lại lo lắng ân văn bên kia sai lầm, một lòng liền không kiên định quá mấy ngày. hơn nữa nguyệt sự trong lúc ngụy chiêm quy quy củ củ ban đêm cũng không có gì rời đi nàng chú ý sự lúc này có thể vui sướng tràn trề tới một hồi cái gì đều không nghĩ chỉ lo theo hắn ở sóng biển trầm trầm phu phu m n t cực cũng n h ạ c cực ân huệ lại có điểm may mắn bên người có như vậy một cái võ quan p h u quân không biết đi qua bao lâu ân huệ còn ăn vạ trong lòng ngực hắn l u y ế n t ế c lên ngụy chiêm có hai lần muốn lên thay quần áo đều bị nàng lầu bầu đè lại cánh tay không được hắn động ngụy chiêm chiều trong lòng ngực nhìn lại thấy nàng nhắm mắt lại, thật dài lông mi mang theo chiều ý mật mật địa khép lại ở bên nhau, nàng mặt đà hồng như hoa, thần thái thỏa mãn lại lười biếng, phảng phất một con ăn uống no đủ m è o con nhi, chỉ nghĩ hoa ở nơi nào thoải mái dễ chịu mà ngủ đi xuống. Ngụy Chiêm sờ sờ nàng tóc dài, vừa mới kia một hồi, hắn có thể cảm nhận được nàng toàn tâm đầu nhập, thích mới có thể như thế, cùng tân hôn trong lúc ngượng ngùng câu thuốc so sánh với, nàng càng ngày càng có gan hướng hắn bày ra tình ý. Ngụy Chiêm liền như vậy ôm nàng. tiếp tục nằm 30 phút t ả hưu, thẳng đến trời sáng. đi ra ngoài thấy nhi t ừ khi, ngụy chiêm nhìn về phía gương trang điểm, nàng chính làm ngân chản sơ tóc, gương mặt hồng nhuận đôi mắt sáng n g ờ i tầm mắt tương đối, nàng ngọt ngào cười, ngọt ngào lại thỏa mãn. ngụy chiêm nhanh chóng rời đi tầm mắt, không biết có phải hay không hắn hiểu sai ý, thế nhưng ở nàng vừa mới trong ánh mắt thể hội ra một tia khen ngợi, khen ngợi hắn có thể cho nàng vui sướng. rõ như ban ngày, nàng như thế nào không biết xấu hổ. trường tâm đường hôm nay cơm sáng ăn đến có chút vãn sau khi ăn xong ngụy chiêm muốn mang hành ca nhi đi cưỡi ngựa hành ca nhi kích động nói cha chúng ta là muốn đi phùng đại nhân ra sao ngụy chiêm còn sớm không cần sốt ruột hành ca nhi như thế nào không nổi ta muốn nhìn phóng tháo ngụy chiêm chúng ta đi bọn họ mới có thể phóng hành ca nhi chúng ta đây hiện tại liền đi thôi ngụy chiêm b ỗ n g nhiên không nói gì ân huệ cười nói cha nói sai rồi Phải đợi Tân Nương Tử tới rồi mới phong tháo đâu. Tân Nương Tử buổi trưa mới đến, chúng ta đuổi ở buổi trưa trước qua đi liền hảo. Hành Ca Nhi rốt cuộc minh bạch. Ngụy Chiêm xem mắt Tân h u ệ nắm Nhi Tử đi rồi. Tuần Ca Nhi quá nhỏ, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại trong nhà cùng mẫu thân chơi. Chờ Hành Ca Nhi k ỵ đủ rồi đại mã. Hai cha con trở về phân biệt đ ổ i một thân xiêm y đi. Một nhà ba người này liền xuất phát, cùng nhau ngồi xe ngựa. Ba cái chỉ huy sứ tòa nhà khoảng cách Vương phủ đều rất gần. Xe ngựa không đi bao lâu liền đến. Phùng Đăng đi tiếp tân nương tử, Phùng Tắc mang theo Phùng Phu nhân tươi cười đầy mặt mà chạy tới nênh đón khách quý. Các đại nhân hàn huyên, Hành Ca Nhi nhìn không chớp mắt mà nhìn Phùng ra ngoài cửa dự bị hồng gia pháo trúc cùng tháo, cũng có mặt k h á c khác khứa ra hải tử canh giữ ở bên này, chờ xem náo nhiệt. Vì thế Hành Ca Nhi liền không nghĩ cùng cha mẫu thân đi vào, muốn vẫn luôn ở bên ngoài chờ. ấ n Huệ nhìn về phía Ngụy Chiêm, việc này đến hắn cái này đường cha phóng lời nói mới được. Ra ngoài nàng dự kiến Ngụy Chiêm thế nhưng thật sự đồng ý. Làm Trường Phong nhìn chằm chằm khẩn hành Ca Nhi. Vào Phùng r i a Ân Huệ liền cùng Ngụy Chiêm tách ra. Đợi cho buổi trưa giờ lành, Tân Lang đón dâu trở về, diễn tấu sáo và chống thanh càng ngày càng gần. Ân Huệ có điểm không yên tâm, làm Kim Chản đi bên ngoài nhìn một cái hành Ca Nhi. Kim t r ả n cũng thích nhìn náo nhiệt, vô cùng cao hứng mà lãnh này sai sự, xuyên qua một đống khách khứa t ệ đến Phùng r a ngoài cửa, vừa lúc bên ngoài cũng phóng nổi lên tháo, bùm bùm. tiếng vang cùng khói trắng đồng thời dâng lên. Kim t r ả n che lại lỗ thay, khắp nơi nhìn xung quanh, liền thấy h à n h Ca Nhi ngồi ở trường phong trên vai, cùng một đám bọn nhỏ cùng nhau hưng phấn mà kêu cười. Ngay cả đứng ở Hải Tử đôi trường phong cũng lộ ra khở khạo n gây nốc tươi cười. Kim t r ả n g lại đi xem Tân Lang. Phùng Đăng b ố n dĩ liền cường trắng, mặc vào một thân đỏ thấm hỉ bảo càng là hạt trong bầy gà, chân to nhẹ nhàng một đá k i ệ u hoa môn, t h ì bà liền đỡ Tân Nương Tử xuống dưới. Mặt trời lên cao. chiếu đến tân nương tử khăn đoan thượng kim sắc nạm biên r ự c r ỡ lung linh cũng chiếu đến tân lang quan một hàm răng trắng như chân c h â u lựa bạch kim t r ả n bị này vui sướng không khí cảm nhiễm cũng cười ân huệ không thấy được phía trước náo nhiệt đến h i ê n tân lang đưa tân nương tới tân p h ò n g k h i nàng mới nhìn thấy cười không thỏa thuận miệng phùng đăng có người nhìn cao lớn thu k ị n h kỳ thật khí lượng hẹp hòi ở bên ngoài bị khí về nhà đánh tức phụ hải tử phùng đăng lại là một loại khác tục t ă n g là thật sự lòng dạ rộng lớn cũng là thật sự hắn thích một người chỉ biết thương tiếc đối phương b y khuất, tức giận đều phát ở ác nhân trên người. đ ư ơ n g Phùng đ ằ n g cùng l i ê u Thu nương sóng vai ngồi ở tân trên giường c n g uống rượu hợp cần khi, Ân Huệ trên mặt cười, trong lòng cũng một mảnh an hòa. Trọng Sinh đích xác làm nàng phí rất nhiều tâm, chính là lại khổ lại m ệ t chỉ cần kết quả là tốt, liền đều đằng giá. ă n xong yến hội, Ân Huệ người một nhà muốn cáo từ khi, rốt cuộc lại gom lại một h ố i Xe ngựa chậm rãi xuất phát, Hành Ca Nhi ghé vào cửa sổ xe cửa, còn thực luyến t i ế p cuối cùng xem một cái phùng ra trước cửa đầy đất nhỏ vụn pháo trúc hồng y lìe tiểu gia hỏa trở lại cha trên đùi ngồi chờ mong hỏi n ư ơ n g khi nào còn có hôn lễ ân huệ nghĩ nghĩ nói khả năng phải đợi tứ thúc thành thân nhà người khác hỉ sự bọn họ sẽ không lại đi t h ă m r a trong vương phủ chỉ có thể chờ tứ gia ngụy huyền cưới vợ hành ca nhi tứ thúc khi nào thành thân ân huệ biết nhật tử nhưng cũng đến làm đổ nghi ngờ nói sang năm hành ca nhi đ ô khởi miệng đi Ngụy Chiêm b ô n g nhiên nói: "Ông cố ngoại mau quá 60 đại thọ, tuyệt mừng thọ cũng sẽ phong tháo." Hành Ca Nhi lại hưng phấn lên: "Ta có thể đi sao?" Ngụy Chiêm sờ sờ Nhi tử đầu dưa: "Ân, Hành Ca Nhi cùng đệ đệ đều đi." Ân Huệ ngơ ngác mà nhìn Ngụy Chiêm, hắn thấy nhưng biết tổ phụ muốn quá 60 đại thọ, còn nguyện ý mang bọn nhỏ đi cấp tổ phụ c h ú c thọ. Ngụy Chiêm trả lời Hành Ca Nhi mấy vấn đề, mới chú ý tới Ân Huệ k h ắ c thường ánh mắt, hắn thần sắc như thường nói: "Thọ lễ ta tới chuẩn bị." lao ra tử nhưng có cái gì yêu thích. Ân h u ệ nhìn thẳng hắn một lát, cười, mắt đầy nước sắp nói. Tổ phụ ai uống phiêu hương lâu rượu, hắn đi cũng hảo. Đời trước tổ phụ cũng chưa có thể sống đến 60 ngày sinh, đời này nàng hảo hảo cấp tổ phụ bổ một hồi. Chương 89 đ m n đệ t á ư ơ c h n ư ơ n g Tháng tư Giang Nam đã bắt đầu nhiệt, ngày này sáng sớm, sân thời tiết nóng còn không có đi lên. Ân Dung mang lên Ân lãng cùng với mấy cái tùy thương hộ vệ đi trước nghi hương ngoài thành một mảnh vườn trà. n g h y Hưng ơ Dương tiện trà dự mãn Đại Giang Nam Bắc, đặc biệt chịu đại quan quý nhân yêu thích. ở phiên bang cũng là quý tộc tranh đoạt hảo trà. Ân Dung liền ở bên này mua một tòa trà sơn, giao cho đáng tin cậy nông dân trồng trè liệu lý. Nay dọc theo đường đi, Ân Dung đều tự cấp â n lãng giảng trà, bao gồm như thế nào dưỡng trà chế trà, như thế nào vận trà hộ trà, thậm chí phẩm trà, phẩm nhân sinh. Lao gia tử từ 10 tuổi khởi liền đi theo thượng một thế hệ Ân gia gia chủ vào Nam gia Bắc, vô luận cái gì sinh ý. hắn đều có thể nói được đạo lý rõ ràng, ân gia t à n g thư các tuy rằng còn có các loại kinh thương đ i ể n tịch, nhưng thư là chết, chẳng sợ một người đem những cái đó t à n g thư đều p h i ê n một lần, khả năng còn không bằng nghe ân dung giảng này một đường được lợi nhiều. ân lãng đối lão gia tử thái độ cũng thay đổi rất nhiều, đã từng hắn còn ở nhị phòng ở khi, lão gia tử đối hắn mà nói chỉ là ân gia gia chủ, một cái h u n g có huyết thống quan hệ lại đái hắn như họ hàng xa mới là tổ phụ. ân lãng đối lão gia tử không oán m ô hận. cũng không có mặt khác cảm tình, liền tính thành công quá kế đến đại phòng. Ân lãng cũng chỉ là thật sâu mà cảm kích t ỉ t ỉ ân huệ, trong lòng cùng Lão gia tử vẫn là vẫn duy trì khoảng cách. Sau lại, Ân Văn bị phát sau, Lão gia tử bắt đầu đem hắn mang theo trên người, chỉ điểm hắn như thế nào xử lý sinh ý. Hai người đều biết, bọn họ là bởi vì các loại nguyên nhân trời xui đất khiến ghé vào cùng nhau tổ tôn hai này thân tình tới cũng không thuận túy, Ân Dung cũng không có đối Ân lãng biểu hiện đến nhiều sủng ái, hắn đối Đại Ân lãng. càng giống rễ rô đệ tử, ân lãng cũng làm không tới hiếu tử hiền tôn ân cần l ị n h hót kia một bộ, hắn đối lao gia tử cũng g i ố n g đối đại tiên sinh kính trọng có thừa, thân cận không đủ, nhưng thế gian bất luận cái gì cảm tình đều là chỗ ra tới, theo ở bên nhau thời gian càng ngày càng t r ư ờ n g theo đối lao gia tử kính trọng khâm phục càng ngày càng thâm, ân lãng đối đãi lao gia tử càng ngày càng tự nhiên, hắn sẽ ở trên dưới thuyền khi săn sóc mà đỡ lao gia tử cánh tay. mà sẽ không lại cố kỵ loại này hành động có thể hay không bị lao ra tử h i ể u lầm thành cố tình lấy lòng người trẻ tuổi tự tại nguyện ý hiếu thuận hắn ân dung chỉ cảm thấy vui mừng chiếu cố tôn nhi khi cũng không cần lại cố kỵ người trẻ tuổi có thể hay không không thích tới tới lui lui tổ tôn hai chi gian bởi vì hàng năm mới l ạ m mà sinh ra ngăn cách bất chi bất giác mà cũng tại đây dọc theo đường đi biến mất tổ phụ uống miếng nước đi ở trà sơn thượng đi dạo nửa canh giờ ân lãng gỡ xuống bên hông túi nước. đưa cho lão gia tử nói. Ân Dung cười tiếp nhận, xem trước mắt Phương Sơn Cảnh, ngửa đầu uống lên hai khẩu. Ân Lãng cũng uống hai khẩu, tắt hảo cái nắp, một lần nữa thả lại bên hông. Nghỉ ngơi một lát, đoàn người tiếp tục xuất phát. Không ngờ thời tiết thay đổi bất thường, tảng lớn mây đen đột nhiên liền từ chân trời phiu ê lại đây. Vũ đã hạ đi lên, ở trong thiên địa núi thành một mảnh trắng xóa mưa bụi, theo thật dày tầng mây nhanh chóng chiều bên này tới gần. Đây là trận mưa, chúng ta đi trước nông dân trồng trè bên kia tránh tránh. Ân Dung cười cười, cũng không thế nào cấp địa đạo. Mọi người xuống núi khi, Ân Dung, Ân Lãng đi ở trung gian, trung q u a n h các có hai cái hộ vệ, tổng cộng tám người, trong đó liền bao gồm Phùng Gia lặng lẽ nhét vào tới bốn cái. Vườn trà nơi địa phương dãy núi phật rồng, non xanh nước biếc ngược lại thập phần thích hợp đạo phỉ lui tới, các hộ vệ ánh mắt cũng đều xem kỹ xa gần trà điền rừng cây. Cứ việc bọn họ đi được rất nhanh, Vũ vẫn là đuổi theo, mưa rào lại cấp lại mật. Ân Lãng một tay đỡ lão già t ử cánh tay, một tay cao nâng. Ý đồ dùng tay tháo thế lao ra từ che vũ, chỉ là tay mới vừa nâng đến một nửa, bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay tới, nặng nghề mà chụp ở hắn mu bàn tay thượng. Bởi vì đối phương dùng sức quá lớn, nóng r ắ t chụp đánh chi đau cơ hồ làm ân lãng xem nhẹ trong đó chợt lóe rồi biến mất hơi hơi đau đớn. Tất cả mọi người ngừng lại, nhìn về phía đánh lén ân lãng hộ vệ ân láo b y Ân dung thiện tâm, từ hắn vẫn là thiếu niên thời điểm, liền lục tục nhận nuôi quá một ít cô nhi tiểu khất cái, nhớ rõ tên thật liền còn gọi tên thật. Vô danh không họ ân dung khiến cho bọn họ họ ân, tái khởi cái đơn giản hảo nhớ tên. Hắn làm những người này đọc sách luyện võ, sau khi lớn lên lại căn cứ từng người bản lĩnh an bài đến ân gia các nơi sản nghiệp làm việc. Ân lão bảy chính là ân dung dậy sớm tài bồi cô nhi chi nhất, hắn thân hình kiện t h ạ n g cường tráng hữu lực, cũng là ân gia hộ vệ đội quản sự. Ân dung thưởng thức liêu 13 võ nghệ cùng phần hạnh, nhưng hắn vẫn là càng coi trọng bên người từ nhỏ liền hiểu tận gốc d ê ân lão bảy. m ắ c mưa ân lão bảy câu mày, không chờ mọi người d hỏi. ấ n lão bảy thần sắc ngưng trọng mà đối ân dung nói, lao ra, vừa mới ta thấy một con màu đỏ tiểu trùng ghé vào nhị thiếu gia mu bàn tay thượng, kia nhan sắc quá mức yêu dị, ta sợ có đầu. ấ n lãng nghe vậy, lập tức nâng lên mu bàn tay. Hắn tay thực bạch, bởi vì mới ăn một chút bánh đ á n h mu bàn tay đỏ một mảnh, trong đó có một chỗ còn tàn lưu một bãi c h ụ p l ạ n sâu thi thể cập chất nhầy, chỉ là trong nháy mắt đã bị nước mưa hướng đi rồi. Cùng lúc đó, ấ n lão bảy cũng đang xem hắn lòng bàn tay, sau đó nhíu mày đối ân dung nói. lào ra nước mưa quá lớn h ư ớ n g không thấy không thấy rõ rốt cuộc là cái gì sâu ân dung nắm lên ân lãng tay khuôn mặt để sát vào nhìn lại nhìn sau đó gọi người khác tới xem giống như có cái tiểu điểm đỏ có phải hay không bị cắn vài người đều tới xem qua đều cảm thấy kia điểm đỏ là sâu cắn quá lưu lại dấu vết ân lãng cười nói cắn liền cắn đi sơn gian nhiều con muỗi không có việc gì ân dung không qua yên tâm vẫn là trước đồ điểm d ừ n c đi hắn mới vừa nói xong một cái khác hộ vệ lấy ra tùy thân mang theo chuyên trị trùng cắn thuốc mỡ lôi kéo ân lãng tay thế hắn lao thật lớn một hối đ ồ xong rồi đại gia cũng liền đem cái này việc nhỏ vứt tới rồi sau đầu tiếp tục tiến đến trốn vũ ân l ã o bảy một bên đi theo mọi người chạy vội một bên nhìn mắt â n dung ân lãng tổ tôn hai thấy hai người không có gì khác thường hắn â m thầm mà nhẹ nhàng thở ra ở nông dân trồng t r ẻ trong nhà thượng nhà xí khi ân l ã o bảy từ trong tay háo lấy ra một vật ném tới rồi nhà xí chỗ sâu trong đoáng lên lại mấy ngày đi qua, đã lần này Nam Hạ mua sắm tơ lụa lá trà chờ hàng hóa đều trang lên thuyền, Ân Dung tuyên bố khởi hành. Tổng cộng hai con thuyền, tám hộ vệ bồi Ân Dung tổ tôn hai người xem thuyền, dư lại mấy chục cái hộ vệ ở tại thuyền hàng thượng, ngày đêm không rời. Ân Lão bảy liền ở tại thuyền hàng thượng, mỗi ngày đều lưu ý phía trước khách thuyền động tĩnh, mỗi khi Ân l ã n g thân ảnh xuất hiện ở đầu thuyền, hắn giữa mày đều ung hăng mà nhảy dựng. Đi rồi một tháng thủy lộ, tháng năm trung tuần, mọi người lên bờ. đem hàng hóa dọn thượng xe là lại đi nửa ngày là có thể đến Bình t h à n h Bọn tiểu nhị ngay ngắn trật tự mà dọn hàng hóa. Ân Dung thỉnh phùng r a an bài bốn cái hộ vệ đi bên cạnh quán trà uống trà, một người tặng 50 lượng bạc làm tạ lễ. Này một đường làm phiền bốn vị tráng sĩ. Hiện giờ Bình t h à n h liền ở trước mắt, các ngươi vẫn làm mau chóng trở về phục mệnh đi. Bốn cái hộ vệ cho nhau nhìn nhìn, nói, tả hưu chỉ còn nửa ngày, chúng ta không nổi. Ân Dung cười nói, cửa thành tiền nhân nhiều mắt t ạ p nếu bị người nhận ra các ngươi. chỉ sợ truyền ra cái gì nghiệp quan cấu kết lời đồn đối đại nhân bất lợi nếu các ngươi thật sự không yên tâm có thể đi trước rời đi lại xa xa mà nhìn chúng ta thương đội bốn người hồi tưởng lần này Giang Nam hành trình xuôi gió xuôi nước cái gì nguy hiểm cũng không gặp được này đều đến Bình t h à n h t ế i n Vương điện hạ địa bàn s ắ c thật cũng sẽ không lại ra cái gì nguy hiểm liền đồng ý Ân Dung ăn bài Ân Dung đem bạc n g ạ n h đưa cho bọn họ lại nhìn theo bọn họ cưỡi ngựa đi xa đại bốn người bóng dáng biến mất không thấy Ân Dung nhìn về phía bến tàu, Ân Lão một bộ áo gấm đứng ở nơi đó, chính nhìn chằm chằm bọn tiểu nhị dọn hóa hàng hóa toàn bộ trang hảo, thương đội tiếp tục xuất phát. Trên đường nghỉ ngơi khi Ân Dung chiều Ân Lão bảy bên người hai cái hộ vệ đưa mắt ra hiệu, kia hai người liền sấn Ân Lão bảy không chú ý, đột nhiên ra tay, đem người trói lên. Ân Dung nhìn ra được, Ân Lão bảy giật mình về giật mình, mặt s a u cũng không có ý định phản kháng cái gì, phảng phất đã dự đoán được sẽ có hôm nay, cũng đã nhận mệnh. Hộ vệ đem ân lão bảy ấn q u ỷ gối ân dung trước mặt, ân dung tiêu hai người đi chấn an mặt khác hộ vệ, chỉ chưa ân lãng. Sau đó từ trong tay h á o lấy ra một quản ống trúc nhỏ, ống trúc đuôi bộ có cơ quan, nhẹ nhàng nhấn một cái, ống trúc đỉnh liền dò ra một m ặ t châm chọc tới, đoạn đến khó có thể phân biệt, rồi lại sắc bén vô cùng. Ân lão bảy thấy, cười khổ một tiếng, nguyên lai lão gia đã sớm thay đổi ta trong tay độc châm, chắc không được nhị thiếu gia không có việc gì, lao ra, nếu ngài sớm đã biết được, vì sao hiện tại mới ra tay? ấ n dung du mắt, chuyển động trong tay ống trúc, thanh âm thê lương. Ta muốn biết, a nghe là chỉ nghĩ hại a lãng, vẫn là liền ta cái này tổ phụ cũng không nhận. ấ n lão bảy trong lòng khó chịu, túi lầu nói, lao gia nói gì vậy? Đại thiếu gia là ngài một tay lôi kéo đại, hắn như thế nào hại ngài? Bất quá là khí ngài bất công nhị thiếu gia, mới phạm vào hồ đồ, nếu hắn liền ngài cũng muốn độc hại, ta lão thất tuyệt không sẽ đồng ý. ấ n lãng thần sắc đạm nhiên mà nghe, phảng phất bọn họ nghị luận cũng không phải hắn xứng tử. Ân dung trầm mặc thật lâu. Thu hồi ống trúc cơ quan, tiếp tục hỏi ân lão bảy, hắn cho ngươi điều kiện gì? Ân lão bảy đôi mắt đỏ lên, quay đầu đi nói, Bình Nhi hỏi đại thiếu gia cốt đ c đại thiếu gia nói, việc này thành, hắn sẽ cho Bình Nhi nương hai một cái danh phận. Bình Nhi là hắn tiểu nữ nhi, dung mạo thường thường, xuân n h a đầu không hề tự mình hiểu lấy, thật đúng là cho rằng đại thiếu gia thích nàng, một lòng phải cho đại thiếu gia làm tiếp. Ân lão bảy hận sắt không thành thép, nhưng kia dù sao cũng là hắn nữ nhi, còn hoài hài tử. Hắn chỉ có thể đáp ứng đại thiếu gia. n à y độc, có cái gì hậu quả? Đại thiếu gia nói, chúng này độc, người sẽ trước có phong hàn nóng lên chi chứng, càng tiêu h càng lợi hại, có thể bảo mệnh, người lại choáng váng. Ân Dung lần thứ hai cười khổ, hỏi Ân Lãng, hắn yếu hại chính là ngươi, ngươi tưởng như thế nào xử trí hắn? Ân Lãng bình tĩnh nói, t ô n nhi đều nghe tổ phụ. Ân Dung thở dài, biết ta vì sao phải phùng ra người trước rời đi sao? Ân Lãng gật gật đầu, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Tổ phụ, tôn nhi không có việc gì, về sau cũng sẽ đề phòng đại ca, ngài không cần bởi vậy sự khó xử. Nói, hắn ngồi xôn x xuống, cầm lao ra từ tay. Ân Dung nhìn ra người trẻ tuổi rộng rãi, đứa nhỏ này khi còn nhỏ bị quá nhiều bị khuất, khả năng lại nhiều lúc này đây, đối hắn mà nói cũng không có khác nhau. Chính là hắn thân là một nhà chi chủ, không thể lại dễ dàng vòng qua Ân Văn. Hai mươi roi đánh không ra hắn hơi ý, lại đem kia máu lạnh ác độc n h ư hại thân đệ nhiệt x ú c lưu tại trong nhà, luôn có một ngày. Nguyệt Súc cũng dám chiều hắn xuống tay. Ân Lão Bảy có câu nói chưa nói sai, hắn là ta thân thủ lôi kéo Đại Tôn Tử, hắn tâm tàn nhẫn, ta làm không được đem hắn đưa quan. Chờ chúng ta trở về, ta sẽ chính thức phân ra, cho bọn hắn một nhà ba người một phần sở nghiệp, làm cho bọn họ đi phiên bang sinh hoạt, đời này đều không cần lại trở về. Tổ phụ, ngươi không cần nói cái gì nữa, ta ý đã quyết, như vậy đối mọi người đều hảo. Ân Dung sắc thật đối Ân Văn đã chết tâm, nhưng mà đưa hắn về đến nhà. Đức thúc lại đưa cho hắn một phong ân văn từ biệt tin. Tin thượng, ân văn giao đái hắn bị phùng đằng đả thương trải qua, tự nôn g nản lòng t h á i trí muốn đi bên ngoài du lịch một đoạn thời gian, ngày về không c h ừ n g làm lao gia tử không cần nhớ mong hắn. Lưu l o á t một phong thơ, kể ra tất cả đều là hắn vô pháp ở lao gia tử trước mặt tận hiếu thống khổ, nửa cái tử cũng chưa để kia lộc kế. Ân dung khí cười, hỏi Đức thúc, hắn đi khi nào? Đức thúc nói, đoan ngọ lúc sau, lúc trước đều ở dưỡng bệnh. d ư ỡ n g Hảo nói muốn một người đi ra ngoài giải sầu, ta cũng không dám phái người nhìn chăm c h ằ m Đại thiếu gia Hảo Hảo, hắn khẳng định an bài hộ vệ đi theo giám thị, nhưng đại thiếu gia phế đi, Vạn Nhất bị kích thích tự sát, hắn đảm đương không dậy nổi. Ai có thể nghĩ đến, đại thiếu gia thế nhưng rời nhà đi ra ngoài. Đức thúc còn không biết Ân Văn làm cái gì chuyện tốt, Ân Dung liếc mắt một cái liền nhìn thấu Ân Văn này phong thư sau tính kế. Ân Văn không có thu được ngân lão bảy mật báo, lo lắng âm h ư u bại lộ, cho nên trước tiên chạy. thực sự bại lộ, hắn chạy trốn rượu, không bại lộ, hắn cũng có thể làm bộ chỉ là đi ra ngoài giải sầu, quá đoạn thời gian lại trở về. hóa ra hắn khổ tâm tài bồi mười mấy năm, sẽ dậy ra tới như vậy một cái đem thông minh tài trí toàn dùng ở tà môn ma đạo thượng ngọn ý. chương 90 i đệ c h ư ơ chương. ân văn m ư u hại ân lãng, vì thế ân dung nẹn g h một bụng lửa giận, nếu ân văn ở nhà, hắn đuổi đi tôn tử phía trước, khẳng định còn muốn trước ban tôn tử một đốn gia pháp. hiện giờ ân văn kim tiền thoát sát trương lưu. Ân Dung này cổ phát tiết không ra đi lửa giận ngược lại càng xí lên. Ân Văn b à n tính đánh đến xào rượu. Ân Dung nếu đều nhìn thấu, liền sẽ không lại cấp Ân Văn hồi Ân r a bất luận cái gì cơ hội. Kia lòng lang giả sói đồ vật, hiện tại vô pháp lại cùng Ân Lạng tranh cái gì? Tương lai hắn Ân Dung đã chết, Ân Văn cũng mơ tưởng lại giải sầu trở về, mơ tưởng lại lấy Ân gia đích trưởng tôn thân phận cùng Ân l ã n g tranh. Ân Dung trước đem Ân Cảnh Thiện, Triệu Thị hai vợ chồng tiêu lại đây. Ân Văn làm những việc này, kỳ thật đều có cha mẹ, cho nên Ân Cảnh Thiện. Triệu Thị còn ở cho thỏa đáng nhi tử rời nhà trốn đi mà bi thống. Cha, toàn bộ bình thành ai dám đánh nhà chúng ta chủ ý, trừ bỏ Á h u ệ lại vô người khác. Nàng cùng Ân Lãng liên thủ ý đồ nuốt r ấ t chúng ta ra s ả n g ngài anh minh một đời, không cần lại bị bọn họ c h e m ắ t Ân Dung cười lạnh một tiếng, làm đ ứ c thúc đem Ân Lão Bảy mang lại đây. Ân Lão Bảy trên người còn cột lấy dây thừng, âm ư u đã là bại lộ, hắn quỳ trên mặt đất, đem Ân Văn muốn hắn độc sát Ân Lãng trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói một lần. Ân Cảnh Thiện nghe choáng váng, Triệu Thị ngẩn người, trong mắt lại phụt ra ra lưỡng đạo ánh sáng, gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m Ân Lão Bảy. Ngươi nói Bình Nhi h o à i A Nghe h à i Tử, n à n g cao hứng, tấn Lão Bảy chỉ cảm thấy mất mặt, quay mặt qua chỗ khác. Triệu Thị đột nhiên khóc, xoay người bổ nhào vào Ân Cảnh Thiện trên người, thật tốt quá, A Nghe còn có Hải Tử, nhà chúng ta còn có hậu. Ân Cảnh Thiện tuy rằng cũng thay Nhi Tử cao hứng, nhưng Bình Nhi có thai càng thêm chứng thực Nhi Tử âm ưu, bọn họ hoặc là không nhận đứa nhỏ này. hoặc là phải thừa nhận nhi tử sát thật hại người cha a nghe đều bị người đánh phế đi ngài liền tha thứ hắn lúc này đây đi ân cảnh thiện ý đồ dùng nhi tử tàn khu đổi lấy lao gia tử thương tiếc ân dung làm đ ứ c thúc trước đem ân lão bảy dẫn đi sau đó hỏi ân cảnh thiện ngươi cũng biết ta nghe là bị ai đả thương ân cảnh thiện vừa định nói ân huệ đối tượng h lao gia tử tựa hồ biết gì đó ánh mắt liền đem lời nói nuốt trở vào nghẹn quất nói a nghe biết nhưng hắn không chịu nói đó là hắn thiện tâm còn tưởng thế ai che lớp đâu, che lớp. Ân Dung bị Nhi Tử Xuân cười. Sau khi cười xong một chén trà tạm đến hai vợ chồng trước mặt, trừng mắt triệu thị nói: ngươi ngày thường không phải thực thông minh sao? Hiện giờ manh mối từng cái đều bại ở ngươi trước mặt, ngươi thấy thế nào không ra? Thật là A h u ệ muốn mưu đoạt nhà chúng ta gia sản, nàng trực tiếp g i ế t ra nghe chính là, Hà t ấ t Lộng tàn h ắ n ngươi hảo hảo ngẫm lại, A Nghe hại quá ai, ai thế nào cũng phải như thế mới có thể cho Hà giận. Triệu Thị bị lao ra tử mắng đến run lên run lên. chỉ quỳ gối nơi đó, t ú i đầu khóc thút thít. Kỳ thật nàng đã sớm đoán được, nhi tử hại quá liêu thu nương, liêu thu nương lập tức phải gả cho phùng công tử. kia phùng công tử chính là cái thô nhân, cũng chỉ có phùng công tử dám ở trong thành đối nhi tử xuống tay. ân dung ngồi trở lại ghế trên, trước đêm chính mình phỏng đoán nói cho ân cảnh thiện, lại nói, liêu 13 xuất thân hèn mọn, an đến khổ nhiều, hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này, phùng công tử là chịu ủy khuất chính mình người sao? hắn lần này đánh a nghe ra một hơi. Về sau nếu gặp được cái gì suốt ruột sự hoặc là uống say, nói không chừng lại muốn tới lấy a nghe hết giận, cố tình a nghe chạy. Vậy ngươi nói, Phùng công tử lại nghĩ ra khí thời điểm, sẽ tìm tới nhà chúng ta ai? Ân cảnh thiện mặt mũi trắng bệnh, Lão gia tử có ân huệ che chở, Phùng Đăng tuyệt không dám đánh Lão gia tử, vậy chỉ còn hắn cái này Ân Văn thân cha. Trong đầu hiện lên Nhi tử mới ra sự khi nơi đó huyết nhục mơ hồ thảm trạng, Ân cảnh thiện rõ ràng hảo hảo, lại cảm thấy chính mình cũng đau lên, sợ hại dưới mặt mũi trắng bệnh. r u n r u n r ẩ y rầy mà cầu xin nói, cha, ta chính là là ngài duy nhất còn sống Nhi Tử, ngài mau nghĩ cách cứu cứu Nhi Tử đi. Ân Dung xem mắt Nhi Tử, thở dài, thôi, ta liền đánh bạc cái mặt già này, đi tìm Phùng Công Tử cầu cái tình, chỉ cần hắn chịu tha thứ A Nghe, chúng ta liền có thể đem A Nghe tìm trở về. Hắn trước kia như vậy yêu thương Ân Văn, như thế vừa nói, Ân Cảnh Thiện cùng Triệu Thị đều tin. Ân Dung trước cảnh cáo hai vợ chồng, ta đi tìm Phùng Công Tử, vì chính là chúng ta một nhà an n g uy. nhưng a nghe tàn hại thủ túc, chờ hắn trở về, này c h ớ n g ta còn là m u t n tính. Ân cảnh thiện, triệu thị ngượng ngùng mà cúi đầu. đợi cho 20 ngày này, bọn quan viên nghỉ tắm gội, ân dung đi liêu r a thực mau liêu r a lại phái người đem phùng đẳng tỉnh lại đây. nay hết thảy đều bị triệu thị an bài nhãn tuyến xem đến rõ ràng, xác định lao gia tử là thật sự đi cầu tình, triệu thị cùng ân cảnh thiện đều nhẹ nhàng thở ra. ân dung sau khi trở về, hai vợ chồng vội vàng mà lại đây hỏi thăm tin tức. Ân dung sụ mặt thật lâu không nói. Ân cảnh thiện trong lòng bất an, cha, ngài nói chuyện a, phùng công tử có điều kiện gì? Ân dung liếc hắn một cái, rốt cuộc nói, phùng công tử nói, hắn không có nhạc phụ như vậy đại độ lượng, chỉ cần tưởng tượng đến a nghe đối thu nương đã làm sự, hắn liền muốn giết người. Lần trước nếu không phải bên người tùy tùng kéo ra hắn, hắn thật sẽ giết r a n g h e. Triệu thị mặt sợ tới mức trắng xanh trắng xanh, lời này hoàn toàn cùng nhi tử bên người kia hai cái hộ vệ nói đối tượng h a. lúc ấy Phùng đằng nhưng bất chính là bị người tốn đi kia ngài đi cầu tình Phùng công tử nói như thế nào Ân Dung nhìn về phía ngoài cửa làm như hạ cái gì quyết định thanh âm trầm trọng nói Phùng công tử nói hắn không bao giờ tưởng ở chúng ta Ngụy quốc cảnh nội thấy các ngươi một nhà nếu không hắn vô pháp hứa hẹn tuyệt không sẽ hạ sát thủ Ân Cảnh Thiện Triệu Thị song song ngã ngồi trên mặt đất Ân Dung Phùng công tử còn nói các ngươi chẳng những phải đi còn muốn xám xịt mà đi không được ta cho các ngươi lưu nửa phần thể diện Triệu Thị khóc lớn, dựa vào cái gì a? Ta. Ân Dung cười lạnh, bằng hắn cha là vương gia bên người chỉ huy sứ, bằng việc này hắn chiếm lý, bằng nhân gia có đánh chết các ngươi bản lĩnh. t a m Câu nói liền đem Triệu Thị khóc lóc kể lệ đỉnh trở về, nên trải c h ă n đều trải c h à n Ân Dung bắt đầu nói quyết định của hắn, ta nghĩ tới người tồn tại s o cái gì đều quan trọng. q u á mấy ngày ta liền lấy các ngươi hai vợ chồng đối ta bất hiếu vì từ đem cái này ra phân, an bài các ngươi rời đi ba tư định cư. bao gồm a nghe cùng ân lão bảy một nhà phân ra còn muốn rời đi b à tư ân cảnh thiện triệu thị đều không vui ân dung thực bình tĩnh phùng công tử muốn các ngươi sám x ị t mà đi bên ngoài thượng ta liền không thể phân các ngươi nhiều ít gia nghiệp bất quá ta có thể ngầm trợ cấp các ngươi 10 vạn lượng bạc cũng đủ các ngươi ở b à tư mặc vàng đeo bạc cả đời triệu thị khiếp sợ đến t r ừ n g lớn đôi mắt mới 10 i vạn lượng ân dung nhìn về phía nàng so các ngươi hai vợ chồng tiền riêng còn thiếu có phải hay không Triệu Thị mặt tức khắc đỏ lên. Ân Dung, cho các ngươi một ngày thời gian suy xét. Đi ta liền xuống tay ăn bài, các ngươi không chịu đi, ta liền đem Ân Lão Bảy đưa đi quan phủ. Chờ A Nghe bị trảo trở về hạng ngục, Phùng Công Tử cũng liền không hề ghi hận chúng ta Ân r a Ân Cảnh Thiện, cha. A Nghe chính là ngài thân tôn tử. Ân Dung mắt lạnh xem hắn, một cái liền thân đệ đệ cũng có thể hạ độc thủ tôn tử, ta không nghĩ muốn, cũng không dám lại muốn. Ngươi có phải hay không đã quên, A Lãng cũng là con của ngươi. Ân Cảnh Thiện á khẩu không trả lời được. Ân Dung trầm khuôn mặt đi rồi. Đêm đó Ân Cảnh Thiện, Triệu Thị đều không có ngủ, vẫn luôn đang thương lượng việc này. Ân Cảnh Thiện không nghĩ xa rời quê hương đi ba tư, hắn cảm thấy lao gia tử chỉ là hù dọa bọn họ, sẽ không thật sự đem nhi tử đưa đến quan phủ. Triệu Thị cũng ha bình thành phồn hoa giàu có và đông đúc, nhưng nàng là nương, không dám lấy nhi tử mệnh đánh đố. Một khi nhi tử bị t r ả o trở về quan tiến đại lao, chẳng sợ không cần xử tử. Phùng Đăng cũng có thể nghĩ cách ở trong tù lộng chết Nhi Tử. Ba Tư tuy rằng xa điểm, nhưng Ba Tư cũng có giàu có và đông đúc thành trì. Tới rồi nơi đó, không có người biết bọn họ quá khứ. Các nàng một nhà mấy khẩu còn có thể thẳng thắn eo sinh hoạt. Nhi Tử thân thể tuy rằng tàn, nhưng hắn còn có bình nhi cùng với bình nhi trong bụng Hải Tử. Chỉ cần chính mình không nói, như cũ có thể giống một cái bình thường nam nhân như vậy thể thể diện diện mà sinh hoạt. Đến nỗi ân gia gia sản. Lão gia tử đã chết tâm phải cho ân lãng cấp tân huệ, bọn họ chính là lưu lại nơi này cũng đoạt không đến. ở nàng đau khổ khuyên bảo cùng phân tích hạ, ân cảnh thiện cũng đồng ý. người một nhà xuyến hảo lý do thoái thác, ân dung liền đem ân gia dòng bên thân thích cùng vài vị đức cao vọng trọng láng giềng thỉnh lại đây, bày ra ân cảnh thiện, triệu thị cùng với ân văn mấy cái bất hiếu tội danh. vô luận hắn nói cái gì, ân cảnh thiện, triệu thị đều cúi đầu nhận hạ. nếu nhận, một nhà ba người bị phân r a đi đó là thuận lý thành trương. Lại quá một ngày, Ân Cảnh Thiện, Triệu Thị thu thập hảo bọc hành lý, tới từ biệt Tân Dung. â n Dung đưa l ư n g về phía bọn họ, không nghĩ nhiều xem một cái. Triệu Thị khóc d ò n g nói, cha, nếu A nghe trở về, ngài phái người đem hắn đưa đến Ba Tư đi gặp chúng ta, ngàn vạn đừng làm cho hắn lại rơi xuống vùng công tử trong tay. â n Dung đồng ý, nhưng hắn biết, Ân Văn sẽ không lại trở về, hắn cũng không có mặt trở về. â n Dung trở về ngắn ngủn mấy ngày, liền quản gia cấp phân, bởi vì Ân Cảnh Thiện. Triệu Thị hai vợ chồng chịu ngoan ngoan phối hợp, không đoạt không nháo, cho nên việc này trừ bỏ ân gia tộc nhân cùng phụ cận láng giềng nhóm, tạm thời thế nhưng không có truyền ra đi. Nếu không, phàm là hai vợ chồng có cái gì bất mãn không cam lòng nháo lên, lấy ân gia hiến địa nhà giàu số một địa vị, việc này đều đến ở Bình Thành nháo đến ồn ào huyên náo. Hai vợ chồng rời đi ngày ấy, ân dung cấp tiểu cháu gái viết một phong thơ, lời ít mà ý nhiều mà giải thích phân gia trải qua, bất quá không để ân lãng thiếu chút nữa ngộ hại việc. Tin kết cục. Ân Dung nói sẽ cứ theo lẽ thường tổ chức chính mình 60 tuổi tiệc mừng thọ. t ề u Ân h u ệ có r ả n h nói trở về an tịch. Nay kỳ thật chính là nói cho Ân h u ệ hắn hết t h y đều hảo, không cần cháu gái lo lắng vướng bận. Trạng Bạ Ngụy Chiêm trở về, Ân h u ệ đem tổ phụ tin đưa cho hắn. Nhà mẹ đ ẻ sự nàng cơ bản không có g i ấ u g i ế m được Ngụy Chiêm cái gì. Hiện tại Ân Văn s ự có rồi kết quả, Ngụy Chiêm cũng nên biết. Ngụy Chiêm xem xong tin, đối lão gia tử chỉ có khâm phục, phân r a dễ dàng, phân đến như thế bình thản lại khó. hắn lao nhân ra thật là cơ trí, ân huệ chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có thả lỏng. tổ phụ đem bất hiếu tội danh khâu ở nhị thúc một nhà trên đầu, ân cảnh thiện, triệu thị, ân văn tương đương với thân bại danh liệt, tuyệt không không biết xấu hổ lại trở về. này ba người vừa đi, tổ phụ bên người không còn có cái gì phiền lòng sự, có thể chân chính mà bảo dưỡng tuổi thọ. ngay kế, ngụy chiêm ở vệ sở đụng phải phung đăng. ngụy chiêm hỏi hắn, ân gia phân r a việc, ngươi nhưng có điều nghe thấy. phung đăng vẻ mặt m m ị t phân r a Nhà bọn họ có gì nhưng phân. Ân Dung liền hai nhi tử, một cái đã chết, chỉ còn một cái, lão gia tử còn bỏ được phân. Ngụy Chiêm trầm mặc. Phung Đăng nhìn nhìn hắn, đ ỗ n g nhiên nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, mấy ngày hôm trước ân lão gia tử đi ta nhạc phụ trong nhà chúc mừng, nhạc phụ còn đem ta kêu lên đi cùng nhau uống rượu. Ai, ân lão gia tử tặng chúng ta trăm lượng bạc lễ tiền, làm cho ta có điểm n g ư ợ n g ngùng. Đi thời điểm, hắn còn tưởng rằng ân lão phải vì ân văn sự tìm hắn r ằ n g co. Không nghĩ tới nhân gia thuần túy là vì chúc mừng hắn cùng thu nương đại hôn mà đến. Ngụy Tiêm, trừ bỏ chúc mừng, chưa nói khác. Phung Đằng, không có. Hại ta bạch bạch chuẩn bị một bụng nói. Tất cả đều là m ắ n g â n văn, m ắ n g â n lão sẽ không giáo tôn tử khó nghe chi ngôn. Kết quả lão gia tử chỉ cười tủm tỉm uống rượu, không có trước chỉ t r í c h hắn. Chương 91 đệ 91 t chương. Ân gia đem với tháng 6 năm 2 5 năm vì lao gia tử khánh 60 đại thọ, đầu tháng Ân gia liền đem thiệp mời phát ra tới. Trường Tâm Đường thu được hai p h ò n g một phong là cho Ân h u ệ Ngụy Chiêm hai vợ chồng, một p h ò n g là cho Yến Vương. Kỳ thật Ân Dung biết Yến Vương khẳng định sẽ không tới ăn hắn thọ tịch, chỉ là Yến Vương có thể không tới, hắn không thể không tiễn. Ngụy Chiêm cầm thiệp mời đi bái kiến phụ vương. Yến Vương xem qua thiệp, cười nói: Ta gọi người dự bị một phần thọ lễ, đến lúc đó ngươi cùng nhau mang qua đi. Ngụy Chiêm nói là: Yến Vương nhìn xem nhi tử, t ò m ò hỏi: ngươi chuẩn bị cái gì thọ lễ? Ngụy Chiêm nói. Tân Thị nói l a o Thái Công thích uống phiu ê hương lâu rượu, Nhi Tử đã gọi người mua hai đàn. Trừ cái này ra, Nhi Tử chuẩn bị lại đưa l a o Thái Công một bức Tùng Hạc duyên niên đồ. Tiễn Vương hảo võ, nhưng hắn cũng yêu thích tranh, nghe vậy tới hứng thú, ai đủ. Hắn suy đoán, Nhi Tử khẳng định là mua một bức danh gia hòa tác. Đối mặt phụ vương dò hỏi ánh mắt, Ngụy Chiêm thần sắc đổi đổi, hổ thẹn nói, tặng lễ quý tại tâm ý, Nhi Tử chuẩn bị chính mình họa một bức. Tiễn Vương đỉnh mày hơi t r ọ n ngươi còn sẽ vẽ tranh. năm cái nhi tử, mỗi cái nhi tử ai cũng có sở t r ừ n g riêng. tiến vương đối lao tam ấn tượng, trừ bỏ tính tình lánh đó là công phu hảo, cũng không biết nói hắn còn sẽ vẽ tranh. ngụy chiêm kiêm t ố n nói, lược có điều thông. tiến vương, họa hảo lấy lại đây cho ta xem. nhi tử dám đưa họa, thuyết minh đối chính mình họa kỹ có chút tin tưởng, cho nên y ế n vương muốn nhìn. vạn nhất nhi tử đánh giá cao chính mình họa kỹ trình độ, kia y ế n vương càng đến nhìn, miễn cho lễ vật đưa ra đi ném hắn mặt. thương lượng hảo thiệp mời sự. Ngụy Chiêm liền trở về Trường Tâm Đường, trước khi dùng cơm đãi ở thư phòng, sau khi ăn xong lại đi thư phòng đãi hai ba k h ắ c c h u n g Gần nhất rất bận sao? Nam ở trên giường sau, Ân h u ệ thuận miệng hỏi câu, không có chiến sự, vệ sở sai sự lao động thân thể lại không bận rộn, Ngụy Chiêm rất ít sẽ ở thư phòng đãi quá muộn. Ngụy Chiêm nhìn xem nàng, đột nhiên nhớ tới có một năm mẫu thân đề qua, Ân Thị cho nàng giảng quá hoạn, ngươi nhưng hiểu hoạn. Ngụy Chiêm hỏi, Ân h u ệ nghe hồ đồ, nói cái gì? Ngụy Chiêm liền đề ra hắn dự bị thọ lễ, ý tứ là nếu Ân Huệ hiểu nói, có thể lấy người ngoài cuộc thân phận bình phán một chút họa bố cục hay không thích hợp. Hắn không nói cho Thê Tử chính là, hắn lúc trước đã vẽ nửa phúc, vốn đang tính vừa lòng, phụ vương đột nhiên nói muốn xem, Ngụy Chiêm liền cảm thấy hắn kia họa có rất nhiều không đủ, đến nỗi Ân Huệ chỉ đương Ngụy Chiêm thập phần coi trọng đưa cho tổ phụ thọ lễ, khó được một cái ngày thường thành cao kiêu ngạo hoàng tôn chịu như thế đối đ ã i tổ phụ. Ân Huệ thật cao hứng, cười nói, ta họa không tới. Bất quá từ nhỏ nhìn không ít hoa, giúp ngài đánh giá một chút vẫn là có thể. Hai người liền ước hảo ngày mai hoàng hôn cùng đi thư phòng. Bởi vì là hè nóng bức thời tiết, ngày Cái Ngụy Chiêm trở về, đi trước v ọ t một cái tắm. Ân Huệ đã ở thư phòng chờ, trên bàn sách dọn xong văn phòng tứ bảo, còn có một mâm bọn nha hoàn vừa mới đưa lên tới thanh quả nho, từng viên có trứng cút như vậy đại, tinh ánh dị c h tấu. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Ân Huệ ngẩng đầu, nhìn đến Ngụy Chiêm thay đổi một kiện trà màu trang ao gấm. hắn rất ít xuyên loại này đạm sắc s i ê m g ý điề, lúc này thế nhưng hiện ra vài phần văn nhã tới, thực phụ họ a hắn kế tiếp phải làm sự. ân huệ đệ một viên quả nho cho hắn, quả nho màu xanh lơ sấn đến nàng đầu ngón tay trắng nón như ngọc, rất là đẹp. ngụy chiêm ánh mắt liền cũng theo tay nàng rơi xuống trên người nàng. hôm nay ân huệ xuyên kiện bạch đế thêu thanh liên áo ngoài, tố nhã h u y ể n chuyển nhẹ nhàng. ăn qua quả nho, ân huệ an tĩnh mà mải mực, ngụy chiêm cầm lấy bút vẽ. đem hắn tối hôm qua tân thiết tưởng kết cấu đơn giản vài nét bút phát họa với giấy tuyên thành phía trên gần chỗ là thương tùng cùng tiên hạ nơi xa là biển mây núi non ân huệ đứng ở ngụy chiêm bên cạnh chuyên chú mà nhìn trong chốc lát chỉ vào họa biển mây núi non kia phiến mặt ảnh nói ta cảm thấy nơi này có thể lưu b ạ c h ở thụ bên một bút phát họa ra sơn tuyến hình dáng liền có thể xông ra tùng cùng hạ tới ngụy chiêm theo nàng đề nghị nghĩ nghĩ gật đầu nói là nên như vậy sau đó hắn một lần nữa phô một trương giấy tuyên thành. sửa n h i cây tùng hình dạng, tiên h ạ c tư thái. người một khi đắm chìm ở sự tình gì, sẽ quên thời gian. ân huệ nhắc nhở nói, nên ăn cơm chiều. ngụy chiêm cũng không ngẩng đầu lên, người đi đi, ta đói bụng lại nói. ân huệ liền đi bồi b ọ nhỏ. hành ca nhi ngồi ở mẫu thân bên người, bảy cái nhiều tháng tuần ca nhi ngồi vào ca ca kia đem đ ặ c chế cơ m ghế, cũng bắt đầu ăn một ít cháo. n ư ơ n g cha đâu? hành ca nhi hỏi. ân huệ cười nói, cha ở vẽ tranh. h ọ a hảo đưa cho ông cố ngoại chúc thọ lễ. Hành ca nhi thọ lễ sớm chuẩn bị tốt, là một đầu chúc thọ thơ. Tiểu gia hỏa bồi đến thuộc đầu, chỉ còn chờ đi ông cố ngoại trước mặt biểu diễn. Hiện tại nghe nói cha muốn đưa h ọ a hành ca nhi liền cũng tưởng đưa h ọ a Ân huệ, vậy ngươi liền h ọ a viên đ ả o mừng thọ đi. Cái này đơn giản nhất. Sau khi ăn xong, hành ca nhi liền đi theo mẫu thân đi hậu viện thư phòng học h ò a đ ả o luyện tập đến thiên ám. Ân huệ kêu tiểu gia hỏa đi trước ngủ, ngày mai lại tiếp tục luyện. hai cha con đều phải đưa họa, câu đến ân huệ cũng tưởng họa điểm cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định cùng h à n h ca ca nhi hợp họa một bức đào mừng thọ đồ, nàng họa mặt khắc cảnh, cuối cùng làm hình ca nhi đem đào mừng thọ thêm đi. Vì thế ban ngày hai cha con đi làm việc hoặc đọc sách, ân huệ liền cân nhắc chính mình đào mừng thọ đồ.